Mộ ở trong lòng. Vì thiên lăng thậm chí liền hoa quốc công chúa cùng hoàng hậu mặt mũi đều không cho, nhưng là hiện tại, nàng lại dần dần mà có chút hoài nghi. Một người nam nhân nếu thật là đem một nữ nhân đặt ở trong lòng, là không đành lòng cũng không muốn nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Không nói dung cẩn đối thiên lăng thái độ trước nay đều thu không thượng có lễ, chính là ba năm trước đây kia đương ngực nhất kiếm suýt nữa muốn thiên lăng mệnh, còn có vừa mới bị dung cẩn cố tình tạo áp lực nội lực uy áp gây thương tích. Ngụy vô kỵ tuy rằng đối dung cẩn lược hạ tàn nhẫn lời nói, nhưng là kỳ thật thái độ nhưng xem như tương đương vững vàng. Tuy rằng nàng còn không biết chính mình cùng dung cẩn chi gian rốt cuộc tính cái gì, nhưng là một thanh y, y hiểu biết nếu hôm nay đổi thành chính mình bị ngụy vô kỵ gây thương tích nói, dung cẩn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ngụy công tử phú giáp thiên hạ, thủ tịch còn có này thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Hàn Tuyết lâu. Như vậy thế lực ngụy vô kỵ nếu thật sự huynh tấn toàn lực nói, dung cẩn chưa chắc thảo được hảo. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ đối với 3 năm trước đây Dung Cẩn suýt nữa giết cản lòng sự tình nhưng vẫn đều không có cái gì tỏ vẻ. Này ít nhất chứng minh, Ngụy Vô Kỵ cũng không như thế nào để ý thiên lăng, ít nhất, cũng không có hắn biểu hiện như vậy để ý. Nhìn một thanh ý gì như suy tư gì thần sắc, Dung Cẩn ăn vị dối tay đem nàng khuôn mặt nhỏ cấp trật trở về, Ngụy Vô Kỵ có cái gì đẹp, thanh thanh xem ta. Một thanh ý gì tức giận trừng hắn một cái, ngươi có cái gì đẹp. Dung Cửu công tử chắn nảng bản công tử ít nhất cũng coi như là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đi cái gì kêu có cái gì đẹp thanh thanh xem ta dung cửu công tử khí đô đô nói một hai phải làm thanh thanh đem ánh mắt rơi xuống chính mình trên người vị trí một thanh y rìa bất đắc dĩ chỉ phải ngẩng đầu nhìn hắn mang mặt nạ mặt có chút có lệ chấn an nói ừ vân ẩn công tử rất đẹp xì sì. phía sau dung tuyên cùng dung hoàng đều nhịn không được túi đầu buồn cười lên dung hoàng cười nói vân ẩn công tử cùng phu nhân cảm tình thật là làm người hâm mộ Này vân ẩn công tử đối với người ngoài luôn là một bộ ngạo khí khinh miệt tư thái, luôn là làm người cảm thấy cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận, nhưng là đối với vị này tương lai phu nhân, lại là một bộ phản phất tiểu nhi nữ tư thái, thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Dung cẩn nhàn nhạt, nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, lôi kéo một thanh y đi tay xoay người liền đi, thanh thanh, chúng ta trở về đi. Hai vị dừng bước. Mặt sau Dung tuyên cùng Dung Hoàng bước nhanh theo đi lên, Dung Hoàng cười nói, vân phu nhân. Bồn Vương còn có một chút sự tình muốn thỉnh giáo phu nhân. Không bằng một đạo hồi mộ hoa lâu như thế nào. Mục thanh y thì không sao cả gật gật đầu. Trong lòng đối với Dung Hoàng muốn hỏi sự tình cũng có cái đế. Vương ra muốn hỏi cái gì. Dung Hoàng cười nói, là cái dạng này. Tại hạ vừa mới thấy Vân Phu Nhân cùng Mạc Cốc Chủ tựa hồ rất là quen thuộc. Mục thanh y gì lắc đầu nói, cũng coi như không thượng quen thuộc. Lại nói tiếp, hôm nay mới là ta lần thứ ba thấy Mạc Cốc Chủ. Dung Hoàng tự nhiên là không tin. Dược vương cốc chủ tính cách lạnh nhạt bất cận nhân tình thanh danh bọn họ cũng không xa lạ một cái phía trước chỉ thấy quá hai mặt nữ tử sao lại dễ dàng như vậy là mạc vấn tình nhìn với con mắt khác mục thanh ý gì cũng không để bụng hắn tin hay không nàng nói cũng không phải lời nói dối hơn nữa lúc này đây nay thật là nàng cùng mạc vấn tình lần thứ ba gặp mặt thưa một lần ở kinh thành chỉ là nàng thấy được mạc vấn tình mặc vấn tình cũng không có nhìn đến nàng tự nhiên là không tính phía trước nghe mạc cốc chủ nói cô nương cùng hắn có ân cứu mạng. Dung tuyên hoài nghi hỏi, này mục thanh y gì liền tính là hoa quốc hoàng đế thân phong công chúa, cũng bất quá là cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, có tài đức gì có thể cứu dược vương cốc cấp chủ. Mục thanh y lìa cười nói, bất quá là trùng hợp cùng mạc cốc chủ cùng nhau gặp được một chút sự tình, chỉ có thể xem như tự cứu thôi. Hùng chi, kia cũng là ta thị vệ công lao, nếu là ta một mình một người nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Dung tuyên gật gật đầu, đối với mục thanh y gì giải thích miễn cương xem như tiếp thu. Xem ra cái này một thanh y gì sát thật là cùng mạc vấn tình không có gì quan hệ. Dung Hoàng cùng Dung tuyên liếc nhau, đáy mắt đều có chút thất vọng thần sắc. Vị này đó là một cô nương sao. Một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên, chi gian đường phố một khắc đầu, mấy cái nam nữ vây quanh một cái bạch y y nữ tử bước chậm đã đi tới. Một thanh y xoa xoa giữa mày, quỷ dị cảm thấy nàng kia trên người bạch y y bộ dáng có chút quen mắt. Do dự một chút, nghiêng đầu xem này Dung cần hỏi ta có phải hay không hẳn là còn một cái nhan sắc quần áo chỉ cần nghe trong gió nhẹ thổi qua tới nhàn nhạt dư vị một thanh y lìa liền có chút minh bạch người tới thân phận tựa hồ chung tình với mặc vấn tình nữ nhân đều thích đan mặc một thân bạch y lìa như vậy túi đầu nhìn xem chính mình trên người bạch y lìa thực dễ dàng nộ thương a ta là một thanh y lìa vị cô nương này là một thanh y tiến lên một bước nhàn nhạt hỏi bạch y lìa nữ tử ngạo ngẫy nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái trầm giọng nói ta là tô vấn Nếu là mấy ngày trước, này nữ tử như vậy trả lời một thanh y tất nhiên muốn ở trong lòng khó xử sau một lúc lâu, tố vẫn là ai? Nhưng là lúc này cũng đã đã biết, tố vấn đúng là Dược Vương Cốc hai vị trưởng lao chi nhất, cũng là lần này đi đầu hám hại Mạc Vấn Tình người. Mạc Vấn Tình mới vừa tặng nàng một chậu hoa lúc này liền tìm tới cửa tới, xem ra lần này cái gọi là phản loạn cũng bất quá là vì yêu sinh hận thôi. Chỉ là một thanh y y nhưng thật ra không nghĩ tới, Dược Vương Cốc trưởng lão cư nhiên sẽ như thế tuổi trẻ nhìn ra hắn nghi hoặc thái sử hành cơ linh vọt đến nàng phía sau đệ thấp thanh âm nói dược vương quốc quản y y thuật chính là linh su trưởng lão tố vấn trưởng lão quản sự dược vương quốc hàng ngày sự vụ đối y y thuật yêu cầu cũng không nghiêm khắc trên thực tế lịch đại tố vấn trưởng lão y y thuật đều là thường thường thử hỏi nếu là một thế hệ danh y ai còn có nhàn tâm đi xử lý cái gì hàng ngày về vặt Mục thanh y y khẽ gật đầu lại cười nói tố vấn trưởng lão có gì chỉ giáo mặc vấn tình ở nơi nào tố vấn trầm giọng hỏi một thanh y có chút kinh ngạc nhún mày, nói: tố vấn trưởng lão lời này hỏi kỳ quái, tại hạ cùng mạc cốc chủ bất quá là sơ dao, như thế nào biết dược vương cốc chủ rơi xuống? tố vấn nhìn lướt qua một thanh y phía sau thái sử hành trong tay phủ mặc yêu, đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét thần sắc. mạc vấn tình từ nhỏ đến lớn liền một cây thảo đều không có đưa quá cấp cô nương khác, cư nhiên sẽ đưa một chậu quý báu hoa cấp một cái bèo nước gặp nhau cô nương, đương nàng là ngốc từ sao? mạc vấn tình đánh cắp dược vương cốc trí bảo cửu tiêu tiên chi. Một cô nương nếu là không nghĩ tự tìm phiền thoái, tốt nhất vẫn là mau chút nói ra mạc vấn tình rơi xuống. Tố vẫn lạnh lùng nói. Một thanh y dì dơ tay ngăn lại muốn mở miệng rung cẩn, cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai dược vương cốc chính là như vậy không nói lý, khó trách mạc cốc chủ hiện giờ hết đường chối cãi. Ta nhưng thật ra không biết, thân là cốc chủ cư nhiên còn có thể bị thuộc hạm như thế bức bách. Thế nhưng muốn dĩ hạ phạm thượng, cần gì phải nói như thế đường hoàng. Tố vẫn đỏ mặt lên, hung hăng mà trừng mắt một thanh y cắn răng nói Một cô nương không cần ngậm máu phương người, cái gì dĩ hạ phạm thượng. Tin khẩu nói bậy. Nga. Chẳng lẽ mạc cốc chủ không phải dược vương cốc cốc chủ? Dược vương cốc lịch đại cốc chủ không phải họ mạc. Mạc cốc chủ là dược vương cốc người thừa kế duy nhất, hiện tại lại bị cái gì đánh cắp trong cốc trí bảo lý do mãn giang hồ đổi giết, thật là buồn cười. Dược vương cốc chẳng lẽ không phải mạc cốc chủ độ vật. Chớ nói rốt cuộc có hay không cái gọi là kiểu tiêu tiên tri, liền tính là có. Liền tính thật là hắn mang đi kia cũng là hắn quyền lợi đi, tố vấn hừ lạnh một tiếng nói, bất luận kẻ nào đều không được thiện động cửu tiêu tiên chi, là trước đây cốc chủ lưu lại quy củ, mạc vấn tình tự tiện đem hắn mang đi chính là bất hiếu, như thế nào còn bồi làm dược vương cốc chủ? Mục thanh y gì có chút dở khóc dở cười, dược vương cốc là mạc gia tổ tiên cực cực khổ khổ thành lập, nguyên lai thân là thuộc hạ nói một câu không xứng, dược vương cốc liền phải sửa họ. chiếu tố vấn trưởng lao ý tứ, nếu là hoàng đế tùy tiện dùng tổ tiên đều liên tiếp dùng đồ vật có phải hay không khắp thiên hạ người đều phải bóc can lên tạo phản. Một cô nương nói cẩn thận. Dung Hoàng sắc mặt có chút khó coi nói, chỉ là nhìn về phía kia Tố Vân ánh mắt cũng có chút âm trầm. Một thanh y di sinh đẹp cười, đối Dung Hoàng ấy này nói, xin lỗi, nhất thời nói lỡ. Tố Vân bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, cũng không muốn lại cùng nàng dây dưa, thư nhẹ một tiếng nói, bổn trưởng lão không muốn nghe ngươi này đó hầu ngôn loạn ngữ, ngươi chỉ cần nói cho ta mạc vấn tình ở nơi nào là được. ta không biết. Một thanh y gì hề đạm nhiên nói. Người. Tố vấn chừng mắt một thanh y lìa rửa sạch thoát tục dung nhan, đáy mắt tràn đầy ghen ghét quan mang, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dơ tay, một đạo màu xanh nhạt bột phấn từ nàng trong tay háo lao ra, lao thẳng tới một thanh y gì ở mặt mà đến. Bên cạnh, dung cẩn dơ tay một tay đem một thanh y ôm nhập chính mình trong lòng ngực, trong tay quạt xếp một trường, kinh lực nhẹ thở, những cái đó bột phấn còn không có dính vào mặt quạt đã bị một đạo kình phong cấp quát trở về. May mắn kia tố vấn thân thủ còn tính nhanh nhẹn, bay nhanh tránh ra. Chỉ là hắn phía sau một thanh niên nam tử lại tao hương, ôm mặt ngã trên mặt đất kêu dên lên. Dược vương cốc trưởng lão liền điểm này bản lĩnh, còn dám ra tới mất mặt xấu hổ. Ôm một thanh y yề, dung cẩn nhàn nhạt nhìn chầm chầm tố vấn, trong mắt tràn đầy sắc khí. Tố vấn sắc mặt cũng là thập phần khó coi, nàng thân là dược vương cốc hai vị trưởng lão chi nhất, dược vương cốc cốc chủ một chút nói một không hai nhân vật có từng chịu quá như thế nhục nhã. Dược vương quốc xưa nay độc lập hậu thế ngoại, đừng nói là giống nhau người trong giang hồ, chính là danh môn thế gia trưởng môn gia chủ thậm chí là trong hoàng thất người đối bọn họ cũng là cung cung kinh kính, có từng từng có như thế nan kham thời điểm. Người là người nào? Dám như thế nói ta? Ở đây mọi người, cơ hồ đều ở đồng thời đối nàng đầu đi đồng tình ánh mắt. Hoàng phi nữ nhân này vẫn là cái mỹ nhân, cư nhiên như thế kiến thức hạn hẹp, kiến thức hạn hẹp còn chưa tính, có thể trở thành nàng là hàng năm ngốc tại dược vương quốc không biết thế sự sao nhưng là nàng cư nhiên liền người sắc mặt đều sẽ không xem, vân ẩn như vậy rõ ràng chính là thuộc về không dễ chọc kia một loại sao? Kỳ thật cho dù tố vẫn sẽ xem người sắc mặt, cũng sẽ không đem dung cẩn xem ở trong mắt, bởi vì ở nàng cảm nhận chung trên đời này dám đắc tội dược vương cốc người còn không có mấy cái, vân ẩn công tử như vậy, tuy rằng trên giang hồ thanh danh không nhỏ, nhưng là độc lai độc vãng một cái người cô đơn lại sao lại làm nàng kiên kỵ? Nghe xong nàng lời nói, dung cẩn lại kỳ dị cũng không có sinh khí, trong mắt vừa chuyển. Bên môi ngược lại câu ra một kêu mỉm cười, ta là ai không quan trọng, ngươi không phải muốn biết mạc vấn tình rơi xuống sao. Tố vẫn ánh mắt sáng lên, nói, ngươi biết. Dung Cẩn nhướng mày nói, trên đời này không có nhiều ít bản công tử không biết sự tình, bất quá, ta chỉ sợ ngươi hiện tại qua đi muốn tới không kịp. Tố vẫn sừng sốt, có chút khó hiểu hỏi, cái gì không còn kịp rồi. Dung Cẩn hỏi, tiết thải ý đi ngươi biết là ai sao? Tố vấn nhíu như mày, dược vương cốc cốc quy nghiêm ngặt. Nàng càng không phải những cái đó yêu cầu thường xuyên ra ngoài y lìa giả, lúc này đây vẫn là nàng bình sinh lần đầu tiên xuất gốc, ngay cả trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh vân ẩn công tử đều không rõ ràng lắm huống chi là tiết thải y lìa dùng cẩn tươi cười thân thiết nói, tiết thải y lìa là thải y, y các các chủ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Nét mặt tuyệt diễm, có thể nói tuyệt sắc. Càng quan trọng là, đối mặt cốc chủ si tâm một mảnh, lần này tuy rằng các đại môn phái đều cùng mạc cốc chủ không đối phó. Nhưng là vị này tiết các chủ lại vẫn như cũ đối mạc cốc chủ không rời không bỏ. Lúc này, hai vị này nói không chừng nhìn tố vấn sắc mặt theo hắn nói biến ảo không ngừng, Dung cử công tử càng thêm sung sướng đi lên, lại nói tiếp, hôm qua chúng ta còn gặp qua tiết các chủ, bạch y phiên nhiên nét mặt chiếu người, cùng mạc cốc chủ thật sự là có thể nói biết nhân. Người biết bọn họ ở đâu? Tố vấn thanh âm có chút căng trắng hỏi. Dung cần nói, tố vấn trưởng lao chỉ cần tìm được thải y các, tự nhiên là có thể biết mạc cốc chủ ở đâu. Liên tính không biết, chỉ cần thải ý các chủ có việc. Ân hử, thải ý, ý các chủ đối Mạc Cốc chủ si tâm một mảnh, Mạc Cốc chủ tổng sẽ không làm như không thấy. Đạt tạ. Tố Vân chắp tay nói, nhìn thoáng qua bị Dung Cẩn hộ trong ngực chung một Thanh Y, tuy rằng đối Mộc Thanh Y ỷ Dung Mạo cùng Mạc vẫn tình đưa hoa cho nàng sự tình rất có chút ghen ghét, nhưng là hiển nhiên Vân ẩn trong miệng cái kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân càng thêm quan trọng một ít. Tố Vân chỉ phải vội vàng mang theo người đi rồi. Nhìn gào thét mà đi dược Vương Cốc mọi người, ở đây tất cả mọi người một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn vân ẩn công tử này cũng quá mang thù đi Mượn đao giết người nguyên lai còn có thể như vậy dùng cái này tố vẫn thân là dược vương cốc trưởng lão liền tính bản thân năng lực vô dụng bên người người tài ba tuyệt đối không ít mà tiết thải thì thân là nữ tử có thể ở trong chốn giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải cái gì dễ dàng hạ người nhẹ nhàng hai người kia còn đều là trung tình với mạc vẫn tình này hai người nếu là đánh lên tới chỉ sợ thật sự là không chết không ngừng Rất nhiều thời điểm, nữ nhân đối phó nữ nhân thủ đoạn kỳ thật xa so nam nhân đối phó nữ nhân càng thêm tàn nhẫn. Thanh Thanh, ngươi đoán Tiết Thải Y đi cùng Tố Vân ai chết trước? Dung Cửu công tử phảng phất không nhìn thấy mọi người hoảng sợ ánh mắt, cười tủm tìm hỏi. Mục Thanh Y thì híp mắt trầm ngâm một chút, nói, hẳn là Tiết Thải Y thì đi. Tiết Thải Y thì võ công là không tồi, nhưng là còn không có hảo đến có thể cùng Dược Vương cốc chống lại nông nỗi. Thái sử Hành Sen mồm nói, kia nhưng không nhất định. Tiết thải y có thể ở trên giang hồ lang bạt nhiều năm như vậy, cũng có nàng độc môn tuyệt kỹ, tố vấn nếu là liền như vậy xông lên đi, hiệu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Dung Cần mỉm cười tính toán nói, mặc kệ ai chết ai sống đều là một chuyện tốt, đương nhiên nếu hai người cùng chết liền lại hảo đã không có. Ân, Thanh Thanh, ngươi nói như vậy có tính không mạc vấn tình thiếu bản công tử một cái đại nhân tình. Mục Thanh Y có chút vô lực nói, ngươi nói tính liền tính đi. Chỉ là kiểu công tử ngươi thật sự không phải bởi vì trừ bỏ mai ánh tuyết không còn có cô nương trung tình với ngươi mà ghen ghét mạc vấn tình diễm phúc sao. Không có cô lý sẽ dung kiểu công tử một phen hồ ngôn loạn ngựa sẽ dẫn ra nhiều ít tranh đấu, dung cẩn tâm tình sung sướng lôi kéo một thanh y y làm lơ muốn nói lại thôi dung tuyên cùng dung hoàng hai người hồi mộ hoa lâu đi. Hiện giờ bành thành phẩm cúc hội hạ màn dư lại chính là kiểu tiêu tiên chi sự tình. Người trong giang hồ sự quan phục quản không được, dù sao chết thương cũng không phải bành bình dân. Đỗ Ngọc Đường cũng liền không tính toán lấy chính mình dưới trướng thủ hạ mệnh đi đối phó này đó người trong giang hồ. Chỉ là mịt mờ ám chỉ chỉ cần không thương cập bình dân, quan phủ mặc kệ giang hồ tranh đấu. Có quan phủ tỏ thái độ, các môn các phái càng thêm xoa tay hầm hè lên. Chuyện tới hiện giờ đã không mặc vấn tình hoặc là kiểu tiêu tiên chi sự tình. Các môn các phái đều tử thương không ít người ở mặc vấn tình trong tay, nếu là không cho ra cái công đạo, ai đều đừng nghĩ liền dễ dàng như vậy chấm dứt việc này. Mộ hoa lâu sau thanh Án thư mặt sau, một thanh y chính chấp bút múa bút, thần sắc bình tĩnh đạm định, lại cho người ta một loại chỉ trích phương tù đại khí cùng danh môn sĩ tộc phong nhã. Như vậy khí độ không thể nghi ngờ là chỉ có như cố ra như vậy danh môn vọng tộc mới có thể đủ bồi dưỡng ra tới danh sĩ phong độ. Dung Cẩn dựa vào án thư, túi đầu nhìn một thanh y vẻ vẽ tranh, đáy mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Nghĩ nghĩ, Dung Cẩn vươn tay tới nắm lấy một thanh y cầm bút tay, thản nhiên trên giấy di động. Một thanh y ngẩn ra một chút cũng liền thả lỏng tùy ý, dung cẩn nắm tay nàng vẽ tranh, một đoá quyến rũ rồi lại quỷ dị lộ ra vài phần bá đạo hoa cúc tím chậm rãi trên giấy bảy biện ra tới. hai người phong cách cũng không tương đồng, một thanh y phong cách tuấn tú thanh nhã, mang theo văn nhân đoan trang cùng tiểu sái, mà dung cẩn phong cách lại là thập phần bá đạo kiêu ngạo, hai loại bất đồng phong cách ở hơi mỏng giấy tuyên thành thượng quỷ dị dung hợp, thế nhưng làm này trên giấy hoa cúc tím so đặt ở cách đó không xa cửa sổ liền mặc yêu càng nhiều vài phần tà mị lực hấp dẫn. Một thanh ý rìa nhìn thủ hạ vừa mới lạc thành bức họa cuộn tròn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Dung Cẩn từ nàng trong tay gỡ xuống bút phóng tới một bên, hảo tâm tình đem người vòng nhập trong lòng ngực vừa lòng đánh giá trên bản hoa cúc tím đồ, cười nói: Thanh Thanh quả nhiên cùng bản công tử Tâm hữu Linh Tê. Một thanh ý rìa sinh đẹp cười, có chút hổ thẹn nói: Cựu công tử nếu là lấy họa mà sống, nhất định trở thành một thế hệ tay cự phách. Lời này lại không phải khen tặng, từ trước chưa thấy qua Dung Cẩn bản vẽ đẹp thanh ý cũng chỉ đương hắn cũng không am hiểu vẽ tranh. Rốt cuộc vẽ tranh chuyện như vậy kỳ thật vẫn là yêu cầu danh sư chỉ điểm, rất khó không thể dạy cũng hiểu. Nhưng là hiện giờ mới biết được, đơn luận bút lực bọn họ có lẽ không phân cao thấp, nhưng là nếu luận khí thế nàng kém dung cẩn còn xa thật sự. Dung cửu công tử chút nào cũng không kiếm tốn, cười nói, bản công tử làm cái gì đều là một thế hệ tông sư. Bất quá bản công tử họa đến tốt nhất vẫn là Mỹ nhân đồ. Quay đầu lại cấp thanh thanh họa vài phần tốt không. cửu công tử thường xuyên cho người ta họa Mỹ nhân đồ. Một thanh y dìa nhúng mày. Mới không có, trừ bỏ thanh thanh ai còn có tư cách làm bản công tử họa. Cái này cần thiết làm sáng tỏ, hắn mới không phải thích nơi nơi niêm hoa nhạ thảo ăn chơi chắc táng công tử. Kia xin hỏi dung cửu công tử từ chỗ nào đến ra người truy am hiểu họa mỹ nhân đột như vậy kết luận. Một thanh y dìa nhàn nhạt hỏi. Dung cửu công tử trước mắt, bản công tử họa chính mình. Một cô nương lại một lần quỷ gối ở dung cửu công tử cường đại tự luyến cùng ra mặt dày dưới. Hoác su. Lắc đầu Mục thanh y đi nhẹ dọng chuyển đến bên ngoài hoác su. Một cô nương. Hoa su thực mau xuất hiện ở thư phòng cửa. Mục thanh y cẩn thận đem họa đưa cho nàng nói, đem cái này phiếu hảo đưa đến ngoài thành đi cấp vị kia lão tiên sinh, mặt khác, lại đưa 2.000 ngàn lượng ngân phiếu qua đi. Mặt khác, chuyển cáo vị kia lão tiên sinh, chờ đến chúng ta tìm được mặc yêu, chắc chắn phái người lại đưa một gốc cây cho hắn. Này cây mặc yêu giá trị xa xỉ, bọn họ những người này nhưng thật ra không thèm để ý một chút ngân lượng. Cầm đi nhân giá hoa nhi lại là ai cũng chưa nhớ tới muốn trả tiền. Một cô nương như thế có tâm, sao không đem kêu buồn Mạc Yêu trực tiếp còn cấp lao tiên sinh. Ngoài cửa, thái sử hành đi vào tới vừa mỉm cười nói. Một thanh y gì lắc đầu nói, tuy rằng này Mạc Yêu đã không có hoa đậu, nhưng là lúc này lại đưa trở về cấp lao tiên sinh chỉ sợ cũng chỉ sẽ cho hắn gây hoạn. Mạc Yêu quý báu lại ở hội hoa thượng trừ bỏ như vậy nổi bật, lúc này trả lại trở về chỉ sợ vị kia lao tiên sinh mới càng thêm không được căn bình. Thái sử hành gật gật đầu, có chút khâm phục nói, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Một cái mỹ lệ nữ tử đấy lòng thuần thiện là chuyện tốt, khó được chính là còn thận trọng như phát hơn nữa cũng không thiên chân. Trên đời này nguyên bản liền có rất nhiều người, tự cho là thiện lương lại không màng hậu quả, ngược lại là đưa tới làm lơ phiên toái. Nhìn nhìn lại Hoắc Xu thật cẩn thận phùng ở trong tay hoạ, cho dù là văn thải hơn người Thái sử công tử cũng không thể không tán một tiếng hảo họa Mỉm cười nhìn Hoắc Xu nói. Hoác cô nương chỉ sợ không quen thuộc này trong thành bồi tranh địa phương, không bằng tại hạ cùng đi cô nương cùng đi. hoa su cũng không thèm để ý, nàng sắc thật là không rõ lắm này đó, hơn nữa đối với thi họa này đó cũng hoàn toàn không quá hiểu, có người nguyện ý dẫn đường tự nhiên là không thể tốt hơn. Thái sử hành nhìn xem trong phòng hai người, có chút cảm khái lắc lắc đầu, đi theo Hoác su đi ra cửa. Nhìn hai người đi ra ngoài, dung cẩn nhìn xem một lần nữa làm xuống dưới có tính toán một thanh ý đi hề, nhíu mày, cười nói, thanh thanh. Chúng ta đi xem diễn đi. Xem diễn. Mục thanh y thì mày. Dung cẩn cười nói, hiện giờ này bành thành chính là trò hay liền đại, bỏ lỡ kia một hồi đều đáng tiếc ca. Mục thanh y liền ngưng mi hỏi, ngươi biết Mạc Vấn Tình hiện giờ ở đâu? Dung cẩn tức khắc suy sụp hạ mặt, thanh thanh quả nhiên coi trọng Mạc Vấn Tình sao. Cái kia diện than khối băng nhi chỗ nào có bảng công tử lớn lên đẹp. Thanh thanh xem hắn còn không bằng xem ta đâu. Cựu ra mục thanh y thì có chút đau đầu nhìn trước mắt nhu nhược đáng thương nam nhân một ngày không làm ngươi sẽ chết sao? dung cẩn hừ hừ một tiếng kéo một thanh y liền nói kia chúng ta đi thôi còn không phải là khối băng diện than mặt sao? không có mạc vấn tình tương đối như thế nào sẽ càng thêm sấn đến bản công tử tư dung tuyệt đại đâu banh thanh tới gần thành biên một chỗ không nâng lên mắt khách điểm la thải y các tạm thời đặt chân địa phương tiết thải y tuy rằng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhưng là nàng tính cách kiêu căng trừ bỏ mấy năm trước gặp qua mạc vấn tình từ đây vừa gặp đã thương bên ngoài đối ai đều không yêu phản ứng Cũng chi một đám nữ nhân cũng không có gì quá nhiều sản nghiệp, Thải Y các nhật tử quá cũng hoàn toàn không thập phần dư giả, tự nhiên không thể ở tại trong thành sang quý trong khách sạn. Chỉ là tìm một nhà không nâng lên mắt khách điểm bao xuống dưới đặt chân. Tiết Thải Y nghi, ngươi đi ra cho ta. Tiết Thải Y nghi đang ngồi ở lầu 2 trong phòng trang điểm. Thân là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, dung nhan dần dần già đi là nàng vô pháp tránh cho bi kịch. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra nàng vẫn như cũ diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết Nàng kêu Mỹ lệ dung nhan thượng yêu cầu thi son phấn càng ngày càng nhiều, nguyên bản trắng nón như ngọc vô cùng mịn màng ra thịt cũng dần dần mà bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng không bao giờ có thể vào 15-16 tuổi mới ra giang hồ chính là thời điểm giống nhau không thi phấn trang kiêu ngạo xuất hiện trước mặt người khác. Người nào? Nghe được có người kêu tên của mình, tiết thải y sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Phía sau hầu hạ nữ đệ tử vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vội vã tới bẩm báo nói, khởi bẩm các chủ. Là một người tuổi trẻ nữ tử, mang theo vài người. Nói là dược vương cốc tố vấn trưởng lão. Tiết thải y hư nhẹ một tiếng đứng dậy, có chút chán ghét nói, tố vấn. Nàng như thế nào tới? Lúc trước nàng đi dược vương cốc cầu mạc vấn tình chữa bệnh cũng là gặp qua tố vấn. Bất quá lúc ấy tố vấn còn bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại đối nàng mặt sưng mày xỉa, nơi trốn làm khó dễ. Không nghĩ tới cái kia nha đầu cư nhiên thành dược vương cốc cấp chủ. Đem trong tay cây châm hướng trên bàn một phương. Tiết thải y đi đứng dậy sửa sang lại quần áo, xoay người liền đi ra ngoài, đi, đi xem. Dưới lầu, Tố vẫn lạnh mặt cùng thải y đi các mọi người rằng co. Trên lầu đống dương truyền đến một tiếng quyến rũ cười nhạt. nguyên lai là dược vương cốc Tố vẫn cô nương, như thế nào lại thời gian đại giá quang lâm ta thải y đi các. Tố vẫn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái tư thái quyến rũ bạch y đi nữ tử từ trên lầu chậm rãi mà xuống, thần thái đôi mắt đẹp gian đều là nàng như vậy tuổi tác sở không có phong tình. Chỉ là. Là ngươi. Nàng gặp qua nữ nhân này, tuy rằng đã đã nhiều năm, nhưng là nàng còn nhớ do nữ nhân này lúc trước ở dược vương cốc muốn cầu dẫn cốc chủ sự tình. Không nghĩ tới nàng chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, sớm biết rằng, lúc trước ở dược vương cốc nên giết nàng. Tố vấn đấy mắt xẹt qua một tia sắc ý. Tiết thải ý nhấp môi cười nói, cũng không phải là ta sao. Nghe nói tố vấn cô nương cầu hãy không được liền cấu kết người ngoài phản bội mạc cốc chủ, thật là làm bản các chủ xem thế là đủ rồi à. Tố vấn sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, mặc vấn tình ở nơi nào. Tiết thải y ghi ngẩn ra, cười lạnh nói, mặc cốc chủ rơi xuống, ta như thế nào sẽ biết. Tố vấn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết sao, người nữ nhân này vẫn luôn chẳng biết xấu hổ quấn lấy cốc chủ, như thế nào sẽ không biết nàng ở nơi nào. Tiết thải y giận cực phản cười, khanh khách tiếng cười như chuông bạc kim hai, ta lại như thế nào chẳng biết xấu hổ cũng sẽ không thẹn quá thành giận, không chiếm được nhân gia tâm liền thương tổn nhân ra đi. Con tuổi nhỏ tâm địa ngoan độc đến tận đây, may mắn mạc cốc chủ không mắt bị mù coi cho ngươi, bằng không cưới như vậy một cái độc phụ, ban đêm nên như thế nào ăn gối. Ta đó là biết mạc cốc chủ rơi xuống lại như thế nào. Dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ngươi tìm chết. Tố vẫn nổi giận nói. Sợ ngươi không thành. Tiết thải y ghi nâng cầm lên, lạnh lùng nói. Một lời không hợp, hai nữ nhân lập tức liền động khởi tay tới. Hai người bên người đều có không ít thuộc hạ nhìn đến chủ tử đánh nhau rồi tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, cũng đi theo động khí tay tới. Trình gian khách điếm tức khắc loạn thành một đoàn, huyết quang vang khắp nơi. Nữ nhân đối phó khởi nữ nhân tới quả nhiên so nam nhân đắc hơn, tiết thải y y võ công so tố vấn cao, chiêu chiêu hướng tố vấn yếu hại tiếp đón. Tố vấn trên người hiếm lạ cổ quái độc rất nhiều, tuy rằng thủ pháp không kịp nhưng là lại một lần một lần đều hướng tiết thải y y trên mặt tiếp đón, trong lúc nhất thời cũng làm cho tiết thải y y luống cuống tay chân Dư lại người liền càng không cần phải nói, trực tiếp hôn chiến thành một đoàn. T. Tiết thải y ghi trong tay roi dài không chút nào thương tiếc ở tố vấn trên người lưu lại một đạo vết máu, đồng thời biện sao gai ngược cũng đem tố vấn trên người bạch y ghi lôi ra một cái khẩu tử. Tiết thải y ghi đắc ý nhướng mày nói, dược vương cốc trưởng lão. Cũng bất quá như thế. Người cái này trưởng lão chi vị là thượng một thế hệ trưởng lão làm việc thiên tư đi. Dược vương cốc thượng một thế hệ trưởng quản hàng ngày sự vụ trưởng lão đúng là tố vấn tổ phụ. Tố vẫn trầm khuôn mặt, không chút do dự thay quần áo nhan sắc. Một cái tinh xảo bình xứ quăng ngã toái trên mặt đất, bán khởi nước thuốc lại hung hăng bỏng rắt tiết thải y cánh tay thương làn da, đau đến tiết thải y sắc mặt từng đợt trắng bệnh. Ngươi cũng chẳng ra gì, bà thiếm trung niên lão bà, trên mặt muốn thi nhiều hậu phân mới có thể che giấu ngươi nếp nhăn. Muốn hay không buồn cô nương bố thí ngươi một cái dưỡng nhan đàn. Tố vẫn không lưu tình chút nào châm chọc nói. nha đầu thúi, tìm chết. Tiết thải ý, ý nhất thống hận chính là người khác để chính mình tuổi tác, cái này tố vấn hiển nhiên là vừa lúc chọc chúng nàng đau đớn, trong tay roi dài dương lên, tiên ảnh tre trời lấp đất cuốn hướng tố vấn. Đối diện cách đó không xa nóc nhà thượng, dung cẩn một tay ôm một thanh ý, ý, ý một bàn tay trong lòng phóng hương giòn hạt dưa cung cùng nhau xem diễn thanh thanh nghiến răng. Ban ngày ban mặt, một đen một trắng lưỡng đạo bóng người ngồi ở nóc nhà thượng vẫn là tương đương thấy được, chỉ là hiện giờ bảnh thành trong ngoài người trong giang hồ đều được sắc thông thông. Nhưng thật ra không có người đối nhàn dối hai người báo lấy kỳ quái ánh mắt. Thanh thanh, thế nào? Tuyết đồ ăn một tay roi khiến cho cũng không tệ lắm đi. Càng không tồi chính là chịu ở tố vấn trên người. ân tố vấn độc thuật cũng không tồi, nếu có thể lại chuẩn một chút thì tốt rồi. Nếu là này đó độc ở mạc vấn tình trong tay, mười mấy thải y các cũng đã sớm diệt môn. Cho nên nói, tố vẫn quả thực là cái phế vật. Võ công không được, liền sử độc đều không được, khó trách mạc vấn tình trướng mắt nàng. Mục Thanh Y rìa dựa vào Dung Cẩn ngồi, nghe Dung Cẩn thao thao bất tuyệt lời bình thường thường túi đầu đi xuống xem một cái. Nàng đối nữ nhân đánh nhau không có hứng thú, chỉ cần biết rằng cái tiếp nhận là được. Nhưng là Dung Cửu công tử hiển nhiên rất có hứng thú nhìn hai cái mỹ nhân ở trước mặt hắn dần dần điêu tàn. Thải Y các muốn tiêu diệt môn đi lúc này đây. Mục Thanh Y rìa nhớ mày nói. Dung Cẩn không thèm để ý nhún vai nói, hẳn là đi. Thải Y các tổng cộng cũng bất quá mấy chục hào người. Hơn nữa nếu tiết Thải Y đã chết. Liền tính không diệt môn cũng không sai biệt lắm. Chọc phải dược vương cốc, thải y các muốn toàn thân mà lui đều không được. Bất quá, tiết thải y trước khi chết lộng chết Tố Vân hẳn là vẫn là dư giả. Nhưng là, rất nhiều thời điểm luôn là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Liền ở dung cựu công tử vừa lòng nhìn tiết thải y hay một roi bổ về phía Tố Vân chán thời điểm. Một cái thanh thúy giọng nữ bóng dưng vang lên, tiết các chủ. thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy một đạo thanh ảnh thoảng qua. Nguyên bản hẳn là đánh hướng tố vấn roi bị người ngạnh sinh sinh trộn vào trong tay. Một cái thanh y diền nữ tử thần sắc bình tĩnh đứng ở tiết thải y cùng tố vấn chi gian, thon dài như ngọc bàn tay trắng bị bện sao thứ chát ra điểm điểm vết máu. Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tố vấn tránh được một tiếp, nhìn người tới sắc mặt biến đổi, kinh ngạc hỏi. Đều dừng tay. Thanh y diền nữ tử nhìn trước mắt nơi nơi là huyết bộ dáng, nhíu mày trầm giọng nói. Này thanh y diền nữ tử ở dược vương cốc hiển nhiên cũng rất có hy vọng. Số vấn mang đến người chỉ là do dự một chút liền bay nhanh thối lui đến hai người phía sau. Thải y các người tự nhiên cũng không hảo lại theo đuổi không bỏ, chỉ là nguyên bản mấy chục người thải y các hiện tại chỉ còn lại có không đến 10 cái người, mà dược vương cốc bên kia cũng thiệt hại 7-8 cá nhân. Gặp qua Linh Xu trưởng lão. Nguyên lai, like, này nữ tử lại là dược vương cốc trung nhị trưởng lão chi nhất Linh Xu. Nóc nhà thượng, mong muốn trò hay bị người phá hư, dung tiểu công tử tức khắc giận dữ. Mặt nạ Hạ Tuấn Mỹ dung nhan tràn đầy hung ác nham hiểm chi khí, nghiến răng nghiến lợi nói, bản công tử chán ghét nữ nhân này. 129 chất vương hợp tác. Lại nói, phía dưới bị Dung Cửu công tử chán ghét nữ tử đúng là dược vương cốc hai vị trưởng lão chi nhất Linh Xu trưởng lão. Cũng chớ trách gan ổn mấy trăm năm dược vương cốc hiện giờ như vậy việc lạ liền phát. Từ cốc chủ Mạc vẫn tỉnh, hạ đến hai vị trưởng lão Linh Xu Tô vấn, tấn đều là bất mãn ba mươi thanh niên nam nữ. Tuy rằng rất nhiều người trẻ tuổi không mừng trưởng đối cả tay Nhưng là tục ngữ cũng nói rất đúng, nhà có một lao như có một bảo. Dược vương cốc mấy trăm năm qua đại khái đều chưa bao giờ ra quá như thế tuổi trẻ cốc chủ cùng trường lao, mà cốc chủ mạc vẫn tình lãnh tâm lánh tỉnh trừ bỏ nghiên cứu y y thuật cùng độc thuật, cơ hồ đối cái gì đều không có hứng thú, tình huống như vậy hạ há có thể không loạn. Nhìn thấy Linh Xu, Tố vẫn lại là lỏng một ngụm. Nàng từ nhỏ cơ hồ không có ra quá cốc, như thế nào biết bên ngoài hiểm ác. Thải y các còn chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu bang phái. Này một phen giao thủ chính mình suýt nữa liền tặng mệnh, biểu tỷ người mau giết nàng. Tố vấn võ công độc thuật đều vô dụng, nhưng là Linh Xu lại không giống nhau. Linh Xu sớm mấy năm cũng thành ở trên giang hồ hành tẩu quá, võ công tự nhiên không kém. Mà có thể trở thành dược vương cốc một vị khác chuyên môn trưởng quản y dìa giả trưởng lão Linh Xu y lý thuật càng là chỉ ở sau mạc vấn tình, nhưng nói là lúc ấy số một số hai thiên tài. Sớm chút năm ở trên giang hồ thời điểm còn phải một cái bàn tay trắng quan âm tiếng khen. làm càn. Linh Xu nhìn mặt mày thanh tú gương mặt hiền tử, nhưng là đối với Tố vẫn lại một chút cũng không khách khí, một bạt thai hung hăng mà quăng qua đi, cả giận nói, ngươi còn không có nháo đủ. Tố vẫn bị nàng giả một bạt thai ném lại đây tức khắc cấp đánh lốc, bụng mặt ngơ ngẩn nhìn Linh Xu. Linh Xu cả giận nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao. Vì một chút việc nhỏ liền nháo ra như thế đại độc tính. Vẫn là ngươi có cái kêu bản lĩnh giải quyết tốt hậu quả. Vừa mới nếu không phải ta tới nhanh. Tố vẫn hiển nhiên cũng nhớ tới. Vừa mới nếu không phải Linh Su tới nhanh, Tiết Thải Y kia một roi liền dừng ở chính mình trên đầu. Lấy Tiết Thải Y công lực, chỉ sợ liền đem nàng đầu đánh cái chia năm xe bảy Tức khác cũng nghĩ mà sợ lên, nhìn Linh Su hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Giao hân xong rồi biểu muội Linh Su lại quay đầu lại nhìn về phía Tiết Thải Y nói, Tiết các chủ, đều là xá mội không hiểu chuyện, sự tình hôm nay còn thỉnh thứ lỗi. Tiết Thải Y nhìn chính mình đã chết đầy đất thuộc hạng, sắc mặt một trận thanh một trận tím. Như vậy cục diện thải y các cơ hồ bị đánh cái rơi rất tan tác, còn muốn như thế nào thứ lỗi. Thải y các cùng dược vương cốc rõ ràng đã là không chết không ngừng giải quyết. Nhìn tiết thải y thần sắc, Linh Xu nhàn nhạt nói tiết các chủ chẳng lẽ còn muốn làm người chế rêu sao. Tố vấn tuy rằng xưa nay xúc động, nhưng là lại cũng tuyệt không phải như vậy vô duyên vô cớ liền kêu đánh kêu giết người. Lúc này chỉ sợ là có người âm thầm suối rủ. Tiết thải y khinh thường hư nhẹ một tiếng, tố vấn trước nay liền xem nàng không vừa mắt mang theo nàng sông tới kêu đánh kêu giết thật sự là quá tầm thường bất quá. Lại thấy Linh Xu cũng không tức giận, ngược lại là xoay người nhìn về phía phía sau nóc nhà, Thúy Thanh nói Vân ẩn công tử, sao không xuống dưới vừa thấy? Không biết xá muội địa phương nào đắc tội công tử, công tử muốn như vậy tính kế nàng. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, trong tay còn dư lại mười mấy viên hạt dưa đồng thời bay ra, hướng tới Linh Xu phương hướng bắn lại đây. Linh Xu cũng không động dung, màu xanh lơ ống tay áo dương lên, cuốn lên một đóa màu xanh lơ đám mây giống nhau. Đem kia mười mấy viên hạt dưa đều cuốn ở ống tay áo, đang nhìn bên ngoài một ném, động tác nhất trí định ở trên đỉnh. Tuy rằng Linh Xu cũng bị chấn đến sau này lui một bước, nhưng là lại không có thất thố. Dung Cẩn những mày, xách một tiếng nói võ công không tồi. Rất lợi hại. Một thanh y xem không rõ võ công cao thấp, nhưng là lại có thể xem minh bạch người biểu tình tư thái. Dung Cẩn nhàn nhạt nói so mạc vấn tình võ công cao. Đó chính là rất cao, mạc vấn tình võ công không tính là tuyệt đỉnh cao thủ kia một hàng. Nhưng là cũng có thể nói nhất lưu. Cái này Linh Xu so mạc vấn tình còn muốn cao, thân là nữ tử thật là không dễ. Dung cần ôm một thanh ý khinh phiêu phiêu từ nóc nhà thượng hạ xuống, nhớ mày nói Linh Xu trưởng lão hảo nhãn lực. Linh Xu cười khổ nói là vân ẩn công tử căn bản không có muốn che giấu thôi. Lấy vân ẩn công lực, thật sự muốn trốn đi Linh Xu tự biết chính mình là tuyệt đối tìm không thấy không biết xá mội có chỗ nào đắc tội vân ẩn công tử, còn thỉnh công tử niệm nàng niên thiếu, thứ tội. Bản công tử xem nàng không vừa mắt. Vân ẩn đạm nhiên nói còn có, cái này lao bà tuổi so bản công tử còn đánh, tính cái gì nên thiếu. Dung Cẩn năm nay mới 19 tuổi, Tố vẫn Thân là trưởng lao tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tuổi tắc cũng đã 20 suốt đầu, Linh Xu cũng có 25-26, ở đây trừ bỏ một thanh y đi nhưng thật ra đều đảm đương nổi hắn một câu lao bà. Các người như thế nào ở chỗ này? Tố vẫn cả giận nói, mới phân biệt không lâu, nàng tự nhiên sẽ không quên cái này làm nàng ghen ghét một thanh y đi cùng quét nàng mặt mũi vân ẩn. Dung Cẩn cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói đi ngang qua, nhìn rất náo nhiệt liền tới nhìn xem diễn. Tố vẫn còn muốn phát giận, lại bị Linh Xu cấp ngăn cản xuống dưới. Linh Xu có chút bất đắc dĩ cười khổ nói phía trước chắc là xá muội vô lễ đắc tội hai vị, Linh Xu tại đây cấp vân ẩn công tử cùng phu nhân nhận lôi. Dược vương cốc cùng vân ẩn công tử ân đoán, mong rằng có thể như vậy chấm dứt. Nói xong lại xoay người nhìn về phía tiết thải y ghi nói tiết các chủ, việc này là xá muội xúc động. Dược Vương cốc nguyện ý bồi thường tiết các chủ hết thảy tổn thất, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiết Thải Y thì cười lạnh một tiếng, nửa điểm cũng không cảm kích bản các chủ nhớ rõ Dược Vương cốc là họ Mặc, chẳng lẽ hiện tại là Linh Xu trưởng lão làm chủ. Linh Xu trầm ngâm một chút, nói phía trước sự tình đều là tố vấn hồ nháo, Linh Xu phía trước bế quan nhất thời sơ suất, lần này tiến đến chính là vì giải quyết việc này hơn nữa nên cốc chủ hồi cốc. Đến nỗi tố vấn, đợi khi tìm được cốc chủ lúc sau đi thêm xử trí. Biểu tỷ Tố vẫn ngẩn ngơ, hiển nhiên là không nghĩ tới nhà mình biểu tỷ tới nơi này thế nhưng không phải giúp chính mình. Linh Xu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói cất miệng, còn chê ngươi chọc đến phiền toái chưa đủ nhiều sao? Chờ cốc chủ đã trở lại xem hắn như thế nào chừng phạt ngươi. Dung Cẩn nhàn nhạt quét ba người liếc mắt một cái, đối Mục Thanh Y liễu nhướng mày nói xem ra là không diễn nhìn, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Mục Thanh Y liễu cũng không thèm để ý, vốn chính là Dung Cẩn một hai phải lôi kéo nàng tới xem diễn hiện tại diễn không đến nhìn hắn có không cao hứng. Vị này đó là một cô nương. Linh Xu mỉm cười chắp tay nói. Một thanh y không thể không thừa nhận, vị này Linh Xu trưởng lão cùng tố vấn hoàn toàn liền không phải cùng cái loại hình người. Tuy rằng dung mạo chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng là một thân ôn nhuận khí chất lại so với tố vấn làm người cảm thấy thuận mắt trăm ngàn lần. Cách nói năng cũng là hào phong thỏa đáng, tiến thối có độ, còn có một tay quyết định y lý thuật cùng cao minh võ công, xử lý khởi sự tình tới đồng dạng thập phần có chừng mực. Nếu là đổi một thân phận gặp được một thanh y gì cũng rất khó không đối người như vậy sinh ra hảo cảm. Thật là, Linh Xu trưởng lão có lễ. Linh Xu cười nói không dám, cô nương thế nhưng cùng cốc chủ là bằng hữu, đó là Linh Xu bằng hữu. Chỉ là tố vấn miên thiếu khí thỉnh không hiểu chuyện, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Mặt khác, cô nương nếu là tái kiến cốc chủ, còn thỉnh chuyển cao cốc chủ một thân, thuộc hạ xin đợi cốc chủ giáng tội. Một thanh y lìa đạm đạm cười nói trưởng lao khách khí, nếu là có duyên, ta sẽ chuyển đạt. Đa tạ cô nương. Thanh Thanh đi rồi. Dung Cẩn không nhẫn mại lôi kéo mục Thanh Y gì liền hướng đường phố một khác đầu đi, đem tràn đầy thi thể huyết tinh địa phương để lại cho ba nữ nhân chính mình xử lý. Rời đi kia huyết tinh khí cực trọng địa phương, mục Thanh Y Nhi thật sâu mà hút khẩu tràn ngập mùi hoa mới mẻ không khí, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Dung Cẩn nhìn nàng nhướng mày hỏi Thanh Thanh thực thích nữ nhân kia. Nữ nhân? Người nói Linh Xu. Mục Thanh Y Nhi ngẩng ra, phản ứng lại đây mới hỏi nói. Dung Cẩn khẽ hừ một tiếng. Mộc thanh y thì cười nói cũng coi như không thượng thích, bất quá ở trong trốn giang hồ nhìn thấy như vậy một nữ tử luôn là cảm thấy không dễ dàng. Trong trốn giang hồ nữ tử vô luận là bình thường giang hồ hiệp nữ vẫn là thế gia thiên kim, luôn là không tránh được mang theo vài phần thịnh khí lăng nhân ngạo khí cùng người trong giang hồ đặc có lệ khí. Hướng linh su loại này làm người cảm thấy yên lặng dịu dàng nữ tử đến càng như là thư hương dòng roi ra tới khuê các thiên kim, đặc biệt là nàng còn có này một thân không yếu võ công. Dung cẩn cười nhạo bản công tử đảo không cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt, nhìn xem kia nhìn mãn thể thi thể mặt không đổi sắc bộ dáng liền biết, là cái nhẫn tâm nữ nhân. Mục thanh y gì cười như không cười nhìn hắn cửu công tử là lại quái nhân nhà tan hỏng rồi ngươi trò hay đi. Bị ngươi ta nói chúng tâm tư, Dung cửu công tử tức giận xoay qua mặt đi. Mục thanh y gì bất đắc dĩ đem nàng mặt quay lại tới nhìn chính mình, hỏi Linh Xu nói lần này sự tình đều là tố vấn một người làm ra tới, ngươi tin tưởng sao? Dung Cẩn cười lạnh nói ngươi xem cái kia tố vấn liền kém không đem ta là ngu ngốc viết ở trên mặt bộ dáng, như là có thể thiết kế mạc vấn tình người sao. Trừ phi mạc vấn tình so nàng càng ngu ngốc. Một thanh y gì nhíu như mày nói nếu là như thế, dược vương cốc người rốt cuộc muốn làm gì? Dung Cẩn nói mặc kệ dược vương cốc người muốn làm gì, thực hiện nhiên bọn họ đều không nghĩ muốn mạc vấn tình làm dược vương cốc chủ, tốt nhất là, có thể lộng chết mạc vấn tình. Cái kia Linh Xu, hắn hiện tại ra tới nói là một hồi hiểu lầm có ích lợi gì Mạc vấn tình giết những người đó có thể sống trở về sao? Các môn các phái có thể liền như vậy tính từ bỏ cựu tiêu tiên chi sao? Mục thanh y gì bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày hảo hảo mà, sự tình càng ngày càng phức tạp. Thanh thanh đau đầu. Dung Cẩn cười nói. Mục thanh y gì lắc đầu nói chỉ là luôn là bị người quấy rầy kế hoạch làm người cảm thấy thực không thoải mái. Xem ra lúc này đây dược vương cốc sự tình, phía sau màn còn có một cái khó lường nhân vật. Chỉ là không biết. Rốt cuộc ra sao phương cao nhân. Dung cẩn nhướng mày nói bản công tử cũng tò mò rốt cuộc gia sao phương cao nhân. Cựu công tử ý tứ là. Dung cửu công tử dưỡng cảm, một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói bản công tử biết thanh thanh luyến tiếc Mạc Vấn Tình. Ý kỳ thuật, liên đại phát tử bi cứu cứu hắn đi. Bởi vì Linh Xu đã đến, dược vương cốc thực mau thay đổi khẩu phong, xương phía trước sự tình đều là một hồi hiểu lầm. Mạc Vấn Tình vẫn như cũ là dược vương cốc cấp chủ. Nhưng là sự tình tới rồi như vậy nông nỗi lại cũng không phải Linh Xu ra tới nói một lời là có thể đủ giải quyết được. Chính như Dung Cẩn lời nói, bị Mạc Vấn Tình giết những cái đó người trong giang hồ cũng không sống được, những việc này muốn hòa bình giải quyết căn bản chính là không có khả năng sự tình. huống chi, cho dù Dược Vương Cốc thả ra lời nói, Mạc Vấn Tình vẫn như cũ không có xuất hiện ở nhân tình, nói rõ thái độ đối với Linh Xu nói cũng không cảm kích. Khởi bẩm công tử, chất vương cầu kiến. Trong thư phòng, Mục Thanh Y cùng chính tán gấu, ngoài cửa Hoắc Xu tiến vào bẩm báo nói, Mộc Thanh Y ghi các hạ trong tay bút mực, nhướng mày nói Chất Vương, hắn tới nơi này làm gì? Dung cẩn thản nhiên dựa nghiêng ở ghế dựa, lười biếng nói còn có thể có cái gì, tự nhiên là vì Dung Tuyên. Mục Thanh Y liền ngưng mi nói chẳng lẽ Chất Vương cũng động tâm tư? Muốn tại nơi đây liền, Chất Vương không khỏi quá mức nóng nội. Chất Vương thân là đích trưởng tử, cho dù cũng không được sủng ái lại cũng xa so tầm thường hoàng tử chiếm hữu càng nhiều có ưu thế, ít nhất hắn bẩm sinh liền chiếm đích trưởng tử cái này danh phận. Trừ phi Tây Việt đế thật sự lướt qua hắn lập thái tử, nếu không này đó các hoàng tử như thế nào nhảy nhót cũng nhảy không đến hắn trên đầu đi. Dung Cẩn khinh thường câu môi cười nói Tây Việt bệ hạ tuổi trẻ văn bát cổ võ kiêm tu, nhu trí võ công đều nhưng xưng được với là đương thời hảo kiệt. Không chỉ có trị quốc thượng ngũ có thủ đoạn, chính là quân công cũng đồng dạng lớn lao. Mấy năm nay, bệ hạ sát phạt tiệm trọng, tự nhiên biểu hiện càng thích võ tướng một ít. Cố tình, chất vương bản thân liền không thiện quân sự hắn sau lưng hoàng hậu mẫu tộc cũng là văn nhân xuất thân. Mấy năm trước quốc trượng sau khi qua đời hoàng hậu thế lực càng là xuống dốc không thanh. Cho dù nam cung tuyệt bị hoàng đế áp chế, rốt cuộc. Nam cung tuyệt còn chưa có chết, nam cung gia binh quyền còn ở, nam cung dực cũng không phải dễ dàng hạ người. Nếu là liền như vậy đi xuống, liền tính tương lai hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chỉ cần dung tuyên còn ở hắn cũng chưa chắc đăng được với ngôi vị hoàng đế. Võ tướng nhìn như so văn thần địa vị hơi thấp một ít, Nhưng là những cái đó thay đổi triều đại sự tình trước nay liền không phải văn nhân có thể làm được đến. Nào một quốc gia khai quốc hoàng đế không phải từ trên chiến trường xuống dưới. Cho nên mới có văn nhân tạo phản 3 năm không thành nói, cho nên các đời lịch đại các hoàng đế mới liều mạng áp chế võ tướng. Không phải bởi vì bọn họ thật sự so văn nhân thấp, mà là bọn họ xa so văn nhân càng thêm nguy hiểm. kia hắn như thế nào sẽ nhớ tới tìm người hợp tác? Mục Thanh Y lìa ngạc nhiên nói. Dung Cẩn cười nói bằng không hắn còn có thể tìm ai. Ngụy vô kỵ, vẫn là dược vương quốc, vẫn là cái kia giang hồ danh môn. Vân ẩn công tử quả thực là quá thích hợp không phải sao? Võ công cao cường, tính cách kiệt nạo, độc lai độc vãng không có gì thực lực leo lên. Vô luận là muốn khống chế vẫn là tương lai muốn diệt khẩu, đều so khác người nào phương tiện nhiều. Nếu là tuyển ngụy vô kỵ, bằng Dung Hoàng Tư bản có thể hay không mượn sức nhân ra còn chưa cũng biết đâu. Thấy sao? Mục Thanh Y để cười hỏi. Dung cửu công tử búng tay. Mỉm cười nói như thế nào có thể không thấy. Thình hắn tận lực đi. Hoắc su không giấu vết lau lau mồ hôi trên chán, trong lòng đối trong phòng khách dùng trà vị kia vương ra có chút đồng tình đi lên. Còn không có nhìn thấy người cũng đã bị người ta đoán được sở hữu tâm tư, còn có cái gì trông cậy vào a? Không bao lâu, Dung Hoàng liền ở Hoắc su dẫn dắt hạ đi vào thư phòng. Nhìn thoáng qua trong thư phòng hai người, kia một thân bạch đi ý nghe nói là trước sau như cũ hoa quốc minh trạch công chúa một cô nương đoàn chính ngồi ở án thư mặt sau viết cái gì.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 Dung Cẩn cười nói như thế nào? Nếu bên ngoài đem cửu tiêu tiên chi công hiệu truyền vô cùng kỳ diệu, lấy tới cấp thanh thanh dưỡng nhan cũng là không tồi. Dung Hoàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thế nhân đoạt phá đầu đồ vật ở Dung cửu công tử trong mắt cũng chỉ là một cái dưỡng nhan thánh phẩm mà thôi. Dung Cẩn cười nói có cái gì không đúng? Nếu nói võ công, đó là không có cửu tiêu tiên chi, bản công tử võ công nói vậy thiên hạ cũng không vài người dám tiến đến thí phong. Nếu nói kéo dài tuổi thọ. Vương gia hẳn là biết nội công tu vi tới rồi nhất định trình độ, chỉ cần không bị người giết sống lâu trăm tuổi cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ dùng cửu tiêu tiên tri, người khác chém người đầu người còn có thể sống lại không thành. Dung Hoàng không khỏi cười gượng hai tiếng nói vân ẩn công tử quả nhiên là tâm tính cao xa, buồn vương không kịp. Dung Cần nhàn nhạt hư một tiếng, bản công tử tự nhiên không phải ngươi có thể vọng này bóng lưng. Dung Hoàng đánh ra Dung Cần một lát, chân chờ một hồi rốt cuộc mở miệng nói thế nhưng vân ẩn công tử đối cửu tiêu tiên tri cũng không để ý. Bổn Vương muốn cùng Vân ẩn công tử hợp tác một phen, không biết Vân ẩn công tử ý hạ như thế nào. Dung Cẩn cười nhạo nói ai nói bản công tử đối cửu tiêu tiên tri không thèm để ý. Không thèm để ý bản công tử tới nơi này làm cái gì. Dung Hoàng vội vàng nói đương nhiên, sự thành lúc sau bổn Vương sẽ bồi thường Vân ẩn công tử cùng cửu tiêu tiên tri giá trị bằng nhau đồ vật. Dung Cẩn ngần ra, lúc này mới nghiêng đầu con mắt nhìn về phía Dung Hoàng, tựa hồ có chút hứng thú bộ dáng. Dung Hoàng thấy hắn tâm động. Vội vàng nói tại hạ chỉ nghĩ muốn vân ẩn công tử tương trợ, thế bổn vương đoạt được cửu tiêu tiên tri là được. Xong việc, bổn vương có thể cấp vân ẩn công tử hoàng kim vạn lượng lấy làm bồi thường. Xem ra, chất vương là đương bản công tử là xin cơm. Hoàng kim vạn lượng, cái gì ngoạn ý nhi? Còn chưa đủ hắn phơi kẽ răng đâu. Dung hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, hiện nhiên là không nghĩ tới vân ẩn công tử ăn uống không nhỏ. Bất quá nếu là thật sự có thể được đến cửu tiêu tiên tri nói, đừng nói là hoàng kim vạn lượng chính là 10 vạn lượng cũng là đáng giá. Như vậy, Vân ẩn công tử muốn như thế nào?" Dung Hoàng hỏi. Dung Cẩn nhướng mày cười nói hoàng kim 10 vạn lượng, trước phó một nửa tiền đặt cọc. Vân ẩn công tử không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạn. Dung Hoàng bỗng nhiên đứng dậy nói, "Tuy rằng trong lòng sớm có tính kế, nhưng là Vân ẩn vừa ra khỏi miệng liền phải 10 vạn lượng hoàng kim vẫn là làm Dung Hoàng thập phần phẫn nộ. 10 vạn lượng hoàng kim hắn không phải lấy không ra, nhưng là lấy ra tới nói cơ hồ muốn đào dông hắn hơn phân nửa cái vương phủ." Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý nói một khi đã như vậy, xin cứ tự nhiên. Bản công tử bắt được cửu tiêu tiên tri lại đi giao hàng cũng là giống nhau. Nói vậy, Trang Vương sẽ đối cái này bảng giá có hứng thú. Dung Hoàng cắn răng nói ngươi dựa vào cái gì xác định ngươi nhất định có thể bắt được cửu tiêu tiên tri. Dung Cẩn cười nói chỉ bằng ta biết mạc vấn tình rơi xuống, vẫn là nói, vương ra ngươi cũng biết. Hắn đương nhiên không biết. Hắn biết đến lời nói liền trực tiếp làm người giết qua đi, Dung Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng do dự sau một lúc lâu rốt cuộc nói hảo. Buồn vương trước cho ngươi năm và lượng, nhưng là nếu ngươi nói lỡ. Dung cẩn cười tủm tỉm nói tại hạ bất quá là một lần giang hồ lãng tử, như thế nào có gan Tây Việt hoàng thất đối kháng. Vương gia yên tâm, đến lúc đó chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong các không thiếu lợi nhau. Tốt nhất như thế. Nói định rồi việc này, Dung hoàng một viên cũng không nghĩ nhiều ngốc vội vàng cáo từ mà đi. Hắn còn phải vì chính mình đột nhiên xuất huyết nhiều mà an an đau lòng hộp máu. Liên tính cuối cùng bắt được kiểu tiêu tiên tri, thậm chí phụ hoàng nhất thời long tâm đại duyệt phong hắn vì thái tử này 10 vạn lượng hoàng kim cũng không bổ đã trở lại. Nhưng là, nếu trở thành thái tử, tương lai muốn cái gì không có. Tiến đi dung hoàng, nghĩ đến sắp sửa tiến trướng 5 vạn lượng hoàng kim, dung cửu công tử tức khắc long tâm đại duyệt. Một thanh y ghi đem trong tay bút đặt ở một bên, lại cười nói cửu công tử thật sẽ làm buôn bán, không biết đến lúc đó ngươi tính toán lấy cái gì cấp dung hoàng đổi mặt khác kia 5 vạn lượng. Dung Cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Mặt khác năm vạn lượng chúng ta chỉ sợ là lấy không được, hoặc là có thể đi dung tuyên nơi đó nhìn xem." Mục Thanh Y gì tức giận quét hắn liếc mắt một cái nói: "Ngươi vẫn là ngừng nghỉ một ít đi. Nếu là chơi lòi ngươi liền biết nặng nhẹ. Giữ lại sự tình ta tới, quá mấy ngày ngươi liền khởi hành hồi kinh." Dung Cẩn không vui vì cái gì? Mục Thanh Y giật tức giận liếc mắt nhìn hắn rốt cuộc là ai muốn lộng chết Dung Hoàng? Nếu là Dung Hoàng chết thời điểm ngươi cái này cửu hoàng tử lại rơi xuống không rõ Ngươi cho rằng tương lai sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi. Vẫn là ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi vị kia hoàng đế bệ hạ là cái cái gì thiệt cha. Tây Việt đế xa so hoa hoàng khó đối phó nhiều. Kia thanh thanh nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, đừng quên dung diễm cũng nhận thức ngươi. Nếu là ngươi ở bên này nháo đến quá lớn, tương lai tới rồi kinh thành nói không chừng khi nào liền phải có phiên thoái. Dung cẩn nhẹ giọng dặn dò nói. Nhìn hắn trong mắt nôn nóng cùng bất an, một thanh y lìa biết hắn là ở lo lắng cho mình. Nhuẩn miệng cười dơ tay vô vô hắn tay nói yên tâm đi, ta biết đúng mực. Ngươi biết đến, ta không yêu đánh đánh giết giết. Xuất thân có hạ, một thanh y ý, ý trước nay đều không phải cái kia thích đầu tàu gương mâu đấu tranh anh dũng người. Nàng chỉ thích làm cái kia ở sau người bố cục bày mưu lập kế kia một cái. Dung cẩn gật gật đầu nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, nếu không ta còn là đem thiên su cùng khai dương đều gọi tới đi. Có thiên su khai dương thiên quyền cùng Hoắc su thiên khuyết thành tứ đại cao thủ bảo hộ. Chính là ngụy vô kỵ tự mình động thủ nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ thương thanh thanh một cái lông tơ. Hồ nháo. Người khác không cần làm sự sao. Một thanh y ghê bất đắc dĩ nói. Trên đời này lại không phải sở hữu sự tình đều yêu cầu đánh đánh giết giết giải quyết, cũng không phải mọi người đều là một đối mặt rút đau chém liền kẻ điên. Thấy thanh y ghê như thế, dung cẩn cũng không ở nói cái gì. Chỉ là ở trong lòng âm thầm tính toán rời đi phía trước còn cần đem thanh thanh bên người hộ vệ một lần nữa an bài thỏa đáng một ít. Hắn không nghĩ rời đi thanh thanh, chỉ cần vừa ly khai nàng hắn liền sẽ cảm thấy bực bội thậm chí là thô bạo, liền tưởng phía trước như vậy nhiều năm giống nhau. Nhưng là bọn họ đều rõ ràng, bọn họ có thể đi đến cùng nhau cũng không phải vì cái gì thiên trường địa cửu sớm sớm chiều chiều ý niệm, mà là vì quyền thế, vì giá tâm, vì báo thủ, vì làm chính mình càng cường đại hơn hảo bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Ai đều không phải cái loại này dây dưa dây cả nhi nữ tình trường người. Bị dung hoàng phái người đưa tới 5 vạn lượng hoàng kim kim phiếu lúc sau, dung cẩn đêm đó liền khởi hành rời đi bành thành hồi hoàng thành đi. Bởi vì không yên tâm một thanh ý lìa cũng là vì làm dung hoàng an tâm, dung cẩn chỉ là lẻ loi một mình trở về, thiên quyền hoác su còn có kia mấy chục cái từ thiên khuyết thành mang ra tới tinh binh hoàn toàn giữ lại. Tiến đi dung cẩn, một thanh ý gì cũng không có quá nhiều nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, mà là một lần nữa đổi ý thư phòng bình tĩnh lật xem trong tay quyển sách, một bên ở trong lòng suy tư sự tình phía sau. Nàng nếu đáp ứng rồi Dung Cẩn muốn giúp hắn đối phó Dung Hoàng, như vậy lúc này đây Dung Hoàng liền thế tất không thể tồn tại hồi kinh. Nhưng là Dung Hoàng nhất định là Trung Cung Hoàng hậu sở sinh con vợ cả, muốn hắn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thiên quyền cung hoắc Xu đều có chút tò mò nhìn thần Thái nhã nhận lịch sự phản phất sự tình gì đều không có phát sinh một thanh ý gì hết. Thành chủ cái gì cũng chưa nói chỉ là phân phó bọn họ về sau nghe một cô nương mệnh lệnh sau đó liền vây vây ông tay háo đi rồi, làm hai người khó tránh khỏi đều có chút bất an nhưng là xem một cô nương như thế bình tĩnh bộ dáng, rồi lại mạc danh cảm thấy bình tĩnh số dưới. Thiên quyền trong lòng đối vị này thành chủ cực kỳ tín nhiệm tương lai thành chủ phu nhân càng nhiều vài phần tò mò. Banh thành sự tình mới vừa bắt đầu thành chủ lại bức ra rời đi, đem sở hữu sự tình đều giao cho một cô nương xử trí. Nay đại biểu cho thành chủ không chỉ là tín nhiệm một cô nương càng đại biểu thành chủ đối một cô nương năng lực tuyệt đối tín nhiệm. Thiên quyền gặp qua nữ tử cũng không nhiều, nhưng là vô luận là vô cớ gây rối như mai ánh tuyết. Vẫn là hiểu chuyện có thể làm như Hoắc su, đều cùng một cô nương là hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, thiên quyền cũng càng thêm tò mò một cô nương rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Tinh tọa một thanh ý gì tự nhiên cũng đã nhận ra hai người đối diện, hai người thường thường đánh giá nàng ánh mắt, có chút bất đắc dĩ buông quyển sách ngẩn đầu lên hỏi, các ngươi có nói cái gì muốn nói. Thiên quyền cùng Hoắc su lướt nhau, Hoắc su cẩn thận hỏi, một cô nương, thành chủ như thế nào đột nhiên đi rồi. Mục thanh ý gì nhàn nhạt, nhạt cười nói. Hắn còn có khác việc cần hoàn thành, bên này cũng không có gì đại sự, hắn không đi tới ngốc tại nơi này làm gì? Không có gì đại sự. Bên này sự tình vừa mới bắt đầu được chứ? Thiên Quyền hỏi, nếu Chất Vương hỏi thành chủ rơi xuống, chúng ta nên như thế nào hồi phục? Mục Thanh Ý liền ngưng mi suy tư một lát nói, trực tiếp nói cho hắn, không cần để ý tới thành chủ rơi xuống. Chúng ta bảo đảm hắn 10 ngày lúc sau bắt được Cửu Tiêu Tiên chi là được. Hắn sẽ tin tưởng Chất vương hoa đi ra ngoài chính là 10 vạn lượng hoàng kim không phải 10 lượng bạc. Một thanh y gì nhướng mày cười nói, hắn không tin lại có thể như thế nào. Thiên quyền sờ sờ cái mũi, sau một lúc lâu vô ngữ. xác thật, hắn không tin lại có thể như thế nào. Có trang vương ở chất vương căn bản là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nghe một thanh y từ từ nói, quay đầu lại không có việc gì, có thể cấp trang vương cũng đưa cái tin tức, hai vị đều là vương gia chúng ta cũng không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng vậy thiên quyền trầm giọng đáp. hoắc su hỏi, một cô nương, chúng ta hiện tại nên làm gì đâu? Mục Thanh Y thì cúi đầu, thưởng thức thủ đoạn thượng ánh nhuận tinh thấu phiêu hoa băng loại vào ngọc, nói, muốn cửu tiêu tiên tri, tổng muốn trước tìm được Mạc Vấn Tình đi. Mạc Vấn Tình khó tìm sao? Tự nhiên là khó tìm. Bành thành trong ngoài cũng không tính đại địa phương, mấy ngày nay giang hồ các phái nhận thức cơ hồ đều sắp phiên biến cũng không tìm ra Mạc Vấn Tình rơi xuống. Ngay cả nhất hiểu biết mạc vấn tình dược vương quốc mọi người cũng tìm không thấy hắn huống chi là khác người nào. Duy nhất là mọi người chưa từ bỏ ý định không có rời đi lý do chính là nghe nói mạc vấn tình còn không có rời đi bành thành. Cho dù có không ít người đã đang âm thầm hoài nghi tin tức này rốt cuộc có thể hay không dựa. Một thanh y dì tự nhiên cũng sẽ không học những cái đó giang hồ nhân sĩ trong thành ngoài thành nơi nơi tìm người, nàng không người kia lực cũng không cái kêu nhẫn mại, dược vương quốc chủ tinh thông dịch dùng chi thuật. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể dịch dung thành bất luận cái gì một người biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, mục thanh y cho rằng lấy mạc vấn tình cao ngạo là khinh thường tại đây. Mục thanh y lìa bao hạ bành thành tốt nhất một nhà tiểu lầu mái nhà, tứ phía cửa sổ mở rộng ra ngồi ở lâu công chính hảo có thể vọng tấn toàn bộ bành thành cảnh sắc Nhưng là bên ngoài người lại vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn đến nơi này cảnh trí, bởi vì cái này tiểu lầu vốn là ở vào toàn bộ bành thành địa thế tối cao chỗ, lâu cao ba tầng. Toàn bộ bành thành không còn có so nơi này càng cao địa phương. Ngày xưa vốn nên người đến người đi tầng cao nhất thượng hôm nay lại là yên lặng thản nhiên. Một thanh y gì ngồi ở cửa sổ vị trí đi xuống nhìn ra xa, quả nhiên là trên cao nhìn xuống, xem tận mãn thành phong cảnh. Nếu là mùa xuân đến nơi này tới, cảnh trí tất nhiên càng sâu gấp trăm lần. Một thanh y gì nhẹ giọng thở dài. Hoa su cung kính đứng ở một thanh y phía sau cười nói, một cô nương thích, đến lúc đó cứ việc tới là được. Mục thanh y lìa nhàn nhạt cười khổ, đến lúc đó chỉ sợ không có hiện giờ nhàn tình. Ngươi vẫn luôn đứng làm cái gì, lại đây ngồi xuống đi. Hoắc su lắc đầu nói, thuộc hạ phải bảo vệ cô nương an nguy. Mục thanh y lìa cười nói, nơi này có thể có cái gì nguy hiểm. Toàn bộ tiểu lầu phụ cận đều đã bị bọn họ người không chế được, người bình thường muốn tiếp cận nơi này đều không dễ dàng. Hùng chi, hôm nay sáng sớm không biết từ chỗ nào truyền ra mạc vấn tình ở ngoài thành xuất hiện tin tức. Những cái đó người trong giang hồ toàn bộ hướng ngoài thành đi. Hoắc su do dự một chút hỏi, cô nương cảm thấy mạc cốc chủ trở về sao? Sáng nay nghe được mạc vấn tình tin tức, bọn họ vốn dĩ cũng nên hướng ngoài thành đi. Ai biết một cô nương lại mang theo bọn họ chạy đến nơi đây tới chờ người. Mục thanh y gì chấm ngâm một lát nói, cái này sao? Năm năm chi số đi. Có lẽ trở về có lẽ sẽ không tới. Bất quá, mạc cốc chủ tóm lại sẽ không ở ngoài thành là được. Gì? Cô nương nói cái kia tin tức là giả. Mục thanh y thì hề cười nói, mấy ngày nay trừ bỏ mạc vấn tình chủ động hiện thân, ngươi nhìn đến ai tìm được quá hắn rơi xuống, cố tình lúc này chuyển ra tới hắn ở ngoài thành. Chỉ sợ là, chân chính có việc, hẳn là ở trong thành mới đúng. Một cô nương còn lưu trí. Nhàn nhạt nam âm ở sau người nhớ tới, hoa su đông nhiên quay đầu lại lăng không đó là nhất kiếm huy qua đi. Cách đó không xa cửa sổ, mạc vấn tình thần sắc im lặng khoanh tay mà đứng. Chỉ là nhìn một thanh y y ánh mắt càng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Nhìn đến hoắc su kiếm đâm tới, Mạc Vân Tình liền động cũng không có động một chút ý tứ, một thanh y lì lại vội vàng mở miệng nói, hoắc su, dừng tay. hoắc su như mày, lại vẫn là nghe mệnh thu hồi trong tay kiếm, một lần nữa đứng ở một thanh y phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vân Tình. Mạc Vân Tình như mày nói, một cô nương hảo nhãn lực. Vung tay lên, một đạo thanh phong phất quá. Chi gian đặt ở cửa sổ thượng một gốc cây thu cúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quỷ dị điều tàn bùn đất. Tức khắc hoắc xu xọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là nàng kia nhất kiếm đã đâm đi, có phải hay không cũng cùng kia bùn hoa giống nhau hóa thành bùn. Khó trách Mạc vẫn tình võ công không tính tuyệt đỉnh, lại có thể ở ngắn ngủn nhiều thế này, thiên lý khoảnh khắc sao nhiều người chính mình lại liền cái miệng vết thương đều một có. Võ công cao cường tính cái gì? Độc thuật cao minh mới là chân chính đại sát khí a. Mục Thanh y liề lại cười nói, không Ta không nhìn thấy. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở Hoắc su tiểu tâm cốc chủ độc mà thôi. Lại gặp mặt, Mạc Cốc chủ. 130 Mạc Vấn Tình lựa chọn. Mạc Vấn Tình thần sắc bình tĩnh đánh giá trước mắt nói cười hiến yến bạch đi gì thiếu nữ. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt điểm phía dưới nói, một cô nương, biệt lai like vô dạng. Một thanh y gì lại cười nói, thanh y tự nhiên là thứ tốt, chỉ là ta xem Mạc Cốc chủ phản phất không tốt lắm. Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, bất quá là một chút việc vật đánh, không sao. Hiện nhiên, Vô luận là dược vương cốc phản loạn vẫn là bị các môn các phái đuổi giết những việc này, ở mạc vấn tình trong mắt đều là có thể có có thể không việc nhỏ thôi. Thấy hắn như thế lo lắng, mục thanh y lì nhưng thật ra có chút tò mò, dược vương cốc sự tình, mạc cốc chủ nhưng có cái gì ý tưởng. Mạc vấn tình lãnh đạm nói, các nàng muốn, cầm đi đó là. Hắn nguyên bản liền cũng không để ý dược vương cốc cốc chủ vị trí này. Mục thanh y lìa đôi mắt lưu chuyển, cười nói, như vậy, cửu tiêu tiên chi sự tình đâu. Mạc Vấn Tình nhìn một thanh y rìa, nói, ta lần trước cùng cô nương nói qua, ta cũng không có kiểu tiêu tiên tri. Một thanh y rìa gật đầu, nói, ta tin tưởng Mạc Cốc Chủ, nhưng là... Người khác tựa hồ cũng không tin tưởng Mạc Cốc Chủ nói. Người trong giang hồ xưa nay không thể hiểu được thực, vì một quyển võ công bí tịch, một phen bảo kiếm, thậm chí một cái bắt gió bắt bóng tàng bảo đồ là có thể làm cho máu chạy thành sông, muốn làm cho bọn họ tin tưởng Mạc Cốc Chủ không có kiểu tiêu tiên tri, dữ dội khó khăn cốc chủ hẳn là cũng không nghĩ bị người đuổi giết đi. tuy rằng cốc chủ cũng không đem những người này để vào mắt, nhưng là nếu là thời gian lâu rồi cũng phiền nhân thực. mạc vấn tình ở kế cửa sổ hộ vị trí chậm rãi ngồi xuống, đánh giá mục thanh y hề hỏi, ta tố biết cô nương tài trí vô song, cô nương muốn nói cái gì? mục thanh y lì miệng cười nhạt nhạt, ta giúp mạc cốc chủ giải quyết kiểu tiêu tiên chi sự tình, còn thỉnh mạc cốc chủ tương lai giúp ta cứu một người. mạc vấn tình mày kiếm hơi chọn, người nào? một cái. Chúng kiểu dương tán hồn thảo người. Mục thanh y lì nhìn chầm chầm Mạc Vấn Tình lạnh lùng dung nhan, mạng thanh nói. Mạc Vấn Tình ngẩn ra, rũ mắt trầm ngâm một lát nói, mộ dung hi sao? Mục thanh y lì cũng không nếu không, sau một lúc lâu Mạc Vấn Tình mới vừa rồi gật đầu nói, một lời đã định. Mục thanh y gì có chút kinh ngạc đúng mày, Mạc Vấn Tình cùng mộ dung dục cùng Chu Phi quan hệ hẳn là không cạn, không nghĩ tới Mạc Vấn Tình sẽ như thế dễ dàng đáp ứng giúp nàng cứu đại biểu ca. Mạc Vân Tỉnh lạnh nhạt dung nhan gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười nói: "Mộ Dung Hi cùng Mộ Dung Dục chi gian sự tình cùng ta không quan hệ, ta cứu Mộ Dung Dục bất quá là vì đối người khác hứa hẹn thôi. Một cô nương thế nhưng có thể giúp ta giải quyết như thế đại vấn đề, giúp ngươi cứu người lại có gì phương?" Mục Thanh Y nghe yên lòng, Mạc Vân Tình có thể nói như vậy chứng minh hắn đối Mộ Dung Hi cũng không có địch ý, cũng không phải đứng ở Mộ Dung Dục kia một bên. Đồng dạng cũng chứng minh, Cựu Dương tán hồn thảo chi độc đều không phải là không có thuốc nào chữa được. Nhẹ nhàng thở hát ra, một thanh y đi chân thành nói, đà tạ mạc cốc chủ. Mạc Vấn Tình cũng không khách khí, chỉ là hỏi, một cô nương có tính toán gì không? Mạc Vấn Tình tự biết một thanh y gì nói muốn thay chính mình giải quyết kiểu tiêu tiên chi sự tình tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Hắn trời sinh tính lạnh nhạc, đối cái gọi là công danh lợi lộc quyền thế cũng không có cái gì hứng thú, hơn 20 năm qua cũng chỉ là một lòng nghiên tập y y thuật cùng độc thuật. Cho dù dược vương cốc thuộc hạ phản loạn, hắn cũng cũng không có để ở trong lòng.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 Kỳ thật cũng hoàn toàn không phiền thoái, chỉ cần cửu Tiêu Tiên chi từ trên đời này biến mất, tự nhiên cũng liền không có người lại vì cái này tìm Mạc Cốc chủ phiền thoái. Mạc Vân Tình nhướng mày, Mục Thanh Y lì nhàn nhạt cười nói, Mạc Cốc chủ không ngại rửa mắt mong chờ. Chỉ là đến lúc đó còn muốn thỉnh Mạc Cốc chủ phối hợp một vài. Mạc Vân Tình đạm nhiên nói, tại hạ rửa mắt mong chờ. Cô nương, thuộc Hạ Thiên Quyền cầu kiến. Ngoài cửa, Thiên Quyền trầm giọng bẩm nói. Nói, bảo nói. Mục Thanh Y nghe nói, tiến vào nói chuyện. Thiên Quyền đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ mạc vấn tình cũng là ngẩn ra. Tuy rằng phía trước cô nương sắc thật nói qua tới nơi này chờ Dược Vương Cốc chủ, nhưng là lại không nghĩ rằng Dược Vương Cốc chủ thế nhưng thật sự có thể tới. Nhìn Thiên Quyền xuất thần, không dễ dàng nhướng mày nói, Thiên Quyền, chuyện gì? Thiên Quyền trầm giọng nói, khởi bẩm cô nương, Dược Vương Cốc Linh Xu trưởng lao triệu tập các phái trưởng môn cùng gia chủ, nói muốn liền mấy ngày này sự tình cho đại gia một công đạo. Một thanh ý gì thú vị nhướng mày liên đầu nhìn về phía mặt vẫn tình nói, Mặc cốc chủ không có hiện thân, Linh Su trưởng lão tính toán như thế nào cho đại gia một công đạo? Mặt khác, các phái trưởng lão như thế nào sẽ nghe nàng? Đi theo Thiên Quyền phía sau tiến vào Thái Sử hành cười tủm tỉm nhìn một thanh ý di thản như nói, một cô nương không phải người trong giang hồ không biết, vị này Linh Su trưởng lão sớm mấy năm ở trên giang hồ có cái bàn tay trắng quan âm mệnh hảo, cứu người vô số, cơ hồ phải bị người coi là bổ tất sống. Mặc cốc chủ nếu không phải đỉnh dược vương cốc chủ danh hào. Chỉ sợ ở trong chốn giang hồ thanh danh còn không có nàng vang đâu. Mạc Vấn Tình cho dù thiếu niên lưu hành một thời đi giang hồ tôi luyện ý diệt thuật, cũng không phải tùy tiện người nào đều cứu. Tuy rằng đã cứu không ít người càng nhiều lại đều là hạng nghi nan tạp chứng người thường, đến nỗi những cái đó cao cao tại thượng một chút tiểu đau liền không ốm mà rên giang hồ danh môn, Mạc Cốc chủ xưa nay thời điểm lười đi để ý cho nên, Mạc Vấn Tình thanh danh ở người trong giang hồ trong lòng trừ bỏ dược vương cốc chủ thân phận bên ngoài chỉ sợ thật đúng là không bằng bàn tay trắng quan âm dùng tốt. Mục thanh y gì mày đẹp nhíu lại, linh su muốn như thế nào cấp người trong giang hồ công đạo. Hoa su cười lạnh nói, chỉ sợ dược vương cốc là muốn lấy này phiên thủ đoạn bức mạc cốc chủ hiện thân đi. Mục thanh y gì nghiêng đầu cười nhìn mạc vấn tình hỏi, mạc cốc chủ sẽ đi sao? Mạc vấn tình trầm mặc hai câu, mới rốt cuộc đạm nhân nói, sẽ. Mục thanh y gì nhìn chầm chầm hắn, trầm giọng nói, này khả năng sẽ là cái bấy dập. Ta biết. Mạc vấn tình nói, biết ngươi còn muốn đi. Phải biết rằng này đi ngươi khả năng sẽ toi mạng. Ta nói rồi, cửu tiêu tiên tri sự tình ta có thể giải quyết. Mục thanh y gì nhíu mày nói. Mặc vấn tình lạnh nhạt trong ánh mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt dao động, chậm rãi nói, có một số việc. Nhất định phải làm. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Không tồi. Mục thanh y gì khẽ thở dài một cái, đứng dậy nói, ta hiểu được, nhưng là vẫn là thỉnh mạc cốc chủ yêu quý chính mình tánh mạng, chớ quên. Người ta chi gian giao dịch. Mặc vấn tình đứng dậy nói. Ta biết, cáo tử. Bạch y gì trần lóe, Mặc Vân Tình thân ảnh ở cửa sổ biến mất. Nhìn trống rông cửa sổ, Hoắc Su có chút khó hiểu nói, Mặc Cốc Chủ biết rõ là bấy dập, vì cái gì còn muốn đi? Mọi người đồng thời nhìn phía Thái Sử Hành, Thái Sử Hành không thể hiểu được sở sở cái mũi nói, đều nhìn ta làm gì? Mặc Vân Tình tưởng cái gì ta như thế nào sẽ biết. Hắn chỉ là giang hồ sử gia không phải giang hồ thần quân tùy thời có thể bấm tay tính toán được không? Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, nói, Mặc kệ thế nào. Mặc quốc chủ người như vậy, tổng vẫn là không tồi. Thiên quyền cùng hoắc su trầm mặc mà chống đỡ, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy mặc vấn tình thực không tồi, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu là thành chủ biết một cô nương khen ngợi khác nam tử bọn họ còn phụ hoa nói, nói không chừng quay đầu lại liền phải rút bọn họ ra. Mộ hoa lâu trang vương trong tiểu viện, dung tiên chính sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế rửa mặt sau xuất thần. Lúc trước nghe nói cựu tiêu tiên tri rơi xuống hắn liền sung phong nhận việc muốn ra kinh vì phụ hoàng tìm kiếm. Nhưng là thật sự ra tới lúc sau mới biết được, cho dù hắn quý vì vương gia muốn từ này đó người trong giang hồ trong tay lấy được cửu tiêu tiên tri là cỡ nào khó khăn. Đừng nói là lấy được, mấy ngày nay gần nhất thế nhưng liền cửu tiêu tiên tri bóng dáng đều không có nhìn đến, ngược lại là thủ hạ người thiệt hại không ít. Dung tiên dần dần mà bắt đầu hoài nghi, lúc này đây đoạt hạ chuyện này rốt cuộc có đáng giá hay không. Nếu là thật sự có thể được đến cửu tiêu tiên tri tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, nhưng là nếu bất lực trở về. Phụ hoàng lửa giận tự nhiên là không tránh được, này một chuyến ly kinh lâu như vậy chỉ sợ trong kinh thành đã xảy ra cái gì cũng không hảo khống chế. cửu đệ, Còn có cái kia cửu đệ, rõ ràng phụ hoàng đã đồng ý hắn thượng chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, hắn lại chỉ chớp mắt giận rôi chạy ra kinh thành, làm hại bọn họ này đó hoàng tử bị phụ hoàng mắng mặt sám mày cho. Mà mấy ngày nay hắn cũng phái người âm thầm tìm kiếm, thế nhưng chút nào cũng không có tìm được cửu đệ tung tích. Vương ra, vừa mới có người đưa tới một phòng mặt tin. Ngoài cửa, thị vệ nhỏ giọng bẩm báo nói. Dung tuyên ngẩng đầu, khó hiểu nói, mật tin. Trình lên tới. Một phong thường thường vô kỳ mật tin, phong thư khẩu dùng si phong ấn, trừ cái này ra không có bất luận cái gì không giống bình thường chỗ. Dung tuyên cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định cũng không có cái gì dị thường, mới vừa rồi mở ra mật tin. Nhưng là trong lòng nội dung lại làm hắn sắc mặt tức khắc gầm chầm lên. Dung hoàng Vương ra, làm sao vậy? truyền tin thị vệ đem hắn như thế. Tiểu Tâm ý nghĩa hỏi, Dung Tuyên cười lạnh một tiếng nói, không có gì, là bổn vương đại ca ngồi không yên. Chẳng những Thỉnh Giang Hồ cao thủ cướp lấy cửu Tiêu tiên Chi, còn muốn ám sát bổn vương. Dung Hoàng, ngươi thật can đảm tử, cho bổn vương phái người hảo hảo nghe Dung Hoàng. Dung Tuyên trầm giọng phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ ưng tiếng nói, Dung Tuyên túi đầu trầm ngâm một lát, nhướng mày nói, thế bổn vương cấp cho cứu cứu có giao tình vài vị trưởng môn cùng Giang Hồ cao thủ đệ thiệp. Bồn Vương có việc cùng bọn họ thương lượng. Nam Cung tuyệt thân là Tây Việt đệ nhất cao thủ, cho dù đang ở triều đỉnh thống lĩnh đại quân, cũng vẫn là có không ít giang hồ bằng hữu. Dung Hoàng muốn mượn dùng người trong giang hồ thế lực trí hắn vào chỗ chết, quả thực là tự tìm tử lộ. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam Cung tuyệt bằng hữu xác thật là thực đáng tin, không đến một ngày thời gian Dung Hoàng liền hai lần bị ám sát. Tuy rằng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, lại cũng sợ tới mức không nhẹ. Cùng ngày ban đêm liền nhịn không được trực tiếp vọt tới một thanh y dìa nơi tiểu viện cầu kiến Dung Cẩn. Nề hà chờ đến đáp án lại là vân ẩn công tử vì cửu tiêu tiên chi sự tình ra ngoài bố trí chưa về, lúc này căn bản không ở trong viện. Dung Hoàng bất đắc dĩ, cho dù hắn biết chính mình bị ám sát rốt cuộc là ai cái gọi là, nhưng là lại không có chút nào chứng cứ. Rơi vào đường cùng chỉ phải rời đi mộ hoa lâu trốn vào bành thành thái thú trong phủ. Một thanh y dìa nghe được Dung Hoàng dọn đi tin tức cũng chỉ là đạm đạm cười cũng không có nhiều làm để ý tới. Nàng hiện tại càng chú ý chính là Mạc Vấn Tình cùng Dược Vương Cốc sự tình. Bàn tay trắng quan âm thanh danh cùng nhân duyên quả nhiên không phải hư danh, bất quá hai ngày thời gian giang hồ các phái đều tỏ vẻ nguyện ý dừng tay nghe Dược Vương Cốc giải thích, nhưng là điều kiện là Mạc Vấn Tình cần thiết tự mình ra mặt hướng các đại môn phái nhận lôi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không nhớ bàn tay trắng quan âm mặt ngũi, nhất định muốn cùng Dược Vương Cốc không chết không ngừng. Nghị sự địa điểm định ở Bành Thành năm rằm ngoại một chỗ đất trống Mục thanh y dưới mang theo vô tâm hoác su thiên quyền cùng thái sử hành sớm liền tới rồi. Quả nhiên nhìn thấy các môn các phái người trong giang hồ lục tục đều lại đây. Trường hợp này náo nhiệt chỉ sợ chính là khai võ lâm đại hội cũng không nhường một tấc. Mục thanh y y tuy rằng cực nhỏ lại bên ngoài đi lại, nhưng là mấy ngày nay ở nho nhỏ bành thành lại là rất có chút thanh danh. Gần nhất là nàng trong truyền thuyết hoa quốc công chúa thân phận, mà đến là nàng không hề thua kém với tiết thải y y thậm chí từng có chi mỹ mạo, đều là rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Chỉ là tưởng tượng đến nàng một khắc trọng thân phận, vân ẩn công tử vị hôn thê, không có tương đương thực lực thiếu hiệp nhóm đó là tâm động cũng chỉ có thể âm thầm ở áp lực xuống dưới. Liên ngụy vô kỵ đều dễ dàng không muốn treo trọc vân ẩn công tử, huống chi là bọn họ những người này. Cho nên, một thanh y ở hội trường đi lại tuy rằng dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, chân chính dám lên tiến đến cùng nàng đến gần lại là một cái đều không có. Không bao lâu, Linh Xu cùng tố vẫn liền cầm tay trình diện. Để cho người kinh ngạc chính là cùng các nàng cùng nhau thế nhưng vẫn là trước hai ngày còn đánh đến hận không thể bóp chết đối phương thải y, y các chủ tiết thải y, y hơn nữa xem tiết thải y, y thần sắc, chút nào nhìn không ra có cái gì không vui cùng thù hận, thế nhưng như là kia mấy chục cái thải y, y các đệ tử đều không có tử thương, thật sự cùng Linh Xu cùng Tố vấn giao tình không cạn giống nhau. Một thanh y như suy tư gì đánh giá Linh Xu, chỉ thấy nàng chính lôi kéo Tố vấn tay cùng một cái nhìn qua đức cao vọng trọng lao giả đỉnh đạc mà nói. Lão giả nhìn nàng trên mặt cũng tràn đầy tán thưởng cùng sung sướng, phản phất nàng không phải dược vương cốc trưởng lão, phản phất này đó người trong giang hồ cùng dược vương cốc không có huyết hải thâm thủ giống nhau. Cái này Linh Xu, quả thực không phải cái đơn giản nhân vật. Một cô nương. Không biết khi nào, Linh Xu đã thoát khỏi cùng nàng nói chuyện mọi người tới đến một thanh ý lìa trước mặt. hoa Xu cùng thiên quyền một tả một hưu chắn hai người trung gian, cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Xu. Linh Xu nhõn miệng cười, có chút bất đắc gì nói, một cô nương, hạnh nộ. Một thanh y dưới phất tay làm hai người lui ra, nhàn nhạt, nhạt cười nói, Linh Xu trưởng lão, hạnh mộ. Linh Xu ai thắn nói, một cô nương hà tất như thế trịnh trọng, trưởng lão trưởng lão kêu ta đều cảm thấy chính mình già rồi, một cô nương nếu là không chê, ta buồn họ trần, một cô nương kêu ta một tiếng trần cô nương là được. Một thanh y dưới cười nói, chỉ sợ trong trốn giang hồ còn không có người may mắn như thế xưng hô cô nương. Linh Xu cười khổ nói, Linh Xu cũng bất quá là phàm nhân thôi. Nếu luận ý thuật thúc ngựa cũng không đổi kịp cốc chủ. Bất quá là thường xuyên ở trong trốn giang hồ đi lại, lớn lên cũng còn chỉnh tề một ít, liền bị người thổi phồng vài phần mà thôi, làm một cô nương chế dễ ước. Cái này Linh Xu thật sự không phải cái dễ dàng làm người chán ghét nữ tử. Một thanh y ở trong lòng khẽ thở dài, thế nhưng như thế, thanh ý liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chân cô nương Linh Xu trên mặt tươi cười càng thêm chân thành vài phần, nhẹ giọng nói, không biết có không cùng một cô nương lén nói chuyện một thanh y gì cũng không thèm để ý ý bảo linh xu dẫn đường ngoài thành tự nhiên cũng không có gì hảo địa phương hai người cũng bất quá đi đến hẻo lánh một ít ít người một chút địa phương mà thôi hoa xu cùng thiên quyền vẫn như cũ theo ở phía sau linh xu cũng không thèm để ý nhìn một thanh y có chút xin lỗi nói kỳ thật linh xu vừa mới tiến lên đây xác thật là dụng tâm kín đáo còn thỉnh một cô nương chớ trách Mục thanh y lì đạm cười nói trần cô nương không cần khách khí có nói cái gì cứ việc nói đó là linh xu thở dài Nói, ta là đến, một cô nương phía trước là gặp qua cấp chủ. Thật không dám dâu dếm, hôm nay Linh Xu ở chỗ này triệu tập các phái nhân sĩ tụ tập, chỉ sợ là. Phải có chút xin lỗi cấp chủ. Một thanh y dị thần sắc khẽ biến, trong mắt ý cười lại phai nhạt một chút, bình tĩnh nhìn Linh Xu. Linh Xu cười khổ nói, ta cùng tố vấn từ trước càng cốc chủ cùng nhau lớn lên, lần này sự tỉnh tuy rằng là tố vấn nha đầu này lô mãng hành sự gây ra, nhưng là. Nói thực ra, chỉ sợ chính là không có việc này. Dược vương cốc bình tĩnh cũng duy trì không được bao lâu Hiện giờ ta lại là cưới lên lưng cọc khó leo xuống Nếu lấy ta cùng cốc chủ tình cảm nói Ta tự nhiên là hy vọng cốc chủ không cần tiến đến Chính là nếu là vì dược vương cốc Cốc chủ nếu hôm nay không tới Dược vương cốc Liền xong rồi Như vậy Trần cô nương cảm thấy mà cốc chủ sẽ đến sao Một thanh y lìa nhàn nhạt hỏi Linh su trầm mặc một lát Mới vừa rồi nói Sẽ Cho nên Trần cô nương cố ý lại lần nữa thiết hạm như vậy trần thế Chính là vì làm mạc cốc chủ chui đầu vô lưới. Mục thanh y ghi đạm thanh nói. Linh su dương mắt nhìn sang hướng nơi xa, trong mắt mang theo một ít không biết vì sao hư vô cùng lỗ trống. Chúng ta trần ra cùng ta biểu mội làm ra thế thế đại đại đều là dược vương cốc trưởng lao. Là từ đời thứ nhất dược vương cốc chủ thành lập dược vương cốc bắt đầu, chúng ta liền thề muốn nguyện trung thành mặc ra. Chúng ta trần ra tổ tiên vốn chính là đời thứ nhất dược vương cốc chủ mà nhập thất đệ tử, chúng ta như thế nào không hy vọng. Dược vương quốc càng tốt. Một thanh ý thì khó hiểu, một khi đã như vậy, Trần Cô Nương cùng tố vấn trưởng lao hành động chẳng phải là tự mâu thuẫn. Linh Xu xoay người nhìn nàng, đạm nhiên nói, đơn giản là, hiện tại cốc chủ, căn bản không phải mạc ra huyết mạch, cũng không phải trước đây cốc chủ nhi tử. Dược vương cốc chỉ có thể từ dòng chính huyết mạch kế thừa, cho nên, cốc chủ kế vị. Trong cốc mọi người căn bản là vô pháp tâm phục khẩu phục. Đây mới là dược vương cốc nội loạn nguyên nhân. Tố vấn nàng, vẫn là cái hài tử bất quá là bị người châm ngòi thôi. Một cô nương hẳn là biết, chuyện như vậy, liền tính lần này không có cũng sẽ có lần sau. Một thanh y thì nói, Trần cô nương đã nghi đến biện pháp. Linh su nhẹ giọng nói, lần này ta nói là bế quan, kỳ thật cũng là rời đi dược vương cốc đi tìm một cái quan trọng người. Cốc chủ bản thân cũng không để ý cái gì cốc chủ vị trí, những việc này vốn dĩ có thể gợn sóng bất kinh liền giải quyết, chỉ tiết ta còn là chậm một bước, chờ đến ta trở về thời điểm, đã nháo đến không thể vãn hồi. Dược Vương quốc mấy trăm năm qua tỷ thế không ra, quyết không thể bởi vì cốc chủ một người mà cùng giang hồ các phái đối lập. Hùng chi, hiện giờ trong cốc mọi người còn có ai chịu vì cốc chủ xuất lực? Không ở sau lưng thọc dao nhỏ liền xem như không tội. Như vậy Trần cô nương tìm ta lại là là vì chuyện gì? Mục Thanh Y lìa khó hiểu. Linh Xu cắn cắn khe môi, có chút tha thiết nhìn Mục Thanh Y lìa nói, ta biết vân ẩn công tử võ công tuyệt đỉnh. Nếu nếu có cái gì ngoài ý muốn. Còn thỉnh một cô nương xem ở cùng cốc chủ quen biết một phen tình cảm thượng, ra tay cứu rút. Một thanh y ánh mắt hơi lóe, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, cô nương nói cái này chỉ sợ là có chút chậm, vẫn ẩn hán. Chỉ sợ là không rảnh tới nơi này. Linh Xu sắc mặt chấp nhận, cũng không biết suy nghĩ cái gì ngơ ngẩn đứng xuất thần. Một thanh y lìa dương mắt nhìn lên, lại thấy nàng khỏe mắt đã vẽ ra một hàng thanh lệ. Hồi lâu, có chút khô khốc thanh âm mới chậm rãi nhớ tới nói, ta tự xưng là tài trí xuất chúng chuẩn bị chu đáo, chẳng lẽ lúc này đây thật sự yếu hại quốc chủ sao không thể dừng lại sao Mục Thanh Y thì hỏi Linh Xu sắc mặt tái nhận, thần sắc lại lộ ra tiếp tục kiên định, trấn ra thể nhiều thế hệ nguyện trung thành mặt ra, trăm chết không trở về vì dược vương quốc chính là ta chính mình cũng có thể hy sinh huống chi mà khác lời nói đã nói tới đây, Mục Thanh Y thì cũng biết vô pháp lại khuyên, chỉ phải thở dài lắc đầu không nói thức mau, liền có người lại đây thỉnh Linh Xu qua đi Nàng là lần này tụ hội triệu tập người, tự nhiên là một lát cũng không thể rời xa. Linh Xu ấy nấy triệu một thanh ý gì gật gật đầu, liền đi theo người tới xoay người mà đi. Cô nương, này Linh Xu trưởng lão là có ý tứ gì? Hoắc Xu có chút khó hiểu hỏi. Một thanh ý gì nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Quyền, hỏi, Thiên Quyền, ngươi nói đi. Thiên Quyền trầm ngâm một lát, nói, nghe này Linh Xu ý tứ, hẳn là nàng đã tìm được rồi dược vương cốc chân chính huyết mạch chỉ sợ là muốn sấn cơ hội này làm chân chính dược vương cốc huyết mạch chính vị đến lúc đó mạc cốc chủ liền chân chính hoàn toàn cùng dược vương cốc thoát ly quan hệ kể từ đó mạc cốc chủ giết người tự nhiên cũng không thể lại tính đến dược vương cốc trên người đến lúc đó dược vương cốc là không có gì sự nhưng là mạc cốc chủ tình cảnh ngược lại là càng nguy hiểm linh Xu trưởng lão tựa hồ lại ngại với từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa không đành lòng mạc cốc chủ thân hãm hiểm cảnh muốn cầu thành chủ hỗ trợ hoa su hừ nhẹ một tiếng nói Nếu là không nghĩ, vậy đừng như vậy làm đi. Thiên quyền nhàn nhạt nói, ngươi không nghe thấy sao, vì Dược Vương Cốc, liền nàng chính mình đều có thể hy sinh, huống chi là mạc cốc chủ. Nếu đơn lấy Dược Vương Cốc lập trường tới xem, vị này Linh Xu trưởng lão làm cũng không sai. Phải biết rằng, Dược Vương Cốc ở bên ngoài hành tẩu y y giả cũng không thiếu, cũng không phải mỗi người đều võ công cao cường thiện sử độc dược. Rất nhiều vốn chính là bình thường đại phu, nếu Dược Vương Cốc cùng Giang Hồ các phái trở mặt. Khó bảo toàn này đó người trong giang hồ sẽ không đem tức giận phát tiết đến này đó bình thường ý, ý giả trên người. Này, hẳn là cũng là mạc cốc chủ biết rõ có thể là cái bây dập, còn kiên chỉ muốn tới nguyên nhân đi. Mục thanh ý giả nhàn nhạt gật đầu nói, thiên quyền nói không sai. Chỉ là đối mạc cốc chủ tới nói, không khỏi có chút linh su làm có lẽ cũng không sai, nhưng là đối với mạc vấn tình tới nói lại không khỏi có chút tàn nhẫn. Hoắc su như mày, có chút do dự nói, ta cảm thấy, mạc cốc chủ hẳn là sẽ không để ý đi mặc vấn tình bộ dáng thoạt nhìn giống như là khắp thiên hạ người đều chết sạch hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt giống nhau một thanh y lì lắc đầu thở dài nói nếu là không thèm để ý hắn liền sẽ không tới thái sử hành nhướng mày thưởng thức trong tay quả xếp mỉm cười đánh gãy này có chút ngưng trọng không khí các ngươi không hiểu kỳ dược vương quốc hạ nhậm cốc chủ là ai sao Mục thanh y lì nhướng mày cười nhạt nói ta đã đoán được thái sử công tử đâu thái sử hành cười nói ta cũng đoán được Chỉ là không biết chúng ta suy nghĩ có phải hay không cùng cá nhân. Không bằng. Chúng ta viết ra đến xem. Hai người nhìn nhau cười, từng người nhặt lên một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ một chữ. Thái sử hành viết một cái cung tự, mục thanh ý, ý viết một cái dục tự. Thái sử hành sung sướng cười nói, quả thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Nhấc chân tùy ý hủy diệt trên mặt đất tự, hai người xoay người nhìn phía cách đó không xa hội trường, mục thanh ý, ý thanh lệ trong mắt càng nhiều hai phân lạnh leo. Linh xu cô nương. Ngươi thỉnh chúng ta đến nơi đây tới, rốt cuộc có cái gì muốn nói? Nói là muốn cùng chúng ta một công đạo, còn thỉnh hiện tại liền nói cái mình bạch đi. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá khí thế bất phàm trung niên nam tử nhìn đứng ở trước mặt linh su, trầm giọng nói. Hắn phía sau, một chúng người trong giang hồ đứng dậy phụ hoạn. Mạc Vấn tình giết ta các phái đệ tử gần 200 người, dược vương cốc nếu là không cho ra chúng ta một hợp lý công đạo, liền tính là linh su cô nương mặt mũi, chúng ta chỉ sợ cũng không có thể cấp. Một cái khác năm mươi tới tuổi khô gầy lão giả đôi mắt chấp động tinh quang cao giọng nói. Lời này vừa ra, mọi người càng là ầm ý lên. Giang hồ môn phái không thể so triều đình quân đội, động một chút hàng ngàn hàng vạn. Có hơn trăm người liền đã xem như giang hồ đại phái, có thể có hơn một ngàn người càng là giang hồ ngón tay cái. Từ xưa liền có hiệp dĩ võ phạm cấm nói đến, tuy nói giang hồ triều đình không liên quan với nhau, nhưng là hoàng gia cũng sẽ không dung túng giang hồ môn phái quá mức lớn mạnh. Mà lúc này đây bị Mạc Vân Tình giết chết càng là các phái đệ tử trung tinh anh, như thế nào có thể không cho này đó các phái trưởng môn nhóm vô cùng đau đớn. Nếu là không thể từ dược vương cốc đòi lại này đó tổn thất, làm sao có thể làm nhân tâm đầu tức giận tan dã. Linh Xu nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn mọi người, khẽ thở dài một cái, thiếu liếc mắt một cái đi theo chính mình bên người hai mắt đỏ bừng Tô vấn, khít sâu một ngụm nói, "Các vị, xin nghe Linh Xu một lời tốt không?" Bàn tay trắng quan âm mặt mũi, đại đa số người đều vẫn là sẽ mua. Đám người dần dần an tĩnh một chút, Linh Xu cô nương ngợi nói. Linh Xu trầm giọng nói, Mạc Vân Tình, đều không phải là trước đây cốc chủ huyết mạch cốt đủ, bởi vậy, hiện tại đã với Dược Vương Cốc không có quan hệ. Mặt khác, Dược Vương Cốc đã tìm được trước đây cốc chủ thân tử, ít ngày nữa liền sẽ chính thức kế thừa Dược Vương Cốc cốc chủ chi vị. Đám người trầm mặc một lát, mọi người hiển nhiên là không nghĩ tới Dược Vương Cốc cư nhiên sẽ không thừa nhận Mạc Vân Tình cùng Dược Vương Cốc quan hệ. Một hồi lâu. Trong đám người mới truyền ra tới một cái thanh âm, phía trước Linh Xu cô nương nói cựu tiêu tiên chi sự tình là cái hiểu lầm, hiện tại lại nói Mạc Vấn Tình cùng Dược Vương Cốc không có quan hệ. Dược Vương Cốc nói chuyện lật lọng, như thế nào có thể tin. Linh Xu trầm giọng nói, Linh Xu có thể đối thiên phát sinh, lời nói những câu là thật. Mạc Vấn Tình vốn chính là trước đây Cốc chủ từ bên ngoài mang về tới nghĩa tử. Dược Vương Cốc tổ tiên có ngôn, phi Mạc gia huyết mạch không được kế thừa Dược Vương Cốc cốc chủ chi vị. Trong đám người có người cười nhạo nói, ai biết có phải hay không dược vương cốc vì thoái thác trách nhiệm mới ngực nói bậy. Mạc Vấn Tình giết người thời điểm nhưng không có người ta nói quá hắn không phải dược vương cốc chủ. Linh Xu mặt đẹp hơi trầm xuống, giận dỗi nói, Mạc Vấn Tình giết người xác thật là không đúng, nhưng là Mạc Vấn Tình vì sao giết người. Đang ngồi mọi người sắc mặt đều là cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút xấu hổ lên. Mạc Vấn Tình vì cái gì giết người, tự nhiên đều là bởi vì bọn họ muốn đoạt kiểu tiêu tiên tri. Nhưng là ai biết chưa bao giờ từng dùng võ công nổi tiếng dược vương quốc, lực sát thương cư nhiên sẽ như thế kinh người. Chỉ sợ là nhất đẳng nhất tuyệt đỉnh cao thủ cũng không có mạc vấn tình như vậy kinh người lực sát thương. Linh Xu cô nương nói như vậy, chính là lại trách chúng ta xen vào việc người khác. Chúng ta cũng là vì giúp dược vương quốc thu hồi cửu tiêu tiên chi A. Có người khô cần nói, Linh Xu cũng biết không thể thật sự đem những người này đắc tội, thần sắc hoãn hoãn, trầm giọng nói, việc này xác thật là bởi vì dược vương quốc dựng lên. Chỉ cần Dược Vương Cốc có thể làm được cũng nguyện ý tận lực đổi thường chư vị. Hôm nay Linh Xu tại đây, chỉ là muốn tuyên bố, Mạc Vấn Tình cùng Dược Vương Cốc không còn quan hệ, còn thỉnh chư vị làm chứng kiến. Linh Xu cô nương, cũng không là chúng ta không tin ngươi nhưng là lúc này vẫn là phải làm sự người chính miệng nói chúng ta mới có thể tin tưởng không phải sao. Nếu phía trước Linh Xu cô nương nói cửu tiêu tiên tri sự tình là cái hiểu lầm, như vậy chân chính cửu tiêu tiên tri lại ở nơi nào? Có người cao giọng hỏi, Linh Su còn chưa tới khẩu nói chuyện, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Cửu Tiêu Tiên Tri ở ta nơi này, các ngươi có bản lĩnh liền lại đây lấy. Mặc vấn Tỉnh vẫn như cũ là một thân tháng Tuyết Bạch đi Diệu, chút nào không dính bụi trần bước chậm mà đến. Thần sắc hờ hững lạnh như băng xương, phảng phất căn bản không có nhân thế gian hỉ nộ ai nhạc, chỉ là một tôn tinh điêu tế chắc khắc băng giống nhau. Mặc Văn Tỉnh, Mặc Văn Tỉnh, ngươi còn dám tới? Hội trường tức khắc loạn thành một đống. Không ít thân hữu chết vào Mạc Vấn Tình lúc sau người trong giang hồ đã rút ra đau kiếm, nếu không phải phòng trường Mạc Vấn Tình độc, chỉ sợ lập tức liền phải nhào lên đi. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, bước chậm đi đến Linh Xu đối diện cách đó không xa ngừng lại. Mạc đại ca. Cốc chủ Linh Xu bên người, Tố Vân Hồng con mắt nhìn Mạc Vấn Tình, nếu không phải có Linh Xu tại bên người chỉ sợ lập tức liền xông lên phía trước. Mạc. Cốc chủ Tiết Thải ý, ý nhìn về phía Mạc Vấn Tình ánh mắt cũng tràn đầy lưu luyến si mê. Chỉ tiếp Lang tâm như thiết, Mạc Vấn Tình nhìn mọi người ánh mắt lại vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, phản phất trước mắt không phải hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, mà là hai cái thường thường vô kỳ đầu gỗ giống nhau. Mạc Sư Minh Linh Xu nhẹ giọng thở dài. Mạc Vấn Tình ánh mắt đảo qua đang ngồi mọi người, đạm nhân nói, ta cùng Dược Vương Cốc sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, có cái gì thù hận, không ngại tới tìm ta tính. Mạc Vấn Tình, ngươi cái này giết người không chấp mắt ma đầu. Thảo Gian Nhân Mạng, ngươi uổng vì y Lập tức có người chửi ầm lên lên. Mạc Vấn Tình lại bất động giận, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn mắng, như thế nào không ra?" Người nọ tức khắc liền héo, hắn cũng chỉ là ủy vào người nhiều đánh cãi nhau thôi, nếu là đứng ở Mạc Vấn Tình trước mặt rằng có lại là trăm triệu không dám. Mọi người trầm mặc một lát, cầm đầu trung niên nam tử mới vừa rồi đứng ra nói: "Dược Vương Cốc thật sự từ đây cùng Mạc Vấn Tình không còn liên quan. Mạc Vấn Tình vô luận chết sống Dược Vương Cốc đều sẽ không can thiệp." Linh Xu do dự một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy." Một khi đã như vậy, tân nhiệm cốc chủ làm sao ở? Linh Xu cô nương nói như vậy, tổng muốn cho chúng ta biết tân nhiệm cốc chủ ở nơi nào đi. Cho mời cốc chủ. Linh Xu nghiêng người phân phó nói. Không bao lâu, ở dược vương cốc mọi người vây quanh hạ, một cái tuấn mỹ bạch dì dì nam tử chậm rãi đi ra. Cùng mạc vấn tình giống nhau đều là một thân bạch dì dì nhưng là mạc ở trên người hắn lại không có mạc vấn tình như vậy như băng như tuyết lóa mắt cùng lạnh nhạt, mà là càng nhiều vài phần ôn tồn lễ độ cùng tôn quý khí thế. Nhìn qua không giống cái người trong giang hồ, đảo càng như là một vị vương tôn công tử. Linh su đạm nhiên nói, vị này đó là dược vương cốc tân nhiệm cốc chủ, cũng là trước đây cốc chủ duy nhất công tử, chu dụ, chu công tử. Mặc cốc chủ nhi tử như thế nào sẽ họ chu? Mặc cốc chủ một thân chưa lập gia đình, từ mẫu tính cũng chưa biết được. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Kia trung niên nam tử gật đầu nói, có gì chứng cứ? Linh su đạm nhiên nói, vài vị lao tiền bối luôn có gặp qua láo cốc chủ. Tân cốc chủ tuy rằng lớn lên không có thập phần giống Lão cốc chủ, lại cũng nên có sáu phần giống mới là. Trước đây dược vương cốc chủ mất thời gian cũng không lâu, gặp qua người của hắn tự nhiên cũng còn có không ít. Nhìn kỹ kêu bạch đi về Nam tử, tuy rằng thần thái khí độ không có nửa điểm giống người trong giang hồ, nhưng là kêu bộ dáng sắc thật là trước mặt đại dược vương cốc chủ có vài phần tương tự. Ít nhất so với hoàn toàn không giống mạc vân tình, ai đều tin tưởng trước mắt này một vị mới là trước đây cốc chủ nhi tử. Tại hạ chu rục. Về sau còn thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo." Chu Dục, Mộ Dung Dục chắp tay cười nói, "Một khi đã như vậy, xin hỏi Chu cốc chủ, cựu Tiêu tiên tri, hay không còn ở Dược Vương cốc chủ chung?" Trung niên nam tử hỏi. Mộ Dung Dục nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên trầm mặc không nói Mạc Vấn Tỉnh, hướng tới hắn lộ ra một tia cổ quái tươi cười, phía trước là Linh Xu nhớ đồng môn tình nghĩa, cựu Tiêu tiên tri. "Sắc thật bị Mạc Vấn tình mang đi." Mạc Vấn Tỉnh, ngươi thế nhưng đã phi Dược Vương quốc người? còn thỉnh đem cửu tiêu tiên tri trả lại dược vương cốc. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt các cô nương, thất tịch vui sướng. Thân là một cái một có ái tích xui xẻo hài chỉ, luôn ra cư nhiên đã quên hôm nay là thất tịch tiết, may mắn nhìn đến đại gia chúc mừng. Anh anh, cảm giác có điểm thê lương. Rút quá cũng muốn chúc mừng thân nhóm thất tịch tiết khoái hoạt vui sướng nha. 131 tu là Bồ Tát. Vừa mới mặc vấn tình cũng sắc thật thừa nhận cửu tiêu tiên tri ở trong tay của hắn. Hiện tại lại có dược vương cốc tân nhiệm cốc chủ chứng thật, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí rơi xuống Mạc Vấn Tình trên người. Mạc Vấn Tình bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mộ Dung Dục, trên mặt thần sắc không có chút nào dao động. Phảng phất là hắn sớm đoán được Mộ Dung Dục sẽ làm như vậy, lại hoặc là vô luận hắn như thế nào làm Mạc Vấn Tình đều không thèm để ý đối thượng như vậy như giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, Mộ Dung Dục không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, không giấu vết sau này lui một bước tránh đi Mạc Vấn Tình ánh mắt. Ở mọi người kêu gào trong tiếng Mạc Vấn Tình chậm gì gì cởi xuống phía sau một cái tay nải. Mọi người lúc này mới chú ý nói bạch đi gì thắng tuyết Mạc Vấn Tình sau lưng nguyên lai còn bị này một cái đồng dạng nhan sắc tay nải. Có lẽ là nhan sắc quá gần, cũng là là Mạc Vấn Tình thân hình quá mức đỉnh bạn, phía trước thế nhưng vẫn luôn đều không có người chú ý. Một bàn tay chậm rãi kéo tới tay nải kết, một cổ kỳ dị ưu hương chậm rãi tràn ngập mở ra. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện kia tay nải chung là một cái bộ dáng tố nhã Hồ ngọc trong hộp ngọc phóng một con màu đỏ linh chi trạng đồ vật tuy rằng là màu đỏ linh chi nhưng là rồi lại không giống như là huyết chi huyết chi tuyệt không có như vậy làm người vừa nghe dưới liền giác vui vẻ thoải mái mùi hương huyết chi cũng không có như vậy mỹ lệ bắt mắt như ngọn lửa giống nhau ánh mắt chỉ thấy kia trắng tinh không tì vết trong hộp ngọc kia nhiều màu đỏ linh chi phản phất bị ngọn lửa vây quanh giống nhau mỹ lệ động lòng người còn có kia phản phất không chỗ không ở ưu hương dựa vào gần mọi người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình vững vàng nội lực bắt đầu có dao động Nếu chỉ là dựa vào gần một ít là có thể đủ ảnh hưởng đến nội lực như vậy trong truyền thuyết hàn vấn Thiên chỉ là ăn nó liền trở thành tuyệt đại cao thủ sự tình cũng không phải giả nói cách khác này thật sự chính là cửu tiêu tiên tri mặc vấn tình nhìn những người này tham lam thần sắc lộ ra một tia cực lanh ý cười cửu tiêu tiên tri chỉ có một các ngươi ai muốn lạnh băng Thanh âm đem mọi người lôi trở lại trong hiện thực không sai tiểu tiêu tiên tri chỉ có một như vậy hắn là thuộc về ai nhìn ngone dục dịch mọi người Mạc Vân Tình nói: "Nếu các ngươi cũng không biết, vậy mặc cho số phận đi." Tay giống nhau, thế nhưng hợp với hộp ngọc cùng Cửu Tiêu Tiên Chi cùng nhau vứt đi ra ngoài. Ai nha không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng, ở đây người cơ hồ đều phi thân mà đi đi đoạt lấy kia còn ở không trung hộp ngọc. Chỉ là võ công thiếu chút nữa tự nhiên bị võ công tốt dấm lên dưới chân, võ công tốt tự nhiên còn có càng tốt. Thậm chí có chút người mắt thấy liền phải cấp được, lại bị bên người nguyên bản là bạn bè thân thích đồng môn mọi người cấp nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim. Từ một đạo tuyết quang thoáng hiện lúc sau, toàn bộ hội trường lập tức càng thêm điên cuồng lên. Khi thế chân bảo cùng máu tươi kích thích làm ở đây người đều có chút cuồng loạn lên. Kia bạch ngọc bảo hộp từ một người trong tay rơi xuống một người khác trong tay, cuối cùng tuyết trắng như ngọc hộp thượng đã dính đầy máu tươi. Lâm Thời Dựng đơn sơ đại thượng, mặc vấn Tình khoanh tay mà đứng trên cao nhìn xuống nhìn đánh thành một đoàn người trong giang hồ, bên môi gợi lên một tia lánh khốc trào phúng ý cười. Nghiêng đầu đạm nhiên nhìn về phía Linh Xu nói: Đây là ngươi cái gọi là giang hồ hào kiệt sao. Ngươi Linh Xu đồng dạng cũng bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới Mạc Vấn Tình thế nhưng sẽ tạo thành như thế đại náo động. Có lẽ, nàng trước nay liền chưa từng hiểu biết quá Mạc Vấn Tình. Thật là dơ bẩn. Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, nên ta làm, ta đều làm xong. Về sau, ta cùng dược vương quốc lại vô tướng làm. Đến nỗi ngươi Mạc Vấn Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ dung dục nói, đừng làm cho ta ở nhìn đến ngươi. Mộ Dung Dục sắc mặt tức khắc xanh mét, nhưng là cho dù hiện tại rõ ràng hắn ở vào cường thế hắn lại vẫn như cũ không dám đối mạc vấn tình độc thủ. Có lẽ hắn võ công cũng không so mạc vấn tình kém nhiều ít, nhưng là ngay cả dược vương cốc chúng độc thuật cùng y lý thuật tốt nhất Linh Xu cũng muốn thừa nhận nàng xa không phải mạc vấn tình đối thủ. Chỉ có mạc vấn tình mới là chân chính kế thừa tiền nhiệm cốc chủ ý thì bắt chuyên nhân. Sư Minh, ngươi nhất định phải như thế vô tình sao? Linh Xu có chút gian năn nói. Mạc đại ca, đều là ta không tốt. Ngươi đừng đi Tô Vấn Hồng con mắt kêu lên. Nàng thật sự không có muốn hại Mạc Vấn Tình, nàng từ 12-13 tuổi khởi liền toàn tâm toàn ý thích hắn, hắn như thế nào sẽ hại hắn. Nhưng là trong mắt hắn lại trước nay đều nhìn không tới nàng, nàng chỉ là muốn hắn nhìn đến hắn mà thôi ha. Tô Vấn cầu xin lại một chút đều không thể đả động hắn lạnh nhạt tâm, Mạc Vấn Tình đáp án đó là xoay người rời đi. Linh Xu, cựu tiêu tiên tri. Chúng ta mộ dung dục như mày nói. Nhìn một cái trong trốn giang hồ nổi danh trưởng môn bí mật mang theo nhiễm huyết hộp ngọc chiều trong rừng cây chạy đi. Linh Xu đạm nhiên lắc đầu nói, Dược Vương Cốc, trước nay liền không có cái gì Cửu Tiêu tiên chi. Mộ Dung Dục sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi nói đó là giả. Linh Xu cũng không trả lời, chỉ là nói, cốc chủ, hiện tại nơi này đã không có chúng ta sự tình gì. Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là ngươi mau chóng tiếp trưởng Dược Vương Cốc. Mộ Dung Dục nửa rũ trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Trên mặt lại vẫn như cũng là một mảnh ôn hòa, nói, ngươi nói đúng, Linh Xu, nếu không phải có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Linh Xu hờ hững nói, trần ra nhiều thế hệ nguyện trung thành mặc ra, đây là thuộc hạ nên làm, cốc chủ không cần đa lễ. Linh Xu như thế lạnh nhạt vô lễ thái độ, nếu là ở từ trước, cho dù cung vương chiêu hiền đại sĩ, nhất định cũng là muốn tức giận. Nhưng là tới rồi Tây Việt lúc sau mộ dung dục mới mới biết được chính mình tình cảnh gian nan. Tây Việt đế tuy rằng phong hắn một cái quận vương, nhưng là lại chỉ là đem hắn trở thành một cái người rảnh rỗi giống nhau dưỡng, bất luận cái gì sự tình đều không cho hắn nhúng tay. Thậm chí liền đoan vương cùng hắn tiếp xúc quá nhiều đều bị Tây Việt đế gian dậy một hồi. Kể từ đó, Tây Việt cả triều văn võ sao lại còn không rõ hoàng đế đối cái này hoa quốc tới quận vương thái độ. Lẻ loi một mình xa ở Tây Việt, hoa quốc cũng không thể trở về. Nếu mộ dung rủ can với từ đây bừa bãi vô danh quá cả đời cũng liền thôi. Nhưng là cố tình mộ dung dục trước nay đều không phải một cái không màng danh lợi người. Cho nên đương Linh Xu tìm tới thời điểm, hắn không có do dự lâu lắm liền đáp ứng rồi. Phía trước hắn cực lực phản đối cùng Mạc Vấn Tình hồi Dược Vương Cốc, là bởi vì xem Mạc Vấn Tình thái độ đi Dược Vương Cốc hắn chỉ sợ cả đời đều ra không được. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực cùng thân là Dược Vương Cốc chủ Mạc Vấn Tình chống lại. Nhưng là nếu trở thành Dược Vương Cốc chủ liền không giống nhau, hắn nắm giữ thiên hạ hơn phân nửa danh ý đi Đồng dạng cũng liền nắm giữ rất nhiều người sinh lão bệnh tử. Này đối với trước mắt không có bất luận cái gì thế lực mộ dung dục tới nói, lại là một cổ cực đại trợ lực. Cũng thế, ngươi chuẩn bị một chút chúng ta liền hồi dược vương cốc đi. Mộ dung dục rốt cuộc là đương quá hơn 20 năm hoàng tử vương ra người, mang sang tới khí thế vẫn là rất là khả quan. Nhìn hắn như thế bộ dáng, Linh Xu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nghiêng người nói, cốc chủ thỉnh. Chờ đến dược vương cốc đoàn người toàn bộ rời đi. Trong rừng cây lại đi ra một đám người tới, đứng là phía trước biến mất không thấy một thanh y lìa đám người. Đứng ở dưới tàng cây, một thanh y lìa duyên dáng môi anh đảo câu ra một mặt nhật nhạt ý cười, mộ dung dục. Cư nhiên sẽ biến thành dược vương cốc chủ. Thật sự là, hai họa để lại ngàn năm sau. Thái sử hành huy động quạt xếp nói, ta đoán được mộ dung dục cùng dược vương cốc có chút liên quan, lại không nghĩ rằng mạc vấn tình cư nhiên không phải trước đây cốc chủ thân sinh quốc nụ. Dược vương cốc quy củ hắn cũng là có biết một vài. Nhưng là đã có như vậy quý củ lúc trước Mạc Vấn Tình kế vị thời điểm vì cái gì không có người phản đối, hiện tại lại mới đến phản đối Mạc Vấn Tình thậm chí đem hắn bức cho cơ hồ không chỗ dung thân. Từ phương diện này tới nói, cho dù dược vương cốc đối Mạc Vấn Tình có giáo dưỡng tri ân, cũng không tránh khỏi quá mức vô tình một ít. mục thanh y dị thưởng thức trước ngực ngọn tóc, như suy tư gì nói, nhưng là, ta như thế nào vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp như đâu. Không thích hợp nhi. Thái sử hành hoài nghi nói. Đã nhiều ngày xuống dưới. Hắn đối một thanh y tài trí đã không nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không thấy ra việc này rốt cuộc có cái gì không thích hợp. Còn không phải là dược vương cốc người qua cầu rút ván sao. Con nuôi lại lợi hại luôn là không bằng thân tử. Mục thanh y lì lắp đầu, nhất thời nửa khắc nàng cũng tưởng không rõ này đó. Xoay người nói, chúng ta cũng đi thôi, đừng không còn kịp rồi. Hoác su thấp giọng cười nói, cô nương yên tâm, có vô tâm cùng thiên quyền ở, sấn loạn đoạt được Cửu tiêu tiên chi là tuyệt đối không thành vấn đề. Hùng chi bọn họ còn có 60 cái tinh binh hộ vệ, những người này chỉ cần tùy ý giả dạng một chút, liền cùng chân chính tinh binh không có bất luận cái gì khác biệt. Hiện giờ này Bành Thành mang theo triều đình tinh binh nhưng chỉ có 2 vị, đến lúc đó hoài nghi cũng hoài nghi không đến bọn họ trên người tới. Đục nước béo có gì đó, thật sự là quá làm người cảm thấy vui sướng. Ngày nay, toàn bộ Bành Thành phụ cận cơ hồ đều là tinh phong huyết vũ không ngừng. Thân là Bành Thành thái thú bộ Ngọc Đường tự nhiên là giận tí mặt. Này đó người trong giang hồ cũng thật quá đáng, trong khoảng thời gian này nháo đến toàn bộ bảnh thành gà chó không yên không nói, hảo sợ tới mức toàn bộ bảnh thành bá tánh hoàng loạn. Lập tức hướng còn không có rời đi tôn trạch lăng mượn một ngàn binh mã cùng nguyên bản đóng giữ bảnh thành binh mã trực tiếp khóa thành. Toàn bộ bảnh thành người trong giang hồ chuẩn ra không chuẩn tiến, giáng ở bên trong thành động võ giống nhau ngay tại chỗ giết chết. Trong cơn giận giữ bộ ngọc đường liền hai vị hoàng tử yêu cầu hắn xuất binh tương trợ đều cự tuyệt đêm đó một phong sổ con đưa hướng kinh thành cáo hai vị hoàng tử tham dự giang hồ tranh đấu rào đến địa phương tinh phong huyết vũ gà chó không yên trong đêm tối một cái đầy người là huyết hắc ý thiền nhân ôm một cái hộp ngọc hốt hoảng chạy vội một đôi nguyên bản hạo nhiên chính khí trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng cảnh giác dã Giá thu giống nhau quang mang phảng phất bất luận nhân vật nào dám che ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn vô tình căn xé chờ đến rốt cuộc chạy tới một cái an toàn địa phương hắn mới thở hổn hển ngừng lại trong miệng không ngừng nhát mãi cựu tiêu tiên tri Cửu Tiêu Tiên Chi lập loè điên cuồng vui sướng đôi mắt ở trong đêm tối có vẻ phá lệ thấm người. Hắn run rẩy xuống tay muốn mở ra trong tay hộp ngọc. Nhìn đến hộp ngọc thượng vết máu khi nguyên bản liền run rẩy tay run đến lợi hại hơn. Đây là hắn từ hắn thân biểu đệ trong tay đoạt xuống dưới. Này hộp ngọc mặt trên nhiễm chính là hắn biểu đệ máu tươi. Cửu Tiêu Tiên Chi, hắn rút cuộc được đến hắn, chỉ cần ăn nó từ đây hắn liền có thể trở thành như Hàn Văn Thiên như vậy tuyệt thế cao thủ. Từ đây danh lợi quyền thế tiền tài mỹ nữ muốn cái gì có cái gì nhưng là càng là sốt ruột, kia hộp lại phảng phất cùng hắn đối nghịch giống nhau càng là mở không ra, nôn nóng dưới hắn thậm chí muốn hướng bên cạnh trên tảng đá đem tới, rồi lại sợ hai đem bên trong cựu tiêu tiên tri tập nát, đang ở nhớ rõ đầy đầu là hang thời điểm, một cái hài hước tiếng cười ở u ám núi rừng trung vang lên, ngươi nhìn không ra tới kia mặt trên là thất khiếu linh lung quá sao? Nam tử kinh hãi, đột nhiên đứng dậy đem hộp ngọc hộ ở sau người cảnh giác nhìn phía thanh âm tới chỗ, ai? Ra tới võ lâm sử gia. Thái sử Văn Hoa cách đó không xa trên đại thụ Thái sử hành dựa lưng vào thân cây cười tủm tỉm nhìn phía dưới người Văn Hoa công tử nam tử liếc mắt một cái nhận ra Thái sử hành cười lạnh nói ngươi cũng tưởng cùng ta đoạn hắn có thể ở cuối cùng được đến cựu Tiêu Tiên Chi còn thoát khỏi như vậy nhiều người dây dưa tự nhiên không phải cái người không có bản lĩnh ít nhất đối phó Thái sử hành bên kia mèo ba chân công phu vẫn là đủ đến Thái sử hành phảng phất không hề có cảm giác được hắn sắc ý thiên đầu có chút thương hại nhìn hắn nói. Danh kiếm sơn chàng tràng chủ tiết kiến. Không nghĩ tới cuối cùng người cư nhiên là ngươi. Trong chốn giang hồ so tiết kiến võ công cao người tự nhiên không ít, tiết kiến có thể đánh đến cuối cùng đại khái là bởi vì hắn cũng đủ đê tiện. Bởi vì hắn biểu đệ, đúng là trên giang hồ tân một thế hệ nhất lưu cao thủ chi nhất, võ công xa so với hắn càng cao một ít. Muốn tìm ngươi không phải ta, là bọn họ. Thái sử hành chỉ chỉ chung quanh. Nam tử. Tiết kiến lúc này mới phát hiện không biết khi nào chính mình nơi địa phương đã bị người vây quanh lên. Một cái ăn mặc hắc y gì mang theo mặt nạ nam tử dựa vào cách đó không xa dưới tảng cây thần sắc im lặng nhìn hắn, một cái khác phương hướng trên một cục đá lớn một cái ăn mặc thư sinh quần áo thanh niên nam tử không chút để ý thưởng thức một cái bản tính nhỏ. Nhưng là từ hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó, liền đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải cái tầm thường thư sinh. Ở hắn phía sau xa hơn một chút địa phương, một cái hắc y sinh hề đứng. Hắc Y nữ tử phía sau đứng một thân bạch y mang theo khăn che mặt nữ tử. Quan trọng nhất chính là, này hai nữ tử chung quanh đứng bảy tám cái tay cầm cung tiễn Hắc Y nam tử. Sở Hữu cung tiến đều đã kéo cung thượng huyền, chói lọi mũi tên thẳng chỉ vào hắn phương hướng. Các ngươi, các ngươi là người nào? Tiết Kiến run giọng nói. Hoắc su nhàn nhạt cười nói, chúng ta là người nào các hạ quản không được. Đem trong tay đồ vật buông, ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này. Mơ tưởng Tiết kiến hoảng sợ che chở trong lòng ngực hộp ngọc, hắn giết như vậy nhiều người, lại giết chính mình thân biểu đệ. Nếu không chiếm được kiểu tiêu tiên tri hắn liền tính tồn tại đi ra ngoài cũng cùng đã chết không có gì hai dạng. Không, hắn sẽ so đã chết thảm hại hơn. Nôn nóng muốn mở ra hộp, nhưng là hộp ngọc thượng bảy xảo là lước khóa hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể làm người mở ra. Thái sử hành nhịn không được buồn cười một tiếng, có chút cảm thán lắc lắc đầu. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn tự xưng là xem hết giang hồ sự nhưng là biết hôm nay hắn mới chân chính thấy rõ ràng này đó người trong giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn cùng đê tiện vì một cái kiểu tiêu tiên tri sát sư sát đồ sát phụ sát tử sát huynh sát đệ cơ hồ không có gì làm không được mà tạo thành này hết thề chân chính phía sau mà người lại vẫn như cũ bạch tỷ gì không tỳ vết tôi cười nhạt nhẽo tinh tế như ngọc đôi tay thượng liền một giọt huyết cũng không có nhiễm thở dài nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa đại thụ hạ bạch tỷ liền nữ tử thái sử hành ở trong lòng thầm than nói Vân ca, ngươi biểu mội có thể so ngươi tâm ác hơn nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo. Này thế đạo, tâm tàn nhẫn mới có thể sống được đi xuống A. Đừng lao lực, đó là ngàn năm hàng ngọc chế tạo hộng, bảy xảo là lước khóa đương kim thiên hạ không đủ ở trước đó không biết trình tự dưới tình huống cởi bỏ người không đủ 5 người. Ngươi vẫn là đem hộp đặt ở trên mặt đất, rời đi nơi này đi. Trở về chuẩn bị chính mình hậu sự đi. Nhìn Tiêu tiết kiến khủng hoảng gần như điên khung bộ dáng, thái sử hành vẫn là nhịn không được khuyên đủ đang tiếc Tiết Kiến lại không cảm kích, không. Các người mơ tưởng đoạt ta bảo bối. Tiết Kiến cũng cũng không có hoàn toàn điên rồi, hắn biết chính mình tuyệt đối không phải nhiều người như vậy đối thủ, cho nên hắn xoay người đột nhiên hướng ở đây yếu nhất thái sử hành nào tới. Hảo tâm mở miệng khuyên bảo lại tao này thai họa bất ngờ, thái sử công tử cũng nổi giận. Hắn võ công tuy rằng vô dụng, nhưng là khinh công lại là thật sự không tồi. Vừa thấy Tiết Kiến chiều chính mình đánh tới, dưới chân một chút lập tức liền hướng tới thiên quyền nào tới, cứu mạng A, thi Thiên Quyền cười như không cười nhìn thái sử hành liếc mắt một cái, trong tay bản tính dưng lên, liền hướng tới Tiết Kiến bay qua đi. Vốn dĩ sắc trời liền không tính sáng ngời, kia bản tính tới lại cấp lại mau, Tiết Kiến bản năng giơ lên trong tay hộp ngọc một chán, chỉ nghe vèo một tiếng một con vũ tiễn bắn thủng cổ tay của hắn. Tiết Kiến a một tiếng đau hô, hộp ngọc liền từ trong tay rơi xuống, trước kia bóng người chật lóe, kia tràn đầy máu tươi hộp ngọc đã bị Thiên Quyền sao tới rồi trong tay. "Không, trả lại cho ta. Trả lại cho ta." Tiết kiến khỏe mắt muốn nứt ra, Điên Cuồng muốn nhào hướng Thiên Quyền. Vèo vèo lưỡng đạo kình phong thổi qua, hai chi vũ tiễn mang theo cảnh cáo chi ý bắn tới hắn bên chân, mũi tên thân vừa lúc giao nhau chắn hắn trước mặt. Thiên Quyền bình tĩnh lau khô hộp thượng vết máu, nâng hộp ngọc đi đến một Thanh Y ở trước mặt, cung kính chính lên, cô nương. Mục Thanh Y giơ xua xua tay, ý bảo chính hắn cầm. Thiên Quyền phía sau, bởi vì không chịu ngừng nghỉ lại ăn hai mũi tên Tiết kiến giận dữ hét, các ngươi rốt cuộc là người nào? Cựu Tiêu Tiên Chi là của ta các ngươi mơ tưởng, mơ tưởng lấy đi. một thanh y dị thần sắc đạm nhiên nhìn thoáng qua trên mặt đất trật vật bất khăng người, xoay người nói, đi thôi. là cô nương. trải qua hôm nay, thiên quyền cùng hoắc su đối một thanh y dị, nhưng nói là hoàn toàn thần phục cùng ngoại người xem không rõ, nhưng là bọn họ đứng ở một thanh y dị bên người người lại xem đến rõ ràng. trước mắt cái này bạch y dị thiếu nữ, thần sắc thông dong cười nói xinh đẹp, nhưng mà chỉ là búng tay tri gian. Một gốc cây giả cửu tiêu tiên tri liền nhảy lên toàn bộ giang hồ chém giết thành một bên. Hôm nay ở Bành Thành trong ngoài thiệt hại, cơ hồ là toàn bộ Tây Việt thậm chí là Hoa Quốc Bắc Hán trong trốn giang hồ gần 6-7 thành thế lực. Mà Thiên Quyết Thành cũng có thể thừa dịp cái này giang hồ đại loạn thời điểm nhân cơ hội tiến đem thế lực dung nhập trong trốn giang hồ. Thiên Quyền, quá hai ngày ta cùng hoắc su hồi kinh, trong trốn giang hồ sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Bước chậm ở núi Dương Trung, một thanh y đi nhàn nhạt phân phó nói Thiên quyền cung kính gật đầu nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Mục thanh y gì gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi theo chính mình bên người ba người. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống thái sử hành trên người, đạm cười nói, thái sử, ngươi sợ ta. Thái sử hành ngần ra, sơ sơ cái mũi, tươi cười có chút phát khổ. Hắn không thể không thừa nhận, hắn là thật sự có chút sợ cái này bạch y gì thiếu nữ. Rõ ràng cùng vân ca lớn lên như vậy giống. Nhưng là, mục thanh y gì cũng mặc kệ hắn, chỉ là nói,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 Nào một ngày bản công tử thật sự có thể viết ra một quyển không tiền khoáng hậu sách sử đâu? Hoắc Su nhịn không được khen, cô nương thật là hảo thủ đoạn. Những cái đó người trong giang hồ hiện tại khẳng định không có sức lực tìm mạc cốc chủ phiền toái. Thái sử hành thân sắc có chút quỷ dị liếc Hoắc Su liếc mắt một cái, nha đầu này rốt cuộc đến nhiều đơn thuần mới có thể tin tưởng một cô nương làm này đó chỉ là vì không cho người tìm mạc vẫn tình phiền toái à? Mục Thanh Y gìa nhẹ giọng thở dài, dương mắt đã quên liếc mắt một cái sao trời ảm đạm không chúng nói, hôm nay rốt cuộc là vi phạm lẽ trời xem ra về sau đến nhiều làm vài món chuyện tốt thiên quyền đem đổ vật đưa đi cấp chất vương đi cẩn thận một chút đừng bị chất vương cấp tính kế thiên quyền đem hộp Ngọc Thu Hảo cung Thanh nói thuộc hạ Tuân mệnh Bành Thành một tia nắng mặt trời rải vào lâu chung mặc vấn tình trầm mặc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí uống rượu Nếu là trước đó vài ngày hán tuyệt không sẽ có như vậy nhàn nhã ở mộ hoa lâu như vậy địa phương uống rượu nhưng là hôm nay lại không giống nhau Toàn bộ bành thành không ai tìm hắn phiền thoái. Cho dù là cái này nguyên bản trụ đầy giang hồ các phái danh nhân mộ hoa lâu cũng có vẻ phá lệ điên lặng. Những người này ngày hôm qua liền ra khỏi thành đi, Mạc Vấn Tình biết, bọn họ sẽ không ở đã trở lại. Một chút truy tung hương cùng một chút có thể kích thích nhân tâm tự dược, một hộp rực rỡ lung linh cửu tiêu tiên tri, toàn bộ giang hồ danh sĩ bỏ mạng tại đây. Giơ tay uống một chén rượu, Mạc Vấn Tình nhớ tới cái kia đưa ra như vậy kiến nghị bạch gì hề thiếu nữ Cho dù là nói như vậy, quan hệ rất nhiều người sinh tử nói, thiếu nữ ánh mắt ánh mắt cũng không có một chút ít sắc khí. Thậm chí ở kia thanh triệt đôi mắt lưu chuyển chi gian, hắn thấy được một tia không vì người biết bi ai cùng thương hại. Bồ Tát Mạo, Tu La Tay, niệm thiện thiên hạ sinh, niệm ác thiên hạ vong. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ dưới lầu mà đến, một thanh y ỉa bước chậm đi lên lâu tới, nhìn đến mạc vấn Tỉnh tựa hồ cũng nửa điểm đều không kinh ngạc, chỉ là cười nói, Mặc Cốc chủ hảo nhàn tình Mặc Văn Tỉnh. Mạc Vân Tình nhàn nhạt nói, hắn hiện tại đã không phải dược vương cốc cốc chủ. Nguyên bản đông lạnh giữa mày nhưng thật ra nhiều vài phần từ trước không có nhẹ nhàng cùng bình tĩnh. Hiện nhiên, dược vương cốc vị trí này với hắn mà nói cũng không phải vinh quang mà là trói buộc. Mục Thanh Y Dì nhướng mày cười nhạt, biết nghe lời phải nói, Mạc Vân tỉnh Mục Thanh Y Dì Mạc Vân Tình gật đầu nói, ngươi muốn cứu người, nếu là gặp gỡ ta sẽ giúp ngươi cứu, nếu là ngộ không thượng, ngươi có thể phái người tìm ta. Mục Thanh Y gật đầu, tạ. Cửu tiêu tiên tri sự tình trầm ngâm một lát, Mạc Vấn Tình vẫn là mở miệng hỏi. Mục Thanh Y thì cười nói, từ hôm nay trở đi, trên đời không còn có cửu tiêu tiên tri. Mạc Vấn Tình gật đầu, hắn đối cái kia giả cửu tiêu tiên tri rơi xuống cũng không để ý, chỉ cần về sau sẽ không lại khiến cho chính mình phiền toái liền hảo. Mục Thanh Y thì cười nói, Mạc Vấn Tình liền không muốn biết cửu tiêu tiên tri rơi xuống sao. Mạc Vấn Tình lắc đầu, kia cùng ta không quan hệ. Nếu người nói không có việc gì, ta phải đi. Vùng chén rượu. Mạc Vân Tình thật sự đứng dậy liền đi rồi. Bảo trọng. Mạc Vân Tình gật gật đầu, do dự một chút rốt cuộc không có nói cái gì nữa, xoay người đi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, kết sang sổ. Mới ra mộ hoa lâu đại môn, ngoài cửa trên đường cái liền truyền đến một trận hỗn độn ở Mỹ thanh. Một cái tràn đầy tắm máu hoàng gia thị vệ giả dạng nam tử nhằm phía trong thành thái thú phủ, vừa đi một bên gọi, "Chất Vương điện hạ hoang. Mạc Vân Tình nao nao, dương mắt đã quên liếc mắt một cái lầu hai thượng nửa khai cửa sổ. Bên cửa sổ ngồi bạch đi đi nữ tử dung nhan thanh lệ, thần thái dịu dàng, tươi cười như hoa. Mạc Vấn Tình xoay người, hướng ngoài thành phương hướng mà đi. Nguyên bản, liền không phải một đường người. Nhìn dưới lầu dần dần đi xa bạch đi đi thân ảnh, Mục thanh y ở trong lòng không tiếng động than nhẹ. Vấn Tình, vốn là khó gặp phong nhã triền miên tên. Mạc Vấn Tình, lại là một cái làm người cảm thấy có chút lạnh băng lại ảm đạm tên. Lại cũng đang cùng Mạc Vấn Tình như vậy tâm tính chỉ là không biết là bởi vì hắn như vậy tâm tính mới có như vậy tên vẫn là có như vậy tên mới dưỡng thành như vậy tâm tính cô nương thiên quyền cùng hoa su lên lầu tới nhìn nhìn trống rỗng có vẻ có vài phần thưa thất mộ hoa lâu nhẹ giọng nói một thanh y ghi quay đầu lại cười nói giải quyết tốt hậu quả sự tình đã thu thập hảo thiên quyền đạm cười nói cô nương cứ việc yên tâm đó là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chúng ta trên người Mục thanh y ghi vừa lòng gật đầu thiên quyền ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm Chỉ là không biết. Nay tin tức chuyển quay lại kinh thành, muốn khiến cho bao lớn chấn động. Thiên Quyền nói, chất vương là Tây Việt đế trưởng tử, lại là con vợ cả, hoàng hậu nhà mẹ đẻ hiện giờ tuy rằng xuống dốc, chỉ sợ cũng không có thể ngừng nghỉ. Bất quá. Đây đều là trang vương yêu cầu phiền não sự tình. Kỳ thật, sự tình nguyên bản liền rất đơn giản. Thiên Quyền đem cửu tiêu tiên tri giao cho Dung Hoàng lúc sau, Dung Hoàng tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá Thiên Quyền sớm có chuẩn bị tự nhiên là thuận lợi đào thoát Dung Hoàng cũng không muốn dây dưa, đang định lập tức lên đường âm thầm trở lại kinh thành, đem kiểu tiêu tiên chi hiến cho Phụ Hoàng. Dung Hoàng cơ hồ có thể tưởng tượng Phụ Hoàng được đến như vậy bảo vật long tâm đại duyệt tình cảnh. Chỉ là nàng lại đã quên, ngầm còn có cái đã cùng hắn dây dưa hảo chút thời gian Dung Tuyên. Dung Hoàng còn không có tới kịp rời đi bành thành, đã bị Dung Tuyên dẫn người cấp chặn đứng. Nay trong đó, thiên khuyết thành tự nhiên là giúp không ít vội. Hai bên một lời không hợp đánh lên. Cuối cùng không biết như thế nào toàn bộ trang cửu tiêu tiên chi hộp ngọc đột nhiên vỡ vụn nổ tung, dung hoàng đương trưởng bỏ mạng. Bất thình lình biến hóa cơ hồ đem dung tuyên loạn gây người, phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất đó là cùng chuyện này thoát khỏi quan hệ. Dung hoàng bên người thị vệ cố nhiên là một cái không lưu toàn bộ diệt khẩu, dung tuyên bên người thị vệ cuối cùng cũng chỉ giữ lại dung tuyên mấy cái tâm phúc. Dung tuyên bản nhân đồng dạng thân bị trọng thương bị người nâng trở về bành thành. Hai cái hoàng tử cùng nhau ly kinh một cái hoàng tử thân chết một cái khác lại một chút chưa tổn hại liền tính là dung tiên chính mình cũng vô pháp tin tưởng việc này cùng chính mình không quan hệ hung chi hiện giờ dung tiên nói rõ cho rằng chỉ phải thi triển khổ nhục kế đem chính mình cũng lộng cái nửa chết nửa sống nhưng là dung tiên trong lòng rõ ràng ngay cả như vậy liền tính phụ hoàng tin chính mình hoàng hậu bên kia thủ chỉ sợ cũng là kết định rồi nghe xong thiên quyền bẩm báo một thanh y hề đạm đạm cười hết thể trên cơ bản còn ở trong không chế ngụy công tử mấy ngày nay có động tĩnh gì mấy ngày nay sự tình Ngụy vô kỵ cư nhiên đều không có trộn lẫn một chân, làm một thanh ý thì thật sự là có chút không thói quen. Đặc biệt là ở nàng chuyên môn đằng ra tới nhân thủ phóng Ngụy vô kỵ thời điểm, Ngụy vô kỵ lại một chút không vì chỗ động tình huống làm nàng cảm thấy phảng phất một quyền đánh vào đông. Ngụy vô kỵ nếu là thật đối Cửu Tiêu Tiên Chi không có hứng thú, hắn còn tới Bành Thành làm gì? Chứ phi hắn đã biết Dược Vương Cốc căn bản không có Cửu Tiêu Tiên Chi, hoặc là nói Mặc Vân Tình Cửu Tiêu Tiên Chi giả liên dược vương quốc đều có thể đủ dỗi đến tiến tay vị này ngụy công tử còn muốn một lần nữa đánh giá mới là thôi thiên quyền hết thể cẩn thận ngày mai ta cùng vô tâm cùng hoắc xu đi kinh thành lắc đầu đêm này đó không có manh mối sự tình phóng tới một bên một thanh y liền nói thiên quyền gật đầu nói cô nương yên tâm đó là một cô nương lại gặp mặt vừa mới xuống lầu chuẩn bị hồi trong viện thu thập hành trang lại thấy linh xu tố vẫn cùng mộ dung dục mang theo vài người đi đến linh xu mỉm cười chào hỏi Mộc Thanh Y Liễu đứng ở Linh Xu bên người Mộ Dung Dục liếc mắt một cái liền nhận ra kia Mộc Thanh Y Liễu thân phận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mộc Thanh Y Liễu nhàn nhạt ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Nguyên lai là cung vương điện hạ, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng." Hào một cái biệt lai vô dạng. Mộ Dung Dục rốt cuộc vô pháp duy trì bề ngoài phong độ, thân sắc tối tâm nhìn chằm chằm trước mắt cười như xuân phong nữ tử. Mộ Dung Dục đến bây giờ đều còn không thể tin tưởng, phụ hoàng cư nhiên vì nữ nhân này liền giáng tội với hắn. Cho tới nay hắn cư nhiên bị nữ nhân này gương mặt giả mục sở lựa gạt. Bên cạnh, tố vẫn có chút không kiên nhẫn nói, cốc chủ nhận thức nữ nhân này. Mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng, nhìn chầm chầm mục thanh y lìa nói, mục thanh y rỉa, rơi xuống bổn vương trong tay, ngươi còn muốn chạy. Mục thanh y rỉa cười như không cười nhìn hắn nói, cung vương điện hạ, ta kiến nghị ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi bên cạnh linh xu cô nương lại nói hầu nói tả, miễn cho chờ lát nữa mất mặt. Ngươi, hiện tại có thể làm khó dễ được ta Linh Xu có chút bất đắc dĩ thở dài, thâm giọng khuyên nhủ: Cốc chủ, một cô nương là vân ẩn công tử vị hôn thê, chúng ta không nên đắc tội. Linh Xu thanh âm tuy nhỏ, nhưng là này dưới lầu địa phương vốn là không lớn, một thanh y tự nhiên vẫn là giành mạch nghe được. Nhìn mộ dung dục nhướng mày cười nói: Xem ra cung vương. À, không phải mộ dung, Chu cốc chủ là thay đổi chủ ý, như vậy thanh y liền đi trước cáo tử. Khi nào Chu cốc chủ nếu là sửa tên họ mạc, nhớ rõ phát chương thiệp ta cùng công tử cũng hảo chuẩn bị một phần hạ lễ. mộ dung dục sắc mặt xanh mét, đã từng hoa quốc kinh thành hô mưa gọi gió cung vương, đã từng khi nào liền một cái nho nhỏ nhược nữ tử cũng dám như thế trắng trận táo bạo chèn ép nàng. Mục thanh y thì nói, càng là chọc chúng hắn đấy lòng vết sẹo. hắn tuy rằng tiếp nhận rồi dược vương cốc chủ thân phận, lại không đại biểu hắn liền tiếp nhận rồi chính mình huyết thống. ở hắn trong nội tâm, nho nhỏ người trong giang hồ huyết mạch sao cập được với cao cao tại thượng hoàng thất huyết thống tôn quý? nhưng là chính hắn. Thế nhưng không phải hoàng thất con cháu, mà chỉ là một cái giang hồ đại phu nhi tử. Lúc này mộ dung dục chỉ cảm thấy một thanh ý dìa đáy mắt tràn ngập khinh miệt cùng chào phúng. Làm càn. Mộ dung dục giận mắng một tiếng, hướng tới một thanh ý để một trưởng chụp lại đây. Một đạo ám ảnh sẽ qua, vô tâm bay nhanh cắm vào hai người chi gian chặn đứng mộ dung dục một trưởng này. Đồng thời hoác su lôi kéo một thanh y dìa mau lui, sát kia gian liền ra mộ hoa lâu đứng ở ngoài cửa trên đường phố. Xong trưởng tương tiếp Mộ Dung Dục cùng Vô Tâm từng người lui lại mấy bước, chờ đến Mộ Dung Dục đứng vững vàng, ngoài cửa Mộc Thanh Y Li đã bị hơn 10 người thị vệ vây quanh ở trung gian. Mà này đó thị vệ trong tay đều nắm thượng mũi tên nhỏ, động tác nhất chi đối với trong môn người. Cấp chủ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Linh Xu trầm giọng khuyên đủ. Mộ Dung Dục hừ một tiếng, không nói chuyện có thể đến được. Ngoài cửa, Mộc Thanh Y cười nhạt xinh đẹp, nếu không có việc gì, Chu Cấp chủ, Linh Xu trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Linh Xu cũng không tức giận, rũ mi cười nhạt, một cô nương, sau này còn gặp lại. 132 thanh ý rể hồi kinh. Bành thành thái thu trong phủ, thái thú Đỗ ngọc đường bực bội ở thiên đại sảnh dã bước, bên trong trong phòng, đại phu đang ở vì dung tuyên trị thương. Đỗ ngọc đường khắc sâu cảm thấy, năm nay khẳng định là chính mình đời này nhất số con dệ một năm. Em đẹp tới một đám người trong giang hồ đánh đánh giết giết, đem bành thành kéo dài thượng trăm năm truyền thống hội hoa làm cho cái qua loa xong việc. Hiện tại ngay cả bệ hạ phái tới hai cái vương gia cũng một chết một bị thương, hơn nữa thương vẫn là thân phận quý trọng nhất cái kia, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến đầu mình ở trên cổ lung lay sắp đổ. Một cái đại phu từ bên trong ra tới, Bộ Ngọc Đường vội vàng đứng dậy bắt lấy hắn hỏi, "Đại phu, bên trong người thương thế nào?" Đại phu do dự một chút nói, "Không có gì trở ngại, dưỡng cái nửa tháng hẳn là liền không có việc gì." Bất quá lưu huyết có điểm nhiều, cho nên thoạt nhìn mới có chút nghiêm trọng. Bộ Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, Gật đầu nói, đa tạ đại phu, phiền tói ngươi. Đại phu gật gật đầu đi xuống sát thuốc, bộ ngọc đường ở thiên đại sảnh xoay hai vòng, trong lòng âm thầm chửi má nó. Hai cái vương gia cùng nhau đi ra ngoài, người đều bị chết không sai biệt lắm, một cái vương gia đã chết, một cái khác lại chỉ là bị một chút không nhẹ không nặng thương, nơi này nếu nói là không có gì miêu nhị, ai tin a? Bộ ngọc đường không có hứng thú quản này đó hoàng tử chi gian đấu tranh, nhưng là hiện tại người là ở hắn địa bản thượng chết thương. Hắn là như thế nào cũng thoát không được căn hệ. Thật sâu mà hít vào một hơi, bộ ngọc đường nhắm mắt xoay người đi thư phòng viết thỉnh tội sổ con. Lần này, có thể lưu trữ một cái mệnh là vật khí, nếu là mất mạng cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ. Chất vương hoang thể tin tức truyền quay lại kinh thành thời điểm dung cửu công tử chính thản nhiên nửa nằm ở trong thư phòng ghế trên phát ốc. Cách đó không xa trên bàn sách phóng một bộ vừa mới họa hảo không lâu còn không có tới kịp bồi Mỹ nhân đồ. Hòa chung một cái thanh lệ thoát tục Bạch Y thiếu nữ mặt mày mỉm cười ôm một phương cổ xưa giao cầm ngồi ở bờ sông. Thiếu nữ bốn phía nở khắp kỳ dị mà quyến rũ đóa hoa. Trước mặt con sông thượng cũng phiêu lưu giả đỏ như máu liên hoa, huyến lệ mà bắt mắt ánh mắt lại một chút không có cấp lấy Bạch Y thiếu nữ phong thái, ngược lại càng thêm làm người cảm thấy liếc mắt một cái nhìn lại liền vô pháp rời đi đôi mắt, phảng phất kia Bạch Y thiếu nữ đó là kia phồn hoa ẩm ỉ thế giới duy nhất thuần tịnh cùng thanh linh. Bạch Y thiếu nữ tự nhiên đó là một thanh y. Dị chỉ là cùng một thanh ý để bất đồng chính là thiếu nữ giữa mày có một đóa kim sắc vân vân càng có vẻ nàng mờ ảo xuất trần giống như tiên nhân dung cẩn thương tiếc nhìn trên bàn bức họa cuộn tròn sâu kín thở dài thật nhiều thiên không có nhìn thấy thanh thanh a vương gia vương gia tiết nhậm cấp vội vàng tiến vào liên thông báo một tiếng đều đã quên cũng may dung cẩn đối bên người tín nhiệm người vẫn là rất là khoan dung chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn hỏi chuyện gì tiết nhậm thở hổn hển khẩu khí tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập khiếp sợ Vương ra, vừa mới bên ngoài chuyển quay lại tới tin tức, chất vương điện hạ. Chất vương điện hạ hoang. Dung cẩn thưởng thức quạt xếp tay hơi hơi dừng một chút, thực mau liền khôi phục bình thường. Nhàn nhạt nói, đã chết là được, cùng buồn vương có quan hệ gì đâu. Vương ra nói cẩn thận. Tiết nhậm tận tình khuyên bảo khuyên đủ nói, vương ra đã bắt đầu thượng chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, liền không phải tiểu hài tử. Những lời này nhưng ngàn vạn không thể ở bên ngoài nói, chất vương điện hạ. Là vương ra thân đại ca. Là đương chiều con vợ cả á. Dung cẩn nhữ như mày, lười nhắc nói, buồn vương đã biết. Người đi xuống đi. Tiết nhậm sử sốt, vội văng nói, vương ra, tuy rằng chất vương điện hạ di thể còn chưa vận trở về. Nhưng là chất vương phủ đã thiết hảo linh đường. Theo đạo lý, vương ra là muốn tiến đến tế điện. Tiết nhậm cũng không biết này nên quay ai. Vương ra khi còn nhỏ nên là học lễ nghi thời điểm một người bị nhốt ở Mai Viên, cũng không ai để ý tới. Chờ đến lớn hơn một chút thân thể không tốt bệ hạ lại sủng địch, càng không ai dám quản. thế cho nên vương gia hiện giờ căn bản là không thấy rất nhiều lễ tiết đề và mắt. lẽ ra vương gia như thế người thông minh, liền tính là xem cũng nên xem minh bạch ra quả nhiên, này có đồ vật thật sự là đến từ nhỏ giáo khởi. nếu là vương gia bởi vì lễ nghĩa thượng vấn đề bị bệ hạ ghét bỏ, hắn về sau hạ hoàng tuyển nhưng như thế nào cùng mai phi nương nương công đạo a. nhìn tiết nhậm lại có muốn niệm kinh tư thế, dung cẩn tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, câm miệng, buồn vương đi. Không biết khi nào, lão nhân này luôn là thích nói cố tổng quản nếu đã biết vân vân. Cầm cung lông gà coi như lệnh tiễn, quay đầu lại chờ Thanh Thanh đã trở lại liền tống cổ hắn về nhà dưỡng lao đi. Nhìn dung cẩn vẻ mặt tối tăm đứng dậy, tiết nhậm còn muốn lại khuyên, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Sắc mặt âm trầm liền âm trầm đi, nếu là đi tới tế điện chất vương cửu điện hạ trên mặt lại tràn đầy tươi cười, kia mới là không xong. Tuy rằng tin tức truyền quay lại tới còn không lâu lắm, nhưng là chất vương trong phủ cũng đã là một mảnh ai thanh dung trời nơi nơi đều treo lên cờ trắng, vương phủ bọn hạ nhân cũng phủ thêm ta phủ, đại đường linh đường cũng đã bố trí thỏa đáng, một bộ tơ vàng gỗ nam mạ vàng bốn trảo kim long quan tài đặt ở linh đường, chỉ còn chờ chất vương di thể đưa về tới liền hảo nhập liệu. Dự vương điện hạ đến, một tiếng có chút bén nhọn thông dẫn âm, linh đường vô luận là chính ô ô yết thiết khóc lóc, vẫn là nhẹ giọng nhẹ ngữ khuyên đều không khỏi chất chất, có chút hoảng sợ nhìn phía cổng lớn, chất vương đều đã chết, chẳng lẽ dự vương còn muốn tới cửa tới làm ở mỹ? Đã qua tuổi 40 chất vương phi còn không đến một ngày thời gian liền ra rồi không biết 10 tuổi bộ dáng nghe thế thanh âm vốn là khó coi thần sắc càng thêm khó coi lên. Đỡ chất vương thế tử tay đứng dậy, mặt tức giận khí nhìn cửa đi vào tới hắc ý thầy hoàng tử. Cựu đệ, dừng bước. Chất vương phi hít sâu một hơi, vẫn là tiến lên ngăn cản dung cẩn. Vương gia đã chết, tuy rằng di thể còn không có trở về nhưng là linh đường nơi lại cũng không dung người nhiễu loạn. Dung cẩn có chút nghi hoặc nhìn chất vương phi, đại tẩu, làm gì vậy? Chất Vương phi cường chống lung lay sắp đổ thân mình nói: "Vương gia đã hoang, còn thỉnh cựu đệ làm vương gia thanh thản ổn định đi thôi." Nói nơi này, Chất Vương phi lại nhịn không được gật lệ. Tuy rằng nhà mình vương gia cũng không phải bệ hạ sủng ái hoàng tử, nhưng là lại trước sau chiếm con vợ cả danh nghĩa, chỉ cần hắn ở, Chất Vương phủ liền ai cũng không dám kinh thường. Mà hiện giờ, giữ lại bọn họ cô nhi quả phụ. Dung Cẩn nhíu mày, nói: "Ta tới cấp đại ca thượng nén hương, như thế nào cứu không cho đại ca an tâm đi? Thật là không thể hiểu được." Đều là tiết nhiệm một hai phải làm hắn tới, nhân ra căn bản là không cho hắn tiến sao. Dân hương. Chị Vương Phi có chút phản ứng không kịp. Dung cẩn một mặt nói, bằng không ta tới làm gì. Đại náo linh đường. Hắn cùng Dung Hoàng còn không có như vậy thâm huyết hải thâm thủ được chứ. Cựu ra. Lộng chết nhân ra cùng đại náo linh đường so sánh với, rốt cuộc cái nào càng thêm như là huyết hải thâm thủ a? Chất Vương Phi sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại mới có chút dại ra tránh ra đại môn ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chỉ thấy dung cửu công tử cung cung kính kính tiến lên bên hương dâng hương tế bái ở đây tất cả mọi người dám thể cựu điện hạ từ trước liền tính là tế thiên cũng không có như thế đứng đan quá thượng xong rồi hương dung cẩn vốn dĩ tính toán vây vây tay háo dẹp đường hồi phủ nhưng là nhìn nhìn đứng ở một bên vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình các vị hoàng tử vẫn là quyết định không cần quá mức không hợp đàn hảo liền đi theo đi đến bắt hoàng tử cùng thập hoàng tử tri gian vị trí đạm đạm cười bắt ca thập đệ Các ngươi tới thật sớm. Cựu đệ. Cũng không chậm. Bác hoàng tử có chút ngốc ngốc nói. Cựu ca. Tuy rằng thập hoàng tử cùng dung cẩn luôn luôn có chút không đối phó, nhưng là nhìn đến dung cẩn như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, vẫn là nhìn không được có chút trong lòng lệnh cả người. Cựu ca. Ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì nói ngươi nhìn chầm chầm vào ta làm gì. Dung cẩn nhàn nhạt nói, hướng phía sau chạm điểm. Phía sau đem thập hoàng tử hướng phía sau khẩy Dung Cẩn không chút khách khí chiếm cứ nguyên bản thập hoàng tử vị trí. Vốn dĩ sao? Các hoàng tử đều là ấn xếp thứ tự trạng, nhìn đến hắn đứng ở trước mặt còn không cho vị trí lão mười lễ phép thật là còn trở tăng mạnh. Chất Vương Dung Hoàng năm nay đã có 48 tuổi, hắn trưởng tử mấy năm cũng 31 tuổi, so với Dung Cẩn còn muốn đại suất 12 tuổi. Chất Vương dưới gối tổng cộng có 4 tử tam nữ, hiện giờ đều đi theo Chất Vương phi phía sau, một đám khóc đến cùng lệ nhân giống nhau. Bởi vì Chất Vương di thể còn không có vận trở về, Tiến đến tế điện các đại thần đều là thượng quá hương liền sôi nổi cáo tử. Nhưng là thân là huynh đệ các hoàng tử lại muốn ở chất vương trong phủ bồi tẩu tử cùng chất nhi chất nữ ngay đón tới tế điện các thân khách. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều, tới tế điện người dần dần thiếu, mọi người mới vừa rồi hướng chất vương phi cáo tử. Tuần vương luôn luôn là không có gì tồn tại cảm cũng không thích nói chuyện, hơn nữa hắn thân thể cũng không hảo cho nên lộ cái mặt liền rời đi. Cho nên này đó các hoàng tử dẫn đầu nhưng thật ra tứ hoàng tử đoan vương rung diễm Chất vương phi đi đưa vương phi nhóm, dung diễm liền đối với vẫn luôn bồi ở linh đường chất vương thế tử nói, hoài nhi, nén bi thương. Chất vương thế tử, cũng coi như là Tây Việt đế đích trưởng tôn dung hoài, nhìn trước mắt vài vị thúc thúc, cung kính gật gật đầu nói, đa tạ tứ thúc, đa tạ các vị thúc thúc. Dung diễm vô vô bở vai của hắn nói, về sau chất vương phủ phải nhờ vào ngươi chống đỡ, hảo hảo khuyên đại tẩu, chớ có bị thương thân mình, trước so đại ca trên trời có linh thiêng cũng là không muốn nhìn đến như thế. Chất Vương Thế Tử miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, gật đầu nói, Chất Nhi biết. Dung Diễm lúc này mới gật gật đầu nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo tử. Trong phủ việc vặt phồn đa, Chất Nhi liền không lưu các vị thúc thúc. Chất Vương Thế Tử nói, những người khác cũng sôi nổi an ủi Chất Vương Thế Tử vài câu đi theo Dung Diễm cáo tử rời đi, chỉ là tới rồi Dung cẩn nơi này thời điểm, Dung cửu công tử bình sinh liền không có ôn tồn thành công an ủi quá ai. Hùng chi Dung hoàng chết vốn chính là hắn tích. Lúc này còn muốn đi an ủi nhân ra nhi tử, cho dù là tàn nhẫn độc các dung cửu công tử cũng cảm thấy có chút không thú vị. Chỉ là nhàn nhạt quét chất vương thế tử liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Đối với hắn như vậy thái độ, chất vương thế tử cũng không thèm để ý cửu điện hạ có thể an an phận phận ở linh đường trước đại ban ngày không có nháo sự, cũng đã ngoài dự đoán mọi người. Nếu là hắn còn mở miệng an ủi người, nói không chừng chất vương thế tử mới có thể bị dọa đến không nhẹ. tiện đi khách cửa. Chất Vương Thế Tử vẫy lui linh đường trước hầu hạ hạ nhân cùng thứ đệ thứ muội, một mình một người quý gối linh đường trước yên lặng xuất thần. Chất Vương Hoang thệ không chỉ là ý nghĩa hắn mất đi phụ thân, Chất Vương phủ mất đi chủ nhân đơn giản như vậy. Đồng thời cũng ý nghĩa nguyên bản cùng Trang Vương cùng Đoan Vương trong tối ngoài sáng đấu đắc thế đều dùng lực thế lực ở nháy mắt khả năng sụp đổ. Nay vô luận là đối hoàng hậu nhà mẹ đẻ vẫn là đối Chất Vương phi nhà mẹ đẻ, thế tử phi nhà mẹ đẻ, thậm chí là cho nên dựa vào Chất Vương phủ người tới nói đều là một cái đả kích to lớn.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 mang cho chất vương phi đả kích cũng là đồng dạng thật lớn, nhưng là may mắn, nàng còn có nhi tử. Mẫu phi. Chất vương thế tử đứng dậy, cung kính nói, mẫu phi ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Chất vương phi nước mắt nhịn không được có chảy ra, ngươi phụ vương liền như vậy đi, chỉ còn lại có chúng ta cô nhi quả phụ, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ngươi những cái đó vương thúc. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự là thiệt tình tới vì ngươi phụ hoàng tế điện dâng hương sao. Hai nhi biết, Chất vương thế tử nói, liên tính hắn lại như thế nào không trải qua chuyện tới đế cũng là hoàng gia lớn lên hài tử, như thế nào sẽ không biết hắn này đó thúc thúc ý tưởng. Đặc biệt là tứ hoàng thúc dung diễm. Nguyên bản ở trên triều đình có thể cùng phụ vương chống lại cũng chỉ có nhị thúc cùng tứ thúc, hiện tại nhị thúc không kịp trở về, dung diễm tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn mượn sức chất vương phủ nguyên bản thế lực, hài nhi sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Chất vương thế tử cắn răng nói, chất vương phi Dương Dương nói, chúng ta có thể có cái gì biện pháp Ngươi hoàng tổ phụ thái độ ngươi là biết đến, xưa nay là không để ý tới các hoàng tôn. Tuy rằng ngươi là đích trưởng tôn nhưng là mấy năm nay cũng cùng khác hoàng tôn giống nhau ăn không ngồi rồi chỉ có thể cho ngươi phụ hoàng đánh chút xuống tay. Hiện giờ, ngay cả ngươi cửu thúc thập thúc thập nhất thúc đều tiến vào triều đình, ngươi hoàng tổ phụ vẫn là mỗi cái tỏ vẻ. Nếu là không thể tham dự triều đình sự vụ, lại có năng lực tâm kế lại có ích lợi gì. Chất vương thế tử đỡ chất vương phi ngồi xuống, an ủi nói, mẫu phi yên tâm đó là... Có hài nhi ở chúng ta chất vương phủ không bị thua. Hùng chi chúng ta trong cung còn có hoàng tổ mẫu. Nếu là làm bổn phi biết là ai hại ngươi phụ vương, bổn phi nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chất vương phi lao nước mắt nghiến răng nghiến lời hận nói. Chất vương thế tử cắn răng nói, ai hại phụ vương. Còn có đoán sao? Tự nhiên là ta cái kia hảo nhị thúc. Hoài nhi. Chất vương phi cả kinh, khiếp sợ nhìn chất vương thế tử. Chất vương thế tử nhìn mẫu phi, nói, chẳng lẽ không phải sao? Bình thường nhân vật giang hồ ai sẽ không có việc gì đi hại một cái thiên gia hoàng tử. Trùng hợp như vậy nhiều người cùng nhau đi ra ngoài, đều chết sạch sẽ lại cứ hắn còn bị chút không nhẹ không nặng thương. hung chi, mẫu phi ngươi ngắm lại, phụ vương không còn nữa, ai được đến chỗ tốt lớn nhất. Tự nhiên là trang vương Dung Tuyên, đích trưởng tử đã chết, thân là nhị hoàng tử Dung Tuyên đó là trưởng tử, mẹ đẻ nam cung thị hiện giờ cũng ở trong cung quý Vi Đức Phi, thân phận cao quý, lại có nam cung gia duy trì, còn có nảy quân công trong người như vậy hoàng tử liền tính là đoan vương dung diễm cùng hắn so sánh với cũng còn muốn kém một ít trang vương quả thật là hắn hắn khi người quá đáng chất vương phi nghiến răng nghiến lợi nghe song nhi tử nói như vậy cho dù không có xác thực chứng cứ chất vương phi trong lòng cũng nhận định không chừng khi dung tuyên dở trò quỷ trong lòng càng là hận cực kỳ hắn cùng nam cung ra buồn phi muốn bảo cùng, liền phụ hoàng cùng mẫu hậu làm chủ nói chất vương phi xoay người liền muốn tiến cung đi chất vương thế tử vội vàng giữ chặt nàng nói Mẫu phi, chẳng lẽ hoàng tổ mẫu sẽ không thể tưởng được này đó sao? Chúng ta hiện tại căn bản không có chứng cứ, liền tính nhau tới rồi hoàng tổ phụ trước mặt, hắn cũng tuyệt không sẽ tin tưởng. Hùng chi, phụ hoàng đối nam cung ra có thể so đối hoàng tổ mẫu nhà mẹ để coi trọng nhiều. Kia phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi phụ hoàng liền như vậy bạch đã chết? Chất vương phi ngã ngồi ở ghế dựa, che mặt khóc thút thì nói. Tổng hội có biện pháp, mẫu phi ngươi yên tâm, hài nhi nhất định sẽ vì phụ vương báo thủ. Chất Vương Thế Tử nhìn trước mắt trống rỗng linh đường, lẩm bẩm nói. Lúc này trong hoàng cung cũng đồng dạng loạn thành một đống, hoàng hậu vừa nghe nói Chất Vương tin người chết đương trưởng liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau liền dung nhan đều không kịp sửa sang lại liền trực tiếp vọt tới dung tuyên mẫu phi Nam cung thị Đức phi tẩm cung. Còn chưa vào cửa liền đã lạnh giọng kêu lên, Nam cung nhàn, ngươi trả ta hoàng nhi mệnh tới? Đức phi trong cung cung nữ thái giám chỗ nào dám cản dưới cơn thịnh nộ hoàng hậu, chỉ phải tùy ý hoàng hậu một đường vọt vào Đức phi tẩm điện. Đức Phi hiện giờ cũng đã năm gần 60, tại hậu cung chung nhưng coi như là tuổi hạc. Chỉ là nàng tuổi trẻ khi liền mỹ mạo như hoa, xuất thân hậu nhân nhà tướng thân thể cũng không tuổi, hiện giờ nhìn qua cũng bất quá 40 xuất đầu bộ dáng. Dơ tay nhấc chân gian nhưng thật ra so giống nhau trong cung phi tần nhiều vài phần đại khí. Nghe được hoàng hậu thanh âm, Đức Phi cũng đi theo đứng dậy nhìn từ bên ngoài nổi giận đùng đùng vọt vào tới hoàng hậu nhíu mày nói, hoàng hậu nương nương như vậy làm sao vậy? Nam cung nhàn, ngươi đừng giảng u. Dung Tuyên giết buồn cung Hoàng Nhi, ngươi trả ta Nhi mệnh tới. duy nhất Nhi tử đột nhiên chết đi, Hoàng hậu cơ hồ lập tức liền hỏng mất. Ngày xưa còn duy trì tôn quý dáng vẻ cũng đã sớm đương nhiên vô tồn. Vừa mới tử trong lúc hôn mê tỉnh lại, quần áo chưa chỉnh bộ dáng nhìn qua càng nhiều vài phần lao thái. Đức phi sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói: Chất vương hoang thể sự tình thần thiếp cũng rất khổ sở, nhưng là Tuyên Nhi cũng là bị trọng thương. Hoàng hậu nương nương đem chuyện này đẩy đến Tuyên Nhi trên người không khỏi có chút quá mức. Như hại hoàng tử giết hại huynh trưởng là cái dạng gì tội danh, đủ khả năng hủy hoại chính mình nhi tử, Đức Phi tự nhiên không thể tùy ý hoàng hậu đem cái này tội danh ấn ở dung tuyên trên người. Hoàng hậu hai mắt phím hồng, lạnh giọng mắng, Hoàng Nhi cùng Trang Vương cùng nhau ra cửa, lại chỉ có Trang Vương cùng hắn bên người vài người tồn tại, ngươi cho rằng buồn cung là ngốc tử sao. Nam Cung Nhàn, buồn cung nhất định phải các ngươi mẫu tử vì ta Hoàng Nhi đến mạng. Đức Phi cắn răng nói, đó là tuyên nhi bên người người liều chết hộ chủ. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương ý tứ là Tuyên Nhi hẳn là bồi đại hoàng tử cùng chết ở Bành Thành sao? Tuyên Nhi thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, Hoàng hậu nương nương còn như thế chú hắn. Buồn cung còn muốn cùng bệ hạ thảo cái công đạo đâu? Dung Hoàng đã chết nàng trong lòng cố nhiên là cao hứng, nhưng là Đức Phi cũng không phải cái gì vô tri nữ tử. Tự nhiên biết chuyện này chính mình nhi tử cho dù là vô tội cũng rất khó tẩy thoát quan hệ, chỉ sợ cuối cùng còn sẽ tiện nghi người khác trong lòng càng không tin dung viên sẽ ngu xuẩn như vậy đối dung hoàng ra tay hảo chúng ta liền đi bệ hạ trước mặt nói cái rõ ràng hoàng hậu cao giọng nói bệ hạ giá lâm chính khi nói chuyện ngoài cửa đã nhớ tới hoàng đế loan giá đã đến thanh âm hiện nhiên là tây việt đế nghe nói hoàng hậu vọt tới đức phi trong cung liền lập tức lại đây hoàng hậu oán hận chừng mắt nhìn đức phi liếc mắt một cái xoay người hướng bên ngoài nên giá đi hoa hoàng bước đi tiến bảo nhìn lướt qua sắc mặt đồng dạng khó coi hoàng hậu cùng đức phi Ngự khí lanh đạm nói, các ngươi đây là đang làm gì? Hoàng hậu cùng Đức Phi trong lòng không khỏi một trận buồn khổ. Tuy rằng các nàng hiện giờ sớm đã qua tranh thánh sùng tuổi tác, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trượng phu vài thập niên tới chưa bao giờ đối chính mình từng có một lát lưu tình, không có nữ tử có thể tâm bình khí hòa xuống dưới. Mấy năm nay mới đi lên cung Phi còn hảo thuyết, rốt cuộc Tây Việt đế tuổi cũng lớn, nhưng là hoàng hậu cùng Đức Phi lại nhưng nói là từ lúc ban đầu liền bồi Tây Việt đế đi qua. Tuổi trẻ thời điểm hai nữ nhân tranh đến chết đi sống lại, nhưng là Tây Việt đế lại chưa từng đối với các nàng bất luận cái gì một cái từng có chút nào thiên vị, thậm chí liền hài tử đều là một người một cái liền không còn có. Nguyên bản chỉ đương hoàng đế trời sinh máu lạnh vô tình, sau đó lại qua 20 năm sau, chính mình đã hoa tàn ít bướm mới nhìn đến hoàng đế đối một cái khác nữ tử che chở đầy đủ nhu tình như nước, như thế nào có thể không hận. Cung nên bệ hạ. Đức phi thu thập nỗi lòng, cung kính tiến lên chào hỏi. Bệ hạ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 Tây Việt Đế không kiên nhẫn giơ tay xoa xoa nhu giữa mày. Lần này chụp dung hoàng cùng dung tuyên hai cái hoàng tử đi bành thành, đủ có thể thấy Tây Việt Đế đối cửu tiêu tiên tri coi trọng. Hiện tại cửu tiêu tiên tri không có, hai cái hoàng tử còn một chết một bị thương, cái này làm cho Tây Việt Đế tâm tình cũng là thập phần không xong. Cố tình hoàng hậu còn ở bên thai hắn lại nhảy xi si xi si khóc nháo không thôi, làm Tây Việt Đế trong lòng càng thêm phiền muộn. đủ rồi, chấm lời nói mặc kệ dùng có phải hay không? Hoàng hậu thê lương tiếng khóc tức khắc cứng lại. Tây Việt đế lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái nói, chất vương cùng trang vương sự tình chấm sẽ tự xử trí, hoàng hậu lập tức hồi chính mình trong cung đi, còn có Đức Phi, cũng cho chấm hảo hảo mà ở trong cung đợi. Đức Phi sắc mặt cứng đờ, biết đây là bệ hạ ở cảnh cáo nàng không được cùng nam cung ra liên hệ. Thực rõ ràng, đối với Dung Hoàng Chết, Tây Việt đế cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Dung Tuyên. Là, bệ hạ, thân thiếp tuân chỉ. Đức Phi vội vàng nói, nhìn Tây Việt đế bất thiện ánh mắt. Hoàng hậu cũng chỉ đến nuốt xuống trong lòng oán hận, buồn bã nói, thần thiếp tuân chỉ. Tây Việt đế hừ nhẹ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Ra Đức Phi trong cung, Tây Việt đế bước chậm đi ở trong cung Kim Bích Huy Hoàng Cung đỉnh Điện Cắt Chi Gian, một hồi lâu mới vừa rồi thở dài như mày nói, chất vương năm nay 48 tuổi đi. Đi theo hắn phía sau thái giám tổng quản tưởng bân hoàng sợ, phục hồi tinh thần lại mới vội vàng cung kính mà đáp, hồi bệ hạ. Chất vương điện hạ là tháng chạp sinh, còn có hơn một tháng liền chỉnh 48 tuổi. Người nói.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 Chỉ cần bệ hạ trong lòng có cái này ý tưởng, về sau trang vương nhật tử chỉ sợ là không hào quá. Làm hoàng đế chán ghét nhất không gì hơn các hoàng tử giết hại lẫn nhau. Hôm nay các hoàng tử có thể sát huynh sát đệ, ngày mai liền có khả năng sẽ sát quân giết cha. cẩn nhi đi địa phương nào? Tây Việt đế hỏi. Tường bân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bệ hạ liền cửu điện hạ đều lòng nghi ngờ thượng. Thật cẩn thận nói, khởi bẩm bệ hạ, bọn thị vệ không đuổi kịp cửu điện hạ, bất quá. Cựu điện hạ tựa hồn là từ phía Bắc Nhi trở về. Tây Việt đế gật gật đầu, cẩn nhi hảo chút ngày trước liền đã trở lại, phương hướng cũng không đúng. Hắn hồi kinh tới thời điểm bành thành bên kia còn chuyện gì Nhi đều không có đâu. Kỳ thật Tây Việt đế cũng không phải hoài nghi dung cẩn, chỉ là thân là đế vương hắn thói quen đem sở hữu điểm đáng ngờ đều phải suy xét đi vào thôi. Thôi, ngày mai sáng sớm ngươi đi chất vương phủ chuyển chỉ, truy phong chất vương vì điệu cung thái tử. Tường bân ngơ ngẩn. Nhìn Tây Việt đế bước chậm mà đi thân ảnh vội vàng lắc lắc đầu bước nhanh theo đi lên. Chất vương hoang, này chất vương phủ liền tính là xong rồi. Nhưng là, bệ hạ lại truy phong chất vương vì thái tử, kể từ đó. Hoàng trường tôn, bệ hạ này thật sự là vì an ủi chất vương phi cùng chất vương thế tử, vẫn là muốn bức tử chất vương phủ a Dự vương phủ trong thư phòng, Dung Cẩn đang ngồi ở án thư mặt sau rũ mi suy tư cái gì phía dưới ghế dựa Thiên Toàn cùng Phùng Chỉ Thủy một tả một hữu ngồi ở phía dưới nhìn rũ mi khổ tư dung cẩn thành vương gia ngươi đây là suy nghĩ cái gì Thiên Toàn có chút khó hiểu nói dung cẩn nhũ như mày nhìn về phía Phùng Chỉ Thủy nói phượng trương tiên sinh khả năng đoán được bổn vương suy nghĩ cái gì Phùng Chỉ Thủy ở trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài nguyên bản hắn là không nghĩ tranh vũng nước đục này nhưng là tiểu thư đã trộn lẫn vào được hắn lại há có thể đứng ngoài cuộc đặc biệt là vị này cửu điện hạ Ngày thường thoạt nhìn không chút để ý, nhưng là sai xử khởi người tới lại là không chút nào nương tay. Châm ngâm một lát, Phùng Chỉ Thủy nói, vương gia chính là ở suy đoán bệ hạ đối chất vương phủ thái độ. Dung Cẩn hơi hơi gật đầu, không nói gì. Phùng Chỉ Thủy cười nói, kỳ thật vương gia không cần suy xét quá nhiều. Bệ hạ đối chất vương phủ không ngoài hai loại thái độ, một là bỏ mặc, nhị là trấn an gia phong. Vô luận là cái nào đối điện hạ tới nói đều không có chỗ hỏng không phải sao. Dung Cẩn nhướng mày đạm cười nói, không tồi. Chất vương phủ thế lực cũng không thấp hơn đoàn vương, thậm chí không kém gì trang vương. Phụ hoàng nếu là bỏ mặc, tất thành đại loạn. Cho nên, buồn vương mới phụ hoàng là muốn thêm ân. Phùng chỉ thủy nói, chất vương điện hạ chính là đương kim đích trưởng tử, lại cao cư thân vương chi vị, vốn đã kinh phong không thể phong. Nếu là bệ hạ thêm ân, cũng chỉ có thể truy phong vì thái tử. Như thế cũng không tính quá mức, chất vương mẹ đẻ là hoàng hậu, hắn là Tây Việt duy nhất đích trưởng tử. Thời trẻ trong triều kêu phong thái tử tiếng hô cũng là không nhỏ, chỉ là mấy năm nay bị Tây Việt đế thiết huyết thủ đoạn chấn áp đi xuống. Hiện tại một cái truy phong thái tử nhưng thật ra không liên quan đại cục. Nếu là như thế nói, hoàng trưởng tôn thân phận liền có chút phiền phức. Phùng Chỉ Thủy ngưng mi nói, thái tử nhi tử, lẽ ra cho là hoàng thái tôn lấy cái này danh nghĩa nếu là chất vương thế tử có dã tâm một tranh chữ vị nói cũng vẫn là có thể hấp dẫn không ít người. Bất quá chưa bao giờ tham dự quá chiều chính chất vương thế tử có thể hay không đấu đến quá trang vương cùng đoan vương này hai cái thúc thúc liền không tốt lắm nói. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, sát thật là có chút phiền phức. Đây là trước sát Dung Hoàng chỗ hỏng. Nếu không phải thật sự không nghĩ treo chọc nam cung tuyệt, Dung Cẩn cũng sẽ không trước đối Dung Hoàng xuống tay. Phùng chỉ thủy nghĩ nghĩ, nói, lấy tại hạ kiến giải vụ về, chất vương thế tử chỉ sợ không phải đoan vương cùng trang vương đối thủ. Nếu là điện hạ ở thích hợp thời điểm ra tay tương trợ. Chưa chắc không thể thu phục chất vương một mạch thế lực vì mình dùng. Dung Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, chất vương thế lực liền trước không cần suy xét, Dung Hoài kia tiểu tử dã tâm cũng không thể so hắn phụ vương tiểu, chỉ sợ không đua cái vỡ đầu chảy máu là sẽ không dễ dàng lùi bước. phùng Chỉ Thủy không biết chất vương chết đúng là Dung Cẩn cùng một thanh ý gì bút tích, cho nên mới sẽ đưa ra như vậy đề nghị. Nhưng là Dung Cẩn lại biết trên đời này không có không gia phong tưởng, hắn dám giết Dung Hoàng cũng đã làm tốt có một ngày sẽ bị người vạch trần chuẩn bị. Cho nên hắn cùng Dung Hoài cũng trước nay đều không thể là một đường người. Ít nhất hoàng hậu nhất tộc, chất vương phi nhất tộc thế lực, liền tính đưa cho hắn hắn cũng sẽ không dùng. Tìm một cơ hội rõ ràng sạch sẽ mới là lẽ phải. phùng chỉ thủy tuy rằng không biết Dung cẩn vì cái gì cự tuyệt, lại cũng không thèm để ý hắn hiện tại còn không phải dự vương phủ người. Bất quá là xem ở tiểu thư mặt mũi nâng lên ra bản thân cảm thấy thích hợp kiến nghị thôi, kiểu hoàng tử không muốn chọn dùng hắn cũng không đệ bụng. Vương ra, cố tổng quản đã trở lại. ngoài cửa Hạ nhân cung kính bẩm báo nói. Thanh thanh đã trở lại. Dung Cẩn đại hỉ, tuy rằng thanh thanh rất nhiều sự tình phùng chỉ thủy cũng có thể làm, nhưng là không có thanh thanh tại bên người hắn luôn là cảm thấy phá lệ không thoải mái. Nếu không phải cực lực nhẫn mại, chỉ sợ là lúc nào cũng muốn ở vào phát hỏa cảm xúc chung. Dung Cẩn mới vừa đứng dậy, một thanh y y cũng đã xuất hiện ở cửa. Một thân màu trắng quần áo, tuấn mị xuất trần, mấy ngày nay vẫn luôn bên ngoài buôn ba cũng chút nào không thấy phong xương. Bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười nhưng thật ra càng thêm vài phần thanh tuấn. Thanh thanh. Vì thế, thiên toàn chơ mắt nhìn nhà bọn họ anh Minh thần võ thành chủ đối với vừa mới đi vào đại môn bạch lý thiếu niên phi phát qua đi. Sau đó tâm tình sung sướng lôi kéo nhân ra đi trở về thượng đầu ghế dựa ngồi xuống. Lại liên hệ đến thành chủ vừa mới kêu thanh thanh, thiên toàn mở to hai mắt, mới rốt cuộc nhìn ra tới này bạch lý thiếu niên cư nhiên cùng bọn họ tương lai thành chủ phu nhân một cô nương có vài phần tương tự một cô nương, một thanh y quay đầu lại nhìn trợn mắt há hốc mồm Thiên Toàn đạm đạm cười, nói, Thiên Toàn đường chủ, hạnh ngộ, ta là Cố Lưu Vân, Dự Vương phủ đại tổng quản. Thiên Toàn chớp trước mắt, cảm thấy chính mình càng thêm choáng váng đầu. Hắn cũng lấy không chừng trước mắt thiếu niên này rốt cuộc có phải hay không một cô nương, tuy rằng có vài phần tương tự nhìn như thuật nhìn sắc thật là một cái tuấn mỹ xuất trần thanh tuấn thiếu niên a, hơn nữa cũng không có giống đến sẽ làm người cảm thấy là cùng cá nhân nỗ nỗi. Nhưng là nếu không phải. Thanh chủ sao lại có thể? Còn có hắn lại là như thế nào biết chính mình thân phận? Dung cẩn cười tủm tỉm nhìn thiên toàn trong ánh mắt chuyển vòng nhi choáng váng bộ dáng cười nói, Thanh thanh, ngươi đừng treo đùa thiên toàn, hắn sinh buồn, đừng lộng choáng váng. 133 mỹ nhân như hoa cách đám mây. Dung cửu công tử lời này vừa nói ra, thiên toàn tuy rằng là vẻ mặt hát tuyến, nhưng là cũng lập tức minh bạch trước mắt này, bạch đi thiếu niên quả nhiên đó là thiên khuyết thành bạch đi, đi thiếu nữ, bọn họ tương lai thành chủ phu nhân một cô nương. Thiên khuyết thành tuy rằng tỷ thế mấy trăm năm, nhưng là trong thành rất nhiều quy củ cùng bên ngoài lại kém cũng không lớn, hoặc su như vậy có thể văn có thể võ nữ tử đã xem như lông phượng xứng lân, có từng gặp qua một thanh ý hề như vậy. Ở đánh giá một phen ngồi ở thành chủ bên người, thần thái tự nhiên, cử chỉ tiêu xái khí độ thiên thành một thanh ý hề, không khỏi ở trong lòng cảm thán, khó trách thành chủ trướng mắt mai ánh tuyết đâu. Dung cẩn thân sắc đạm nhiên nhìn thiên toàn nói, về sau xưng hô tử thành cố tổng quản đó là, thiên toàn, ngươi nhưng minh bạch. Đông Dung, Thiên Toàn chỉ cảm thấy giữa mày chấn lạnh, trong lòng cũng là hơi hơi chấn động. Hắn vốn cũng là cái người thông minh, tự nhiên Minh Bạch Dung cẩn ý tứ. Một cô nương hiện tại cái này thân phận đối ngoại giới tới nói là cái bí mật, trừ bỏ chính mình biết, liền tính là Thiên Quyền Thiên Su đám người cũng không thể nhắc tới. Đến nỗi Hoắc Su đi theo một cô nương, cố tổng quản trở về nói vậy đã biết đi. Thuộc hạ Minh Bạch, Thiên Toàn lập tức đứng dậy, cung kính địa đạo. Một thanh y gì hơi hơi nhún mày, mỉm cười nhìn Dung Cẩn nói. Vương ra đừng dọa thiên toàn, vừa mới tiến thành liền phát hiện trong thành không khí tựa hồ rất là không tầm thường, có chuyện gì sao? Dung cẩn vây vây tay ý bảo thiên toàn ngồi xuống, cười tủm tìm nói, ra chuyện gì, tử thanh đoán không được sao? Mục thanh y không cần đoán cũng biết, chất vương. Dung cẩn gật đầu, tử thanh thật thông minh, nói vậy ta kia nhị ca cũng sắp đã trở lại đi. Mục thanh y gì lắc đầu nói, hẳn là không nhanh như vậy, nghe nói trang vương điện hạ thường không nhẹ. Không, ở bên ngoài kéo đến thời gian càng dài. Đối hắn liền càng bất lợi. Hùng Chi, chơ thượng đều hảo lại trở về, kia hắn bị thương ý nghĩa đã có thể không đánh. Dung Cẩn cười nói, Dung Tiên đem chính mình làm cho vết thương chồng chất không chỉ có riêng là vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Loại này hiềm nghi kỳ thật là rất khó hoàn toàn rửa sạch rớt. Hùng Chi Dung Tiên cũng thiệt tình không tính oan uổng. Nếu là hắn mang theo trọng thương trở về, Phù Hoàng nhìn liền tính nguyên bản có 10 thành lửa giận, ít nhất cũng vẫn là muốn tiêu đi xuống cái 5 6 thành. Trong khoảng thời gian này vất vả Phùng tiến sinh, trong thành nhưng còn có chuyện gì khác Mục thanh ý dìa nhìn về phía ngồi ở một bên chính hơi hơi nhíu mày nhìn bọn họ phùng chỉ thủy nói đồng thời còn nhàn nhạt quét dung cần liếc mắt một cái nàng nhớ rõ nàng nhưng không có làm phùng chỉ thủy tiến vương phủ tới hỗ trợ bất quá thế nhưng nàng đã vào dự vương phủ thân là cố gia trước mắt đại tổng quản phùng chỉ thủy chỉ sợ sớm muộn gì cũng muốn bị liên lụy tiến bảo mà phùng chỉ thủy tài hoa chỉ là dùng để làm một cái nho nhỏ cố gia tổng quản xác thật là đại tài tiểu dụng Phùng Chỉ thủy cung kính nói, công tử khách khí, trong phủ cũng không có gì đại sự. Bất quá. Nam cung tướng quân trong phủ nhị công tử tới đi tìm công tử một hồi. Mục thanh y ghi gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, thiên toàn ở quá chút thời gian đương nhưng một mình đảm đương một phía đi. Phùng Chỉ thủy đỡ tròm dâu lại cười nói, thiên toàn công tử thiên tư chắc tuyệt, lại quá không lâu tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Tuy rằng phía trước thiên toàn cũng đã sớm đã một mình đảm đương một phía, nhưng là làm một cái thành công thương nhân. Ở phùng chỉ thủy trong mắt thiên toàn vẫn là xa xa mà không đủ tiêu chuẩn. Phùng chỉ thủy có thể lấy một giới nho sinh thân phận nắm giữ cô ra trong ngoài nhiều như vậy sản nghiệp nhiều năm như vậy chút nào không thấy suy bại thậm chí còn có càng sâu chi thế. Nếu không phải Cố ra không muốn làm nổi bật, từ Cố ra xảy ra chuyện lúc sau cũng không có ở khuyết trường, chỉ sợ hiện giờ thiên hạ thủ phú rốt cuộc là ai còn cũng chưa biết. Như thế mới có thể, tự nhiên là chướng mắt thiên toàn như vậy còn có chút ngượng tay thanh niên. Thiên toàn mấy ngày nay cũng kiến thức quá phùng chỉ thủy năng lực, vội vàng chắp tay nói, ít nhiều phùng tiền sinh dạy dỗ. Lại nói tiếp, nếu luận nhân tài, dung cửu công tử thủ hạ chân chính có thể lấy đến ra tay một mình đảm đương một phía nhân tài còn thật sự không bằng cố gia. Cố gia dù sao cũng là mấy trăm năm đại gia tộc, cho dù là hiện giờ đã suy bại, nhưng là lại phùng chỉ thủy người như vậy liền thắng qua rất nhiều người. Mà dung cửu công tử tuy rằng quý vì hoàng tử lại kế thừa thiên khuyết thành, nhưng là đang ở kinh thành nơi trốn bị người nhìn chằm chằm. Thiên khuyết thành mấy trăm năm tỷ thế không ra, trong thành người sớm đã nhàn tản lão hủ bất ham, tuổi già người không thể dùng, tuổi trẻ người bất ham dùng. Mấy năm nay Dung Cẩn thật vất vả từ một đống người chung nhặt ra như vậy mấy cái nhưng xem tạo thành thực sự không dễ. Cũng liền khó trách Dung cửu công tử thừa dịp một thanh y gì không ở đem phùng chỉ thủy quái đến trong vương phủ tới giúp chính mình làm việc, thật sự là hâm mộ ghen tị hận a. Dung Cẩn nhìn một thanh y gì, do dự một chút, vẫn là nói, chờ đến thiên toàn có thể một mình đảm đương một phía. Từ Thanh thủ hạ, "Phượng Trương tiên sinh nếu là chỉ làm một cái quản sự, là có chút nhân tài không được trọng dụng đi." Sớm tại nhìn đến Phùng Chỉ thủy xuất hiện ở trong thư phòng, Mục Thanh Y liền minh bạch dung cẩn tính toán. Bất quá Phùng Chỉ thủy hẳn là cũng là nguyện ý đi, nếu là không muốn, Phùng Chỉ thủy tự nhiên có rất nhiều biện pháp tránh đi. "Hùng Chi, Phùng Chỉ thủy tuy rằng làm vài thập niên cố gia đại tổng quản, rốt cuộc là một giới văn nhân, lý tưởng khát vọng tất nhiên là tại gia quốc thiên hạ mà không phải bản tính cùng vàng bạc trung gian." Phùng Tiên Sinh, Phùng Chỉ Thủy nói, chỉ bằng công tử phân phó. Một thanh y gì khẽ thở dài, nhìn về phía Dung Cẩn nói, Vương gia có tính toán gì không? Thỉnh Phượng Trương Tiên Sinh lưu tại Vương phủ sao? Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, Phượng Trương Tiên Sinh đại tài, Vương phủ có tử thanh ở như vậy đủ rồi. Đến nỗi Phượng Trương Tiên Sinh, bổn vương suy đoán ít ngày nữa bảnh thành Thái thú chi chức sẽ trỗi chống ra tới. Tiên Sinh nếu là có hứng thú nói. Phùng Chỉ Thủy cả kinh, Thái thú chi chức cũng không thấp. Lấy phùng chỉ thủy năng lực tuy rằng tuyệt đối có thể đảm nhiệm, nhưng là hắn trở thành bành thành dơ tay điều kiện thật là không đủ. Gần nhất, hắn đều không phải là Tây Việt người, thứ hai, hắn cũng đều không phải là trên triều đình người. Tây Việt đế sao có thể sẽ nhâm mệnh một cái người lai lịch không rõ là một phương thái thú. Dung Cẩn phất tay cười nói ngay từ đầu đó là thái thú khẳng định không được. Cho nên, còn muốn tiên sinh ở bành thành ủy khuất một đoạn thời gian. Hiện giờ một cái hoàng tử chết ở bành thành. Kế tiếp Bành Thành thái thú chi vị tuyệt đối là một cái phòng tay khoai lang, tiên sinh không bằng tới trước Bành Thành làm một đoạn thời gian phụ tái như thế nào. Phung chỉ thủy tức khắc sáng tỏ dung cẩn tính toán, Tây Việt quan viên cũng không toàn bộ đều là thông qua khoa cử thừa vị. Nếu hắn ở Bành Thành trong lúc có thể có đại làm, thừa dịp Bành Thành lúc sau trong khoảng thời gian này tất nhiên hỗn loạn trạng thái, hơn nữa dự vương phủ củng cố ra tài lực ở mẫu hậu thúc đẩy, Bành Thành thái thú chi vị chưa chắc không thể rơi vào trong túi. Có năm chắc sao? Mộc thanh ý ghi hề mày nói. Dung Cẩn cười nói Bành Châu cũng không phải gì đó chiến lược yếu địa, bộ ngọc đường ở nơi đó nguyên bản làm cũng không tồi, chỉ là hiện giờ. Tuy rằng buồn vương không có gì thế lực, bất quá kẻ hèn một cái thái thú chi vị vẫn là không ngại sự. Nếu không phải không nghĩ muốn vùng chỉ thủy bị người kiên kỵ từ đây dán lên dự vương phủ nhãn, lấy Dung Cẩn thân phận trực tiếp hướng Tây Việt đế muốn bành thành thái thú vị trí này, Tây Việt đế hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là đến lúc đó Phùng chỉ thủy đại khái cũng cũng đừng muốn thanh thanh lặng làm quan. Một thanh y hề nghĩ nghĩ, đối Phùng chỉ thủy nói kia về sau liền vất vả Phùng tiên sinh. Phùng chỉ thủy vội vàng đứng dậy nhất bái nói vương ra cùng công tử đối thuộc hạ cực kỳ tín nhiệm, thuộc hạ tất không dám cô phụ công tử tín nhiệm. Nhìn thiên toàn cùng Phùng chỉ thủy lui ra, dung cẩn mới vừa rồi vui mừng tiến đến một thanh y hề trước mặt, giống như tiểu cẩu nhi giống nhau ở nàng đen nhánh tóc đen thượng cọ cọ, mắt trông mong nhìn nàng thanh thanh. Một thanh y gì bất đắc di chịu chịu khoe miệng, nàng nam trang hóa trang mấy ngày liền toàn đều nhìn không ra tới sơ hở, chứng minh hiện tại bề ngoài thoạt nhìn sắc thật là cái thiếu niên, cựu công tử ngươi liền không cảm thấy biệt nữ sao. Dơ tay vô vô người nào đó đầu, Mục thanh y hỏi cựu công tử nghĩ như thế nào lên làm phùng tiên sinh làm bành thành dơ tay. Nói lên chính sự thời điểm dung cựu công tử hơn phân nửa là không thế nào chịu. Ở trên vị trí của mình ngồi đoàn chính nhìn một thanh y gì cười nói phượng trương tiên sinh nhân tài như vậy kẻ hèn một cái thái thú tính cái gì? bất quá, Bành Thành sao là cái hảo địa phương, Mục thanh y lìa sáng tỏ, Bành Thành liền ở Thiên Khuyết Thành phụ cận, hơn nữa xem dung cẩn đối tôn trạch lăng thái độ hiển nhiên cũng là có mượn sức chi tâm, chỉ cần có thể mượn sức chấn thủ Tam Châu Bình Lung tướng quân tôn trạch lăng, Bành Thành thái thú lại là người một nhà, không cần mấy năm thời gian, Bành, dù Thành Tam Châu trên thực tế chẳng khác nào đã ở dung cẩn khống chế dưới, chẳng qua. Tôn Trạch Lăng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thu phục là được. Bộ Ngọc Đường thế nào? Ở banh thành thời điểm, một thanh y lìa đối Bộ Ngọc Đường cái này thái thú rất có vài phần hảo cảm. Không câu nệ với tiểu tiết, linh hoạt cơ biến, hơn nữa xác thật là thật thật tại tại vì một phương bá tánh suy nghĩ. Vì một phương quan phụ mẫu, có thể làm được so Bộ Ngọc Đường càng tốt cũng không nhiều. Lúc này đây Bộ Ngọc Đường xem như bị bọn họ liên lụy, không song bạ lây. Dung cẩn những mày, nhàn nhạt nói Phụ Hoàng đã hạ lệnh. Hợp với chất vương thi thể cùng nhau bị áp giải vào kinh Thái thú chi vị tạm thời từ quận thừa tạm thay Sau đó ở phái thích hợp quan viên đi trước Thái thú là chính ngũ phẩm quan viên Mà quận thừa lại là bắt phẩm Trừ phi có thiên đại công lao có thể liền nhạy số cấp Nếu không cũng chỉ có thể là cái tạm thay Mục thanh y gì gật gật đầu nói Như vậy khiến cho phùng tiên sinh mau chóng chạy đến bành thành đi Ít nhất là ở chính thức thái thú tiền nhiệm trước ở bành thành lập trụ góc chân Bộ ngọc đường Có biện pháp cứu hắn sao? Thanh thanh như thế nào đối bộ ngọc đường như vậy quan tâm? Dung kiểu công tử không vui nói. Mục thanh y thì khen, là một nhân tài, liền như vậy đã chết đáng tiếc. Bộ ngọc đường lúc này đây bị áp giải vào kinh, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đã chết một cái hoàng tử, tổng phải có người tới gánh khởi trách nhiệm. Bộ ngọc đường cái này lúc ấy cách gần nhất quan viên tự nhiên chính là tốt nhất chết thầy Sơn Dương. Không nói cái khác, liền một cái bảo hộ hoàng tử bất lực, cũng đủ bộ ngọc đường phiên không được thân. Hiện tại Hoàng hậu nhất tộc cùng chất vương phủ một đảng người khẳng định không tha cho hắn, Trang vương cùng Nam cung ra chỉ sợ cũng ước gì bộ ngọc đường mau chút đã chết hảo đem chuyện này mạt qua đi. Dung Cẩn gật gật đầu, Thanh Thanh nói không sai, bộ ngọc đường xác thật là một nhân tài. Ở bành thành thời điểm hắn cũng không phải không có động quá tâm tư, bất quá không có thời gian hơn nữa thân phận cũng không thích hợp. Với lúc Dung cửu công tử hiện tại nhất thiếu chính là nhân tài, cứu một cứu bộ ngọc đường đảo cũng không sao. Ta đã biết, quay đầu lại ngâm lại xem. Dung Cẩn nói. Mục thanh y gì đạm cười nói, không cần miễn cưỡng. Nếu là vì cứu bộ ngọc đường, mà đem chính mình đáp đi vào, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh yên tâm đó là, bản công tử khi nào ra quá như vậy phê ước Dung cửu công tử nhiều năm như vậy tới ở hoàng tử cùng vân ẩn công tử hai cái thân phận chi gian tự do thay đổi, đều không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, cẩn thận tự nhiên là ác không thể thiếu. Mục thanh y gì đệ muội tưởng tượng, cũng là nhõn miệng cười. Cựu công tử mấy ngày này không phải đã thượng triều thu thập ý kiến sao? Nhưng có cái gì thu hoạch? Dung Cẩn lười biếng ghé vào ghế dựa trên tay vịn mắt trợn trắng, nhàm chán đã chết. Hoàng tử tuy nói tham chính, lại không nghĩ bình thường quan viên như vậy có cụ thể chức vụ, ngày thường thượng triều cũng nhiều chuyện bảng tính mà thôi. Có đôi khi Tây Việt đế sẽ tùy cơ phân phối xuống dưới một chút sự tình từ các hoàng tử đi làm, nếu là không có sự tình làm, còn thật sự là có chút nhàm chán. Chẳng qua... Như vậy nhàm chán cũng cuối cùng còn có một ít chỗ tốt. Ít nhất trong chiều quan viên tiếp xúc bắt đầu nhiều lên. Từ trước trong chiều quan viên cơ hồ mỗi người đều đối cửu hoàng tử tránh còn không kịp. Hiện giờ dung cần bắt đầu thượng chiều, dần dần mà cũng bắt đầu có một ít lớn nhỏ quan viên tới cửa bái kiến. Tuy rằng so với phía trước chất vương phủ trang vương phủ cùng đoan vương phủ nối liền không dứt còn có chút thế lương, nhưng là cũng coi như là một cái tốt bắt đầu không phải sao. Thực mau một thanh ý gì liền bắt được một chương mấy ngày nay sở hữu tới cửa tới bái phòng quan viên danh sách. Liếc mắt một cái nhìn lại nhân số quả nhiên còn không ít. Từ thừa tướng hạ đến ngũ phẩm tiểu quan đều có, thừa tướng tự nhiên là không cần suy xét, đương triều tả tướng là chất vương cứu cứu, hữu tướng là Đoan vương phi thân trà, này hai cái lại đây chỉ do thử mà thôi. Từ phương diện này tôi nói, Tây Việt đế xác thật là so Hoa Hoàng muốn hảo phóng nhiều. Nhìn xem Hoa Hoàng phía dưới những cái đó hoàng tử phi nhóm ra thế, Nhìn nhìn lại Tây Việt đế này đó hoàng tử phi ra thế, thật sự là xưa đâu bằng nay. Thanh thanh đem thiên khuyết thành người an trí ở đâu. Dung cẩn ghé vào ghế dựa nhìn mục thanh y dìa nghiêm túc nhìn danh sách suy tư bộ dáng, chậm gì gì hỏi. Mục thanh y dìa dương mắt nhìn hắn một cái, nói, ngoài thành mấy cái biệt trang, quá chút thời gian là có thể đủ phóng một ít vào thành tới. Liên tính vương ra muốn đưa bọn họ điều đến dự vương phủ tới cũng là có thể. Cái này biệt trang tự nhiên là chỉ cố ra biệt trang mà không phải dung cửu hoàng tử thủ hạ hoàng trang. Dự vương phủ thủ hạ sản nghiệp một thanh ý tuy rằng chỉnh đốn một phen, bất quá vẫn là khó tránh khỏi có chút trào không ra tiểu trùng tiểu tôn, muốn hoàn toàn yên tâm còn muốn quá chút thời gian. Không cần, dự vương phủ người đủ dùng. Dung cẩn vây vây tay nói. Dự vương phủ thị vệ không ít, từ ra cung kiến phủ lúc sau cửu hoàng tử tính tình thô bạo thanh danh không giảm phản tăng. Mấy ngày nay gần nhất bị dung cẩn lộng chết lộng thương lộng tàn thị vệ nha đầu không có thượng chăm cũng có mấy chủ. Tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là trong vương phủ xác thật là sạch sẽ không ít. Hiện tại dự vương phủ hết thể đều đã trên cơ bản lộ, người khác lại muốn hướng bên trong xếp vào nhân thủ liền không dễ dàng như vậy. Đến nỗi thu mua người trong phủ, nhìn xem vương ra trên eo cái kia tinh xảo roi dài, chỉ cần không phải tràn sống, đều đến muốn ước lượng một chút. Vì thế, ở trong bất chi bất giác, mọi người bừng tỉnh phát hiện. Dự vương phủ tin tức nguyên lai không như vậy hảo thám thính Tuy rằng bọn họ nguyên bản liền thám thính không ra cái gì có ý nghĩa tin tức Bởi vì kiểu ra chưa bao giờ làm có ý nghĩa sự tình Trong kinh thành, tuy rằng bởi vì chất vương hoang thể mà có vẻ có chút ủ rột Nhưng là rốt cuộc vẫn là hoàng thất cùng trong triều đại thần sự tình Một cái hoàng tử hoang thể còn dùng không khắp thiên hạ bá tánh vì hắn ta phụ Cho nên kinh thành các bá tánh nhật tử vẫn là làm theo quá Thanh phong các là kinh thành một nhà còn tính không tồi tra lâu Lúc này thanh phong các lầu hai thượng, ăn mặc một thân màu nguyệt bạch quần áo Nam Cung ra nhị công tử Nam Cung Vũ chính ở tại phía trước cửa sổ phát ốc. Nam Cung. Một cái mỉm cười thanh âm ở hắn phía sau vang lên, Nam Cung Vũ ngẩn ra đột nhiên quay đầu lại liền nhìn đến một thanh y y khoác một kiện màu xanh nhạt mỏng áo tràng đứng ở chính mình phía sau. Lưu Vân. Nam Cung Vũ đứng dậy cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không rảnh ra tới đâu. Một thanh y y hề mày, giơ tay cởi xuống trên người áo tràng phóng tới một bên Lộ ra bên trong một thân màu trắng cẩm y lìa, bạch y thường trong tay áo màu bạc vân vân ám theo. Không nhìn kỹ phảng phất chỉ là một kiện bình thường bạch y lìa giống nhau, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lại là trong kinh thành đó là quyền quý nhà cũng ít thấy ám theo vân cẩm. Một thanh y lì cười nói: Nam cung ở ngay lúc này, ước ta ta mới tương đối kỳ quái đâu. Mấy ngày nay dung hoàng thi thể sắp vận đã trở lại, các hoàng tử càng là cần thiết mỗi ngày đến chất vương phủ tế điện một lần mà duy trì trang vương Nam Cung gia cùng duy trì chất vương tả tướng Phủ Chu gia càng là ẩn ẩn có như nước với lửa chi thế, lúc này Nam Cung Vũ còn có nhàn dội ở bên ngoài chạy mới là quản sự. Nam Cung Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, những việc này đều là phụ thân cùng đại ca ở vội, ta cũng không giúp được gì, cũng không phải là nhàn dội sao. Nhưng thật ra Lưu Vân, ngươi hiện tại chính là dự vương Phủ Đại Tổng Quảng, hẳn là không thoải mái mới đúng. Ở Nam Cung Vũ đối diện ngồi xuống, một thanh y không để bụng cười nói, Dự vương phủ có thể có chuyện gì nhi? Chỉ sợ toàn bộ kinh thành liền không có so dự vương phủ càng nhàn địa phương. Nam cung vũ móc ra một chồng ngân phiếu đặt ở mục thanh y gì trước mặt nói, sự tình lần trước, đã tạ lưu vân. Mục thanh y kia sửng sốt, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này vẫn là dung cẩn hố nam cung vũ. Tuy rằng sau lại dung cẩn đem ngân phiếu còn trở về, hiện tại nhìn đến nam cung vũ vẻ mặt trịnh trọng đem ngân phiếu còn cho chính mình, không khỏi có chút ngượng ngùng lên. Nam cung vũ cười nói, lưu vân không cần như thế. Dự vương ở kinh thành hành sự xưa nay như thế, huống chi sự tình lần trước cũng cùng Lưu Vân không quan hệ. Mục thanh y gì cũng không thoái thác, cũng không xem ngân phiếu số lượng trực tiếp thu lên, cười nói, Nam Cung vội vã tìm ta, chính là vì chuyện này sao? Nam Cung vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, người ta cũng coi như là bằng hữu, chẳng lẽ không có việc gì còn không thể ra tới tâm sự sao? Dự vương phủ đại tổng quản cùng Nam Cung ra nhị công tử. Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, Nam Cung vũ nhẹ giọng thở dài. Rất là bất đắc dĩ nhìn một thanh y như nếu chỉ là nam cung vũ cùng cố lưu vân, tự nhiên là có thể trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu Nhưng là nếu là nam cung gia nhị công tử cùng dự vương phủ đại tổng quản, ai sẽ tin tưởng bọn họ chi gian giao tình thật sự không có khác cái gì. Ngay cả hắn đại ca cũng. Lắc lắc đầu, nam cung vũ nói, ta muốn cùng bệ hạ thỉnh cầu, đóng giữ biên quan. Một thanh y không có nói tiếp, nàng có thể nhìn ra nam cung vũ bản thân sắc thật không phải một cái thích hợp quyền mưu tính kế người. Nhưng là đang ở Nam Cung ra lại chú định hắn không thể chạy thoát này đó. Đóng giữ biên quan, cũng coi như là một loại biến tướng trốn tránh đi. Chỉ là, không biết Tây Việt đế có thể hay không đáp ứng. Nam Cung không nghĩ muốn đại ở kinh thành. Một thanh ý ghi nhẹ dọng hỏi. Nam Cung vũ cười khổ nói, nói ta yếu đuối cũng hảo, nói ta ngu rốt cũng thế. Nhưng là so với trong kinh thành này đó lục đục với nhau. Ta thật sự là tình nguyện ở trên chiến trường một đao một thương ẩu đả. Hiện giờ chất vương đã chết kinh thành thế cục chỉ sợ là muốn dối loạn. Cho dù hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã dần dần xuống dốc, nhưng là rốt cuộc còn có một cái tả tướng ở trong triều. Nam cung gia thế lực nhưng vẫn thiên hướng trong quân. Mà nam cung dực tuy rằng đã cao cư thượng thư chi vị, nhưng là cùng vẫn luôn là quan văn chu gia so sánh với chỉ sợ còn yếu lược kém một bậc. Nếu là chu gia khang khang phản công, đến lúc đó chỉ sợ nam cung gia tổn thất cũng sẽ không thiểu. Tuy rằng nam cung vũ cũng không yên tâm nhà mình phụ hình nhưng là lưu tại kinh thành hắn cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Chi bằng nhắm mắt làm ngơ. Nam cung thích rong ruổi xa trường nói, không ngại đi bệ hạ trước mặt thử một lần cũng hảo. Nói không chừng bệ hạ sẽ đồng ý đâu. Mặc kệ Tây Việt đế như thế nào phòng bị Nam cung gia, lại cũng không thay đổi được Nam cung gia ở Tây Việt trong quân ảnh hưởng. Huống chi hiện giờ Tây Việt cùng Hoa quốc tình huống cũng không sai biệt nhiều. Quan Văn giữa đường võ tướng điêu tàn. Trong triều trừ bỏ Nam cung tuyệt cái này, danh tướng còn có thể lấy đến ra tay tướng lãnh Kỳ thật cũng không nhiều. Hiện giờ Bắc Hán quốc lực tiệm cường, mà Bắc Hán quốc chủ Đồng Dạng là đang lúc thịnh năm, Tây Việt đế cũng đã tuổi già lão hủ, Tây Việt không rời đi Nam cung ra. Nghe vậy, Nam cung Vũ không khỏi sắc mặt sáng ngời. Hắn muốn đóng giữ biên quan sự tình ngay cả chính mình phụ huynh đều không đồng ý, đảo không phải nói Nam cung gia muốn quảng đi binh quyền chuyển viết văn quan, mà là hiện giờ trong triều thế cục phức tạp, đại ca muốn hắn lưu tại kinh thành hỗ trợ. Mà phụ thân tắc cho rằng lúc này liền tính hắn muốn đóng giữ biên quan bệ hạ cũng căn bản sẽ không giao cho hắn quá nhiều binh quyền, đến lúc đó chỉ sợ cũng là chịu người tiết chế phần. Đà tạ lưu vân. Nam Cung Vũ chân thành nói. mục thanh ý gì nhàn nhạt mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nam Cung Vũ sự tình rốt cuộc vẫn là từ chính hắn quyết định hảo. Có lẽ hắn là vì trốn tranh trước mắt làm người phiền loạn tranh đấu, nhưng là Nam Cung Vũ như vậy tính tình cùng chí hướng, bản thân liền không thích hợp những việc này, bị câu ở kinh thành liền.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 Nam Cung Vũ quả nhiên mang theo một vò rượu ngon tới, vừa mở ra dây rán nhàn nhạt rượu hương bốn phía. Mục thanh y lìa nhắm mắt nghe nghe không trung tràn ngập rượu hương, khen: Hoa quốc sản hương tuyết rượu được xưng Hoa quốc danh rượu đệ nhất, quả nhiên là tinh khiết và thơm bốn phía. Nam Cung Vũ cười nói: Chưa thấy được Lưu Vân tuổi còn trẻ, xem ra cũng là sẽ uống rượu. Lại nói tiếp: Nếu luận rượu nói vẫn là chúng ta Tây Việt rượu hương vị càng tốt, bất quá Hoa quốc này hương tuyết rượu đảo cũng hương vị độc đáo, ta biết Lưu Vân là Hoa quốc người. Cho nên, cố ý mang đến. Một thanh y cười nói, sớm biết rằng Nam Cung thích rượu, ta trong phủ nhưng thật ra cất giấu mấy đàn hơn 30 năm Tây Việt Thanh Trúc rượu cùng bích tỷ hoa mai, quay đầu lại làm người cho người đưa qua đi. Gì? Nam Cung vũ ánh mắt sáng lên, Thanh Trúc rượu là Tây Việt Tây Nam danh rượu, xưa nay lấy mát lạnh sưng, nhưng là bởi vì chỉ sản tự một cái gọi là Thanh Trúc chấn nhỏ, mỗi năm sở sản cũng bất quá 300 đàn mà thôi, 30 năm ủ lâu năm liền càng là hiếm thấy đến nỗi bích tỉ hoa mai càng là khả ngộ bất khả cầu. Mục Thanh Y thì cười khổ nói, trong nhà trưởng bối huynh trưởng nguyên bản cũng hảo phẩm rượu, này đó rượu nguyên bản là muốn đưa hồi hòa quốc đi, hiện giờ cũng chỉ hảo lấy tới tặng người. Nam Cung Vũ cũng biết cố gia mấy năm trước cơ hồ bị diệt môn sự tình, cũng không biết như thế nào an ủi Mục Thanh Y chỉ phải phùng chén rượu phát nốc. Mục Thanh Y nhảy bật cười, bưng lên chén rượu chiều hắn hơi hơi nhất cử nói, ta thật sự là không chịu nổi tự lực, chỉ uống này một ly, mặt khác Nam Cung tùy ý. Nam cung vũ cùng hắn một chạm cốc, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không khuyên người uống rượu, khuyên người khác uống lên chính mình chẳng phải là uống càng ít. Ta đây liền trước cảm tạ Lưu Vân. Tuy rằng chúng ta mới nhận thức không mấy ngày, bất quá ta lại cảm thấy Lưu Vân so trong kinh thành những người này càng như là bằng hữu. Trong kinh thành thế gia con cháu, mỗi người phía sau đều có chính mình bóng dáng cùng thế lực, mỗi người đều có chính mình khát vọng cùng ý tưởng, chỗ nào dễ dàng như vậy đem ai thiệt tình trở thành là bằng hữu? Nói là bằng hữu cũng bất quá là tùy tay liền có thể bán thôi. Một thanh y dì đạm đạm cười, trong lòng cũng có chút ấy nấy. Nam cung vũ người này ở kinh thành là vĩnh viễn sẽ không sống vui sướng, bởi vì hắn trong lòng quá mức sạch sẽ, không chấp nhận được một tia cắt đuổi. Tuy rằng nàng cũng không phải vì cái gì mới cùng hắn tương giao, nhưng là tương lai nếu là có khi nào có thể lợi dụng đến hắn, rất khó nói nàng có thể hay không lợi dụng. Người như vậy, nếu là sinh tại tầm thường bá tánh ra nói vậy muốn hạnh phúc nhiều, Lâu ngoại chuyện tới một trận đến đến tiếng vó ngựa, mục thanh y tò mò dương mắt từ cửa sổ nhìn lại. Nam Cung Vũ nhưng thật ra không thế nào tò mò, nói, hôm nay là chất vương di thể còn có trang vương hồi kinh nhật tử. Đến, xem ra muốn hảo hảo uống rượu cũng không được, ta còn đi một chuyến chất vương phủ. Chất vương truy phong ý chỉ tuy rằng còn không có số dưới, nhưng là trong hoàng thành người biết đến lại cũng không sai biết lắm. Nói vậy chờ đến chất vương thu liễm truy phong ý chỉ cũng nên xuống dưới. Lúc này hắn nếu là còn trốn tránh không đi chất vương trong phủ nén hương, quay đầu lại đại ca nói không chừng liền phải đánh gây hắn chân. Mục thanh y gì cũng không thèm để ý, cười nói, rượu có thể về sau lại uống, đừng chậm trễ chính sự. Nam cung vũ gật gật đầu, đứng dậy nói, Lưu Vân đáp ứng đưa rượu của ta, cũng đừng quên. Mục thanh y gì bất đắc dĩ cười nói, quên không được. Trừ bỏ thanh phong các mục thanh y gì đang chuẩn bị xoay người hồi phủ, liền nhìn đến dung cửu công tử lão đảo Lắc Lư chiều bên này đã đi tới. Nam Cung Vũ có chút tò mò nhìn thoáng qua Dung Cẩn, nguyên bản hẳn là tiến lên chào hỏi một cái, nhưng là nhớ tới lần trước cựu hoàng tử mặt mày đều bất động một chút liền hố hắn mấy vạn lượng bạc, vẫn là nhịn không được cảm thấy trong lòng e ngại, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chất đột. Chờ đến Dung Cẩn đến gần, Nam Cung Vũ sớm biến mất ở trong đám đông. Dung Cẩn không vui nói, cái kia Nam Cung Vũ là chuyện như thế nào? Nhìn đến buồn vương chạy cái gì, thật là không lễ phép. Mục Thanh Y thì tức giận nói. Tiểu công tử chính mình còn không biết người khác, vì cái gì vừa thấy đến ngươi liền chạy sao?" Dung Cẩn đúng lý hợp tình nói, "Thiếu Thu thập, quay đầu lại liền làm Nam cung Dực hảo hảo dạy dỗ, dạy dỗ hắn đệ đệ. Ngươi ngừng nghỉ một chút đi, lúc này ngươi không phải hẳn là ở Chất Vương phủ sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới?" Mục Thanh Y Diệp bất đắc dĩ nói, "Chất Vương Di thể vận trở về, theo lý thuyết sở hữu hoàng tử vương gia đều phải ở Chất Vương phủ chờ nên đón." Dung Cẩn phiên trợn trắng mắt nói, "Không phải tới tìm ta đại tổng quan sao?"